Phó Vân Nhược không yên tâm nói, Mai Thẩm, không thể cố ý vì ta giảm bất giá cả, nên là nhiều ít liền nhiều ít. Mai Thúc là thôn trưởng, vạn nhất bởi vì nàng dẫn tới huy vọng giảm xuống, kia nàng sẽ thực ấy nấy. Thật không giảm, ta nơi này giá hàng ngươi cũng biết, năm vạn đã thực ý. Phó Vân Nhược nghĩ nghĩ, đích xác, bên kia giá hàng thực tiện nghi, người thường ra quanh năm suốt tháng tuần cái 4-5 ngàn đều không dễ dàng, chủ yếu là không có gì kiếm tiền con đường. Nàng ở đế đô bên này trụ lâu rồi bị nơi này cao giá hàng ảnh hưởng, lập tức không nghĩ tới bên kia tình huống cùng thành phố lớn không giống nhau. Thành phố lớn phòng ở, 20 vạn liền đầu phó đều phó không được, càng đừng nói là biệt thự. Như vậy tưởng tượng, phó Vân Nhược liền chưa nói cái gì, Mai Thẩm, ta đây trước cho ngươi chuyển 10 vạn, liền thiền toái ngươi cùng Mai Thúc giúp ta làm lụng vất vả, nếu có thể cùng các ngươi làm hàng xóm liền tốt nhất lạc. Ngươi yên tâm, chúng ta cũng hy vọng có thể ở lại đến gần chút. Mai Thẩm, các ngươi hai lão thân thể thế nào? Phải nhớ đến mỗi năm đi làm toàn thân kiểm tra A. Phó Vân Nhược không yên tâm rạn rò. Ở nông thôn lão nhân trên cơ bản không có kiểm tra thân thể khái niệm, tiểu bệnh tiểu đau cũng chỉ là đi một chút phòng khám. Ở bọn họ thế hệ trước xem ra, như phi thân thể thật sự chịu không nổi, cũng sẽ không đi bệnh viện, càng đừng nói không bệnh không đau, còn muốn đi bệnh viện làm cái gì toàn thân kiểm tra. Nhưng là mặc kệ tuổi trẻ tuổi già, mỗi năm đi làm một chút toàn thân kiểm tra khá tốt, vạn nhất một cái bất chắc được bệnh gì đau cũng có thể nhanh chóng phát hiện, nhanh chóng trị liệu. đã biết, ta cùng ngươi mai thúc sẽ nhớ rõ đi. mai thẩm bị phó vân nhược giáo huấn nhiều như vậy, nơi nào sẽ không coi trọng? các ngươi ở đế đô cũng muốn hảo hảo chiếu cố chính mình à? mai thẩm nói liên miên nhậm niệm, niệm. phó vân nhược cùng ôn ôn liên tục gật đầu, thỉnh thoảng ứng hòa, sau đó lại tâm sự cho nhau tình hình gần đây. mau đến 9 giờ rưỡi, lúc này mới ý ý không tha cắt đứt điện thoại. phó vân nhược cao hứng nói, chúng ta ở thượng hà thôn cũng muốn có chính mình phòng ở. Bọn họ ở Thượng Hà Thôn khi vẫn luôn chủ chính là Mai Thẩm ra nhà cũ, cứ việc đã rất quen thuộc, đem chỗ đó trở thành chính mình một cái khắc ra, nhưng rốt cuộc là thuê, không phải chính mình. Hiện tại phải có hoàn toàn thuộc về nhà bọn họ, ý nghĩa không giống nhau. Phó Vân Nhược cùng Mai Thẩm mỗi lần câu thông khi, Mai Thẩm sẽ cùng nàng nhắc tới quê quán bên kia biến hóa. Nàng rời đi trước liền nghe nói có khảo sát đoàn đi bọn họ bên kia khảo sát, nghe nói bởi vì bên kia không khí chất lượng cực yêu, hàm cái gì ước số, đối nhân thể thực hảo. Cho nên muốn khai phá chế tạo năm s cấp hưu nhàn dưỡng lao nghỉ phép khu Sau lại lục tục có tin tức tốt truyền đến Tỷ như muốn tạo cái sân bay Tỷ như nhà đầu tư cùng chính phủ hợp tác đẩy mạnh hạng mục Tỷ như rất nhiều địa phương ở quy hoạch Mặc kệ này muốn bao lâu mới có thể thực hiện Nhưng là chỉ cần không bỏ dở nửa trường hạng mục lạ nuôi Hai ba mươi năm nàng cũng chờ nổi Ôn ôn cũng thật cao hứng Hắn về sau có thể thường xuyên đi trở về Nơi đó phải có bọn họ ra Giám định báo cáo kết quả so phó Vân Nhược dự đoán thời gian còn muôn sớm. Ngày hôm sau buổi chiều, sư huynh liền tự mình đem giám định báo cáo đưa tới. Toàn bộ hành trình đều là ngươi sư tẩu tự mình thao tác, không làm người thứ hai qua tay. Kết quả liền ở chỗ này. Sư huynh khả năng đoán được điểm cái gì, nhưng đây là tiểu sư muội việc Tư, hắn không đáng nói nhiều. Nếu yêu cầu hắn chống lưng, hắn tuyệt không hai lời. Cảm ơn sư huynh cùng sư tẩu cho các ngươi lo lắng, không khách khí. Sư huynh cười cười. Ngươi có thể tới tìm chúng ta hỗ trợ, chúng ta thật cao hứng." Hàn Huyên vài câu, sư huynh săn sóc cấp Phó Vân Nhược không gian, "Chính mình đi xem lão sư." Phó Vân Nhược nhìn phong kín túi văn kiện, sinh ra một loại gần hương tình khiếp cảm xúc, nàng có thể đoán được kết quả, nhưng là chuyện tới trước mắt, không quá dám xem kết quả. Không biết làm bao lâu trong lòng xây dựng, Phó Vân Nhược hít sâu một hơi, mới sẽ mở phong khẩu, lấy ra bên trong giấy. Nhìn đến mặt trên giám định kết quả, thân tử quan hệ 999999%. Tuy là dự kiến bên trong kết quả, nhưng Phó Vân Nhược lúc này thình lình có loại trần ai lạc định cảm giác. Thật là. Phó Vân Nhược đem văn kiện phóng hảo, an tĩnh ngồi trong chốc lát, đại não trỗi chống một mảnh, một lát sau mới đi ra ngoài. Sư Minh đã rời đi, hoa lều chỉ có quách thúc ở tới hoa lan. Phó Vân Nhược hướng bốn phía xem một vòng, sau đó cầm lấy kéo tu bổ lá cây. Quách thúc chú ý tới Phó Vân Nhược, tùy ý hỏi, các ngươi gần nhất cùng tư Việt làm sao vậy? Quách Thúc tuy rằng gần nhất rất ít hồi biệt thự bên kia, phàm là có cái cái gì gió thổi cỏ lay, hắn cũng sẽ thực mau biết. Hoa Liều An An tinh tinh mà, một lát sau, Phó Vân Nhược mới cùng Quách Thúc nói, "Quách Thúc, bọn họ là thân phụ tử." Quách Thúc là Phó Vân Nhược trừ Ôn Ôn bên ngoài thân cận nhất người chi nhất, hắn sớm hay muộn đều sẽ biết, như vậy đại sự Phó Vân Nhược cũng không có khả năng lại tiếp tục giấu hắn. Hiện tại liền dám định báo cáo đều ra tới, cũng tới rồi cùng Quách Thúc thẳng thắn lúc. Phó Vân Nhược nói được không đầu không đuôi. Chờ nàng muốn bổ sung thời điểm, Quách Thúc đã hiểu do gật đầu. Phó Vân Nhược thấy hắn một chút cũng không ngoài ý muốn bộ dáng, nghi hoặc nói, Quách Thúc, ngươi đã sớm biết. Khi nào biết đến? Làm sao mà biết được? Phó Vân Nhược vẻ mặt dấu chấm hỏi. Quách Thúc nói, ta không biết. Chỉ là phía trước có như vậy suy đoán mà thôi. Một người nam nhân không thể hiểu được tiếp cận cô nhi quả phụ, toàn tâm toàn ý đối này hai mẹ con hảo, mà người này khi đó lại rõ ràng đối đại nhân không có ý tưởng không an phận. Bài trừ cái này khả năng, đó chính là đối hải tử cố ý đồ. Mà đối xa lạ hải tử cố ý đồ, trừ bỏ bọn buôn người, chính là cùng hải tử có thân duyên quan hệ. Này không phải thực rõ ràng sự sao. Phó Vân Nhược, nàng khi đó chính là quá đơn thuần, không có tưởng quá nhiều. Mà nàng còn khó mà nói quách thúc vì cái gì không nhắc nhở nàng, nàng cảm thấy quách thúc nhất định sẽ mắng nàng buồn. Quách thúc cau mày hỏi, hắn hiện tại là cái gì chương trình? Thường đem hải tử phải đi về. phó vân nhược lắc đầu Hải tử vẫn là về ta, chẳng qua hắn tưởng hành xử phụ thân quyền lợi cùng nghĩa vụ, tưởng cùng ta cùng nhau dưỡng hải tử. Nếu không phải Tư Việt không có muốn cùng nàng đoạt hải tử ý đồ, Phó Vân Nhược cũng sẽ không như vậy bình tĩnh. Vậy còn ngươi, không tính toán đối với ngươi phụ trách sao? Phó Vân Nhược vội vàng xua tay, không cần hắn phụ trách. Cung trưởng đối cũng không dám nói đó là một hồi sai lầm ngoài ý muốn, không cần ai đối ai phụ trách. Nếu không phải có hải tử, đó chính là một hồi 419. Quách thúc bất mãn nĩ mày. Phía trước đối nhà hắn nhược nhược như vậy ân cần, chẳng lẽ chỉ là vì hải tử. Nay chỗ đến không minh bạch, chẳng lẽ về sau người khác chỉ trích ngươi, ngươi cũng muốn chịu. Phó Vân Nhược xấu hổ hư cào một chút mặt, nơi này tình huống tương đối phức tạp. Tóm lại, quách thúc ngươi yên tâm, ta tuyệt không sẽ có hại. Ta quản ngươi. Phó Vân Nhược cười nói, lại nói, nếu ta bị khi dễ, ta còn có quách thúc, còn có như vậy nhiều sư huynh sư tỷ vì ta xuất đầu, ta hoàn toàn không mang theo sợ. Hử. Quách Thúc hử lạnh một tiếng. "Đúng rồi Quách Thúc, tối hôm qua Mai Thẩm cùng ta nói Phó Vân Nhược nhanh chóng nói sang chuyện khác." Quách Thúc không lại nắm, thuận thế đổi cái đề tài, hắn thôn cũng ở xây dựng trong phạm vi, trong nhà thuộc về hắn kia một phần không phải ít. Tới rồi buổi chiều, Phó Vân Nhược cầm túi văn kiện, đi tiếp Ôn Ôn về nhà, trên xe nàng nhìn Ôn Ôn muốn nói lại thôi. Ôn Ôn trong lòng một cái lộp bộ, lập tức liền đoán được, dám định ra kết quả. Quả nhiên, chờ về đến nhà, Phó Vân Nhược lấy ra túi văn kiện cấp Ôn Ôn. Kết quả đã ra tới, toàn bộ hành trình là mụ mụ người tín nhiệm người qua tay, không có làm người thứ ba sơ chạm. Ôn ôn tầm mắt mơ hồ trong chốc lát, cuối cùng mới rơi xuống trước mặt mở ra báo cáo thượng. Duy chỉ tư việt là phó ôn sinh vật học phụ thân. Ôn ôn quay đầu hướng trên lầu chạy, ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Ôn ôn. Phó vân nhược đuổi theo vài bước, đi theo chạy đi lên. Ôn ôn đã chạy vào phòng, cũng đem môn cấp khóa trái thượng. Thiết tranh tranh chứng cứ ra tới. Cho dù là lừa mình dối người đều không được, muốn ôn ôn tiếp thu sự thật này, hắn vô pháp quá tâm cái kia khảm. Mặc dù biết kiếp trước cùng kiếp này quỹ đạo hoàn toàn không giống nhau, nhưng là hắn vẫn là vô pháp buông chú ý. Hắn biết không có thể trách hắn. Chính là, thật muốn hình dung cái này cảm thụ nói, có lẽ là ý Nan bình. Nếu kiếp trước có hắn xuất hiện ở bọn họ bên người, có phải hay không liền không phải là bi kịch. Hắn chỉ biết kiếp trước mụ mụ sớm liền không có, nhưng là cụ thể là chuyện như thế nào, hắn hoàn toàn không biết. Phó Vân Nhược ở bên ngoài hô vài tiếng, nàng thật sự không rõ, không biết có huyết thống quan hệ khi vì cái gì có thể ở chung đến tốt như vậy, biết sau ôn ôn ngược lại như vậy bài xích. Nàng hồi tưởng chính mình phía trước, nàng thật sự không có hướng hài tử giáo huấn phụ thân không phải cái thứ tốt, là hắn vứt bỏ bọn họ mẫu tử tư tưởng. Nàng cũng nói bóng nói gió quá, mai thẩm nói trong thôn nàng đều nhìn, không có gì người ở ôn ôn trước mặt nói chút lung tung rối loạn. Phó Vân Nhược không thể đem ôn ôn hô lên tới, liền không yên tâm ở ngoài cửa đứng. Không bao lâu, di động chấn động hạ, Phó Vân Nhược túi đầu vừa thấy, là tư việt phát tới tin tức. Đoàn phim muốn bài một hồi đêm diễn, đêm nay ta không quay về. Phó Vân Nhược, hắn có trở về hay không tới quan hắn chuyện gì? Chỉ là ở lưỡng cách vách tường mà thôi, liền tính một tuần không trở lại, nàng cũng chưa chắc có thể biết được. Hùng chi bọn họ cũng không gì quan hệ, làm gì muốn cùng nàng báo bị hành trình. Không phải là phát sai rồi đi. Vì thế Phó Vân Nhược nhắc nhở nói, phát sai rồi. Không có. Phó Vân Nhược nhìn xem trong tay văn kiện, nghĩ nghĩ, vẫn là nói, dám định báo cáo ra tới. Hắn là đương sự trí nhất, kết quả ra tới, như thế nào cũng biết được sẽ một tiếng. Bên kia vẫn luôn trầm mặc, không lại hồi phục, Phó Vân Nhược cũng không để ý. Thấy Ôn Ôn vẫn luôn ở bên trong không ra, vì thế rứt khoát ra tuyệt chiêu. Ô ô, Ôn Ôn ngươi không thấy mụ mụ sao? Mụ mụ hảo khổ sở a. Ô ô, Phó Vân Nhược mới vừa khóc không tới 40 giây, môn lập tức bị mở ra, mụ mụ đừng khóc nha. Không có không thấy Mụ Mụ. Phó Vân Nhược tay mắt lanh lẹ một tay đem Nôn Nóng không thôi ôn ôn ôm lấy. Ôn ôn nhìn kỹ, Phó Vân Nhược trong ánh mắt nào có nước mắt, hắn bị lừa. Phó Vân Nhược ôm ôn ôn mềm mụ thân mình, uy hiếp nói, ngươi nếu là lại vào nhà khóa cửa, ta thật khóc cho ngươi xem a. Ôn ôn, Mụ Mụ quá xấu rồi. Phó Vân Nhược bế lên ôn ôn hướng lầu một đi. Ôn ôn ôm lấy Phó Vân Nhược cổ vẫn không nhúc nhích, hắn có tự mình hiểu lấy, hắn phân lượng không ít, nếu là lộn xộn nói Mụ Mụ ồn ào. Hai người quăng ngã làm sao bây giờ? Phó Vân Nhược đem người ôm đến trên sofa ngồi, điểm điểm hắn cái mũi nhỏ, không được chạy loạn. Ôn Ôn không nói lời nào, hắn luôn cáo kỉnh. Tiền Thắng Nam đã ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối, Phó Vân Nhược đem Ôn Ôn chiếu cố hảo, sau đó tiến phòng bếp hỗ trợ. Đêm nay bữa tối làm cho tương đối đơn giản, thực mo liền làm tốt. Phó Vân Nhược tiếp đón ngồi ở tiểu trên bàn sách chính viết tác nghiệp Ôn Ôn ăn cơm chiều. Vừa mới múc cơm, liền nghe được chuông cửa thanh ở vang. Phó Vân Nhược buông chén. Ta đi xem. Ôn ôn cảnh giác nhìn qua, mắt to rõ ràng viết, là Tư Việt sao? Không được hay. Phó Vân Nhược chấn An nói, hắn đêm nay muốn chụp đêm diễn, không phải hắn. Phó Vân Nhược đi ra ngoài, ở huyền quan chỗ theo dõi trên màn hình rõ ràng nhìn đến đứng ở cửa người. Đúng là Tư Việt. Phó Vân Nhược, nàng bay nhanh liếc ôn ôn liếc mắt một cái, sau đó đi ra ngoài, mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn trước đem người đổi đi. Bằng không bị ôn ôn biết, phỏng trừng sẽ tức giận đến ăn không ngon. Phó Vân Nhược đi ra ngoài mở cửa, lập tức nói, ngươi không phải muốn chụp đêm diễn sao. Tư Việt nói, báo cáo ra tới. Hắn nghe thấy cái này tin tức, nào có tâm tư đóng phim, vội vàng vội gấp trở về. Ôn ôn cái này tin chưa? Phó Vân Nhược nhịn không được hỏi, ngươi đều không hỏi kết quả là gì đó sao? Tư Việt khẳng định nói, rõ ràng, ta biết nhất định là. Phó Vân Nhược không nhịn xuống thử, nếu không phải đâu. Không cái này khả năng. Phó Vân Nhược, hào đi. Nhược Nhược. Có chút lời nói ta tưởng cùng ngươi nói. Phó Vân Nhược quay đầu lại nhìn xem bên trong cánh cửa, sợ ôn ôn chạy ra. Nàng chân chờ một chút. Thức mau, chậm chế không được vài phút. Tư Việt thanh âm mang theo thỉnh cầu. Hảo đi. Nơi này không phải nói chuyện hảo địa phương, Phó Vân Nhược cũng sợ ôn ôn chạy ra nhìn đến Tư Việt, liền bỏ gần tìm xa, đi Tư Việt ra sân. Chuyện gì ngươi nói? Phó Vân Nhược cảm thấy chính mình thật là trong ngoài không đồng nhất, mỗi lần nói muốn cùng Tư Việt bảo trì khoảng cách. Cuối cùng làm theo bảo trì lui tới. Nàng đột nhiên ý thức được một vấn đề, có ôn ôn cái này nhịp cầu ở, nàng có lẽ căn bản vô pháp hoàn toàn cùng Tư Việt phân rõ giới hạn. Ta thực xin lỗi Tư Việt trực tiếp liền nói nói, ta ngay từ đầu tiếp cận các ngươi, là nghĩ nếu ta và các ngươi trở thành bằng hữu, trở thành thân cận người, tương lai đã biết ta thân phận, cũng sẽ không như vậy bài xích, rốt cuộc khi đó chúng ta không phải người xa lạ. Ngay từ đầu, ta chỉ là nghĩ tận một phần phụ thân trách nhiệm, các ngươi tương lai có thể tiếp thu ta tồn tại. Đích xác, ta ở biết ôn ôn là ta hài tử sau, là ôn có mục đích tiếp cận các người, ta xin lỗi, là ta sai rồi. Ta, là lần đầu tiên thích thượng một người, ta không có kinh nghiệm. Nguyên tín nói đúng, cảm tình không thể tính kế, mặc kệ là thân tình vẫn là tình yêu, phía trước đều là ta sai. Ta sẽ nỗ lực học tập làm một cái hảo phụ thân, làm một cái hảo trợ phu. Phó vân nhược biểu tình phức tạp. Nàng lại không phải ngốc bạch ngọn, người khác là chân tình vẫn là giả ý, nàng nơi nào nhìn không ra tới. Chính là bởi vì biết hắn đối ôn ôn là thiệt tình thích cùng yêu thương, Phó Vân Nhược thấy ôn ôn đồng dạng thích, nàng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, đem những cái đó không hợp lý địa phương cấp xem nhẹ. Nàng sâu trong nội tâm cũng có ích kỷ một mặt, ôn ôn không có phụ thân, nàng hy vọng có càng nhiều người thích ôn ôn, yêu thương ôn ôn, tận lực đền bù cái này chỗ hổng. Nếu nàng nghĩ nhiều một chút, tự nhiên cũng có thể nhìn ra tư viết mục đích. Muốn trách, vẫn là muốn trách chính mình, khi đó mắt mù, như thế nào liền không nghĩ tới đi xem một cái. Lấy tư việt như vậy có công nhận độ mặt, nàng chỉ cần xem một cái, nhất định là có thể nhớ kỹ. Như vậy liền sẽ không có mặt sau như vậy nhiều chuyện. Quả thật tư việt có không lo địa phương, nhưng là nàng cũng có thất trách chỗ. Đêm đó sự, ta cũng muốn cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi. Tuy rằng ngày đó ta cũng là bị hạ dược, nhưng ngay từ đầu ta còn có điểm lý trí. Tư việt giải thích nói, đương nhiên khả năng cũng là vì thân thể hắn không bài xích phó vẫn ngược, vì thế mặc kệ chính mình dục vọng, bằng không cũng sẽ không mất khống chế. Nhưng rốt cuộc vẫn là hắn sai rồi. Phó Vân Nhược nghe xong, đột nhiên lo lắng suốt ruột nói, này đối ôn ôn thân thể có hay không ảnh hưởng. Cha mẹ hai bên thân thể đều có dược vật thành phần tàn lưu, có thể hay không ảnh hưởng đến ôn ôn trên người. Lúc trước nàng sợ đối ôn ôn thân thể có ảnh hưởng, mỗi lần dựng kiểm khi cùng sau khi sinh toàn thân kiểm tra đều kinh hồn tăng đảm, sợ từ bác sĩ trong miệng nói ra hải tử có chỗ nào không tốt. Nàng tra quá rất nhiều tư liệu, cơ thể mẹ ở an bậy dược vật dưới tình huống hoài hải Tử. Dễ dàng sinh ra dị dạng nhi, hoặc là ảnh hưởng hài tử trí lực, sau lại kiểm tra hài tử hoàn toàn không thành vấn đề, mới yên tâm. Hiện tại một cái khác gen cung cấp giả nói, hắn khi đó cũng bị hạ dược. Phó vân nhược tưởng, ôn ôn vẫn luôn so cùng tuổi hài tử lồn rất nhiều, liền tiêu chuẩn thân cao cũng chưa đạt tới, có phải hay không chính là bởi vì cái này ảnh hưởng. Thiên A. Ôn ôn nên sẽ không có chu nho chứng đi. Phó vân nhược thiếu chút nữa cấp khóc. Tư Việt, nghe được phó vân nhược lo lắng, hắn khỏe miệng chịu chịu. Nhi tử giống ta, không có việc gì. Phó vân nhược nước mắt lưng tròng, Ngươi khi còn nhỏ cũng là như vậy thấp lẻ tại sao? Đối, ta chính là như vậy luôn. Chờ tới rồi 14-15 tuổi, Đến lúc đó thân cao liền sẽ manh chướng. Lớn lên manh nhất kia đoạn thời gian, Buổi tối ngủ đều tựa hồ có thể nghe được cốt cách tạm tư vang. Bất quá trong nhà có dinh dưỡng sư đoàn đội, Các phương diện dinh dưỡng đều cùng được với, Cho nên không có quá lớn không khỏe. Phó vân nhược nghe xong, Nàng nhìn nhìn tư việt gần như một M9 thân cao, tức khắc kiên tâm. Nàng là quan tâm sẽ bị loạn, trong nguyên tắc ôn ôn nhưng cũng là cái thân cao chân dài đại xoái ca, sao có thể là chui nho chứng đâu. Hùng chi bác sĩ kiểm tra cũng nói thực khỏe mạnh. Ân, ôn ôn đây là có tải nhưng thành đặt muộn. Ngươi nếu là thật sự không yên tâm, liền toàn diện kiểm tra một chút. Phó vân nhược gật gật đầu, Ân, nhất định phải. Chứ bỏ cái này, ngươi liền không khác tưởng nói. Phó vân nhược chớp chớp mắt, muốn nói gì. Tư Việt đỡ chán, tính, liền không nên ôm có trông cậy vào. 91, chương 91, chương 91. Phó Vân Nhược không có lại nhiều làm nói chuyện với nhau, nàng đến chạy nhanh đi trở về, vì thế cùng Tư Việt từ biệt, chính mình chạy nhanh về nhà. Phó Vân Nhược tiến phòng, liền nhìn đến ôn ôn đang đứng ở cửa, đôi mắt nhỏ không tốt. Người đi đâu nhi nha? Như thế nào lâu như vậy mới trở về? Nay chất vấn tiểu ngữ khí, Phó Vân Nhược vội giải thích nói, là tiểu khu bất động sản tìm ta. Nói điểm sự, một chút không chú ý nói lâu như vậy. Ta đi ra ngoài không thấy được ngươi. Ôn ôn trợn to mắt, mụ mụ cư nhiên lừa hắn, chẳng lẽ tới người là tư Việt. Đó là bởi vì chúng ta đều đi địa phương khác nói chuyện. Phó vân nhược thiếu chút nữa không tìm được lấy cớ, nàng vội vàng rắc ôn ôn, vừa mới ăn cơm sao. Mụ mụ không ăn cơm hảo đói a Tiền thắng nam đem đồ ăn từ trong phòng bếp mang sang tới, cũng giải thích nói, ôn ôn không chịu ăn cơm, nhất định phải chờ ngươi trở về. Cho nên nàng trước cầm đi phòng bếp ôn chứ. Phó Vân Nhược đau lòng sờ sờ ôn ôn bụng nhỏ, tổng cảm thấy cái này tiểu dưa hấu gây điểm, trong lòng ảo não, tư việt chọn quá không phải thời gian. Là mụ mụ sai, mụ mụ không nên đã quên thời gian. Ôn ôn bị hống vài cái, tiểu biểu tình hòa hoan xuống dưới, sau đó sụ mặt nói, lần sau nhưng không cho như vậy, bằng không ta sẽ tức giận. Mụ mụ nhất định sẽ không tái phạm. Phó Vân Nhược vội vàng bảo đảm. Theo sau Phó Vân Nhược chạy nhanh hầu hạ ôn ôn ăn cơm đỡ phải hắn đói gầy, ăn cơm xong sau, phó vân nhược bồi ôn ôn làm bài tập, theo sau là mẫu tử hô động thời gian, phó vân nhược rất muốn hỏi ôn ôn vì cái gì không tiếp thu tư việt, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định làm cho bọn họ chính mình giải quyết. dù sao nàng là vô điều kiện trạng ôn ôn bên này, phó vân nhược không đề cập tới, ôn ôn chính mình chủ động nhắc tới, mụ mụ, ngươi muốn nghe lời nói, ân ân, ta nghe lời, ngươi không thể bị tư việt viên đạn bọc đường ăn mòn, hắn đối với ngươi đều là có ý đồ. Ôn ôn hiển nhiên không quá tin tưởng bữa tối lúc ấy là bất động sản tới tìm, tuy rằng việc này tính bốc đi qua, nhưng nên cường điệu vẫn là phải cường điệu. ân, Ngươi yên tâm, ta sẽ không. Phó Vân Nhược ứng xong, lại sờ sờ ôn ôn đầu, phải có lễ phép, không thể thẳng hô trưởng bối tên. Hắn tính cái gì trưởng bối? Ôn ôn hừ thanh. Phó Vân Nhược kéo trưởng thanh âm, ôn ôn. Là việt thúc thúc ôn ôn không tình nguyện nói. Phó Vân Nhược sờ sờ đầu của hắn, ôn ôn phồng lên thịt thịt khuôn mặt nhỏ không được nói sang chuyện khác. Ôn Ôn lại nói vài cái yêu cầu, Phó Vân Nhược đều ứng, hắn thấy Phó Vân Nhược thái độ tốt đẹp, lúc này mới vừa lòng kết thúc cái này đề tài. Ngày hôm sau sáng sớm, Ôn Ôn cùng Phó Vân Nhược đi ra cửa đi học, Tư Việt đã toàn bộ võ trang, cũng chuẩn bị đưa Ôn Ôn cùng nhau đi học. Ôn Ôn liền lời nói đều không nghĩ nói, chạy nhanh lôi kéo Phó Vân Nhược lên xe. Mà Tư Việt chính mình cũng lái xe tử, theo ở phía sau đi. Tới cổng trường sau, cũng ở trên xe nhìn theo Ôn Ôn tiến trường học. Lúc này mới rời đi. Liên tiếp vài thiên đều là như thế này, ôn ôn nhưng có ý kiến, người này như thế nào không chỗ không ở a Gia hỏa kia là chuyện như thế nào nha? Ôn ôn tiểu lông mày nhăn chết hẳn. Phó Vân Nhược nhìn xem phía sau cách còn hảo một khoảng cách còn cách một chiếc xa lạ xe xe, chần chờ nói, tưởng đưa ngươi trên dưới học. Tư Việt tuy rằng vẫn luôn đi theo bọn họ, nhưng là cái này khoảng cách không gần, nàng cảm thấy còn hảo, không chỉ ý đi chú ý nói có thể coi như không tồn tại mà ôn ôn lại thập phần mất cảm, cách đại thật xa khoảng cách, chỉ một cái mơ hồ tầm mắt là có thể nhận ra là Tư Việt đến xe. ôn ôn ngạo kiều nói, ta yêu cầu hắn đưa sao? làm điều thừa, lãng phí thời gian, hừ, đừng tưởng rằng hắn như vậy liền sẽ cảm động. Phó Vân Nhược không nói lời nào, nàng đã quyết định này một lớn một nhỏ chi gian bất luận cái gì yêu cầu phát biểu ý tưởng ý kiến nói nàng đều không nói. ôn ôn quay đầu xem Phó Vân Nhược, mụ mụ, ngươi như thế nào không nói lời nào? mụ mụ nghe ôn ôn nói. Ôn ôn tóc mày, phó vân nhược nhịn không được sờ sờ hắn lông mày, còn tuổi nhỏ liền như mày, dễ dàng lão mau, về sau muốn biến thành tiểu lão đầu. Ôn ôn tay nhỏ cũng sờ sờ, mới vừa thư hoãn hạ, theo bản năng lại nhân lại, bất đắc dĩ nói, ta quá nhọc lòng a. Nay một cái hai cái, đều không cho hắn bất lo. Nay nghiêm túc tiểu biểu tình, phó vân nhược nén cười, tiểu bằng hữu cũng không thể nhọc lòng nhiều như vậy, bằng không hội trưởng không cao. Thân cao là ôn ôn chấp nhất, đặc biệt là hắn cách một tuần liền trộm lượng thân cao. Cơ bản không có trường cao dấu hiệu, nhưng sầu. Ôn ôn vừa nghe, tức khắc không nói, vạn nhất thật bởi vì hắn tưởng quá nhiều, dẫn tới trường không cao làm sao bây giờ. Ôn ôn quyết định coi như không nhìn thấy, chỉ cần không ở trước mặt hắn xuất hiện là được. Tới rồi ngày hôm sau, Phó Vân Nhược sáng sớm tinh mơ liền đem ôn ôn đánh thức, cho hắn thay một bộ khóc xoáy có hình quần áo. Mụn mụn, muốn đi đâu? Ôn ôn đầu nhỏ nhóng lên, chẳng lẽ là muốn đi vườn hoa sao? Đi đoàn phim A. Phó Vân Nhược nói Đạo diễn nói còn có chút màn ảnh yêu cầu bổ một chút. Ôn ôn tức khắc một cái xét đánh giữa trời quang, đi đoàn phim nhìn thấy tư Việt. Ta không đi. Phó Vân Nhược vừa nghe, nghiêm túc mặt, chẳng lẽ ôn ôn ngươi tưởng bộ ước sao? Ôn ôn túi đầu không nói, hắn không nghĩ đối mặt tư Việt A. Chúng ta là cùng đoàn phim ký hợp đồng, ngươi diễn còn không có chụp xong liền nói không chụp. Thuộc về bộ ước, chúng ta là muốn gấp 10 lần bồi thường cấp đoàn phim, chẳng lẽ ôn ôn phải làm một cái người nói không giữ lời sao? Ôn ôn nghĩ đến chính mình cao thủ lao đóng phim, lúc trước có bao nhiêu cao hứng, hiện tại tính toán bội ước bồi thường liền có bao nhiêu mất mát, hắn bồi không dậy nổi. Ôn ôn đành phải ủy ủy khuất khuất ứng, hảo đi. 92, chương 92, chương 92. Ôn ôn đi theo Phó Vân Nhược đi đoàn phim, lại lần nữa đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh. Bộ điện ảnh này chụp đến hơn phân nửa, rất nhiều vai phụ diễn viên xuất diễn đã đóng máy, đoàn phim thiếu nhất nhất điểm người, bất quá vẫn như cũ như vậy náo nhiệt. Ôn ôn bị từng vòng người vây quanh biểu đạt tưởng niệm yêu thích chi tình sau, Mạc Đạo đem người hô qua đi, bên cạnh còn có ôn ôn chuyên trúc ghế nhỏ. Mạc Đạo cười tủm tỉm, ôn ôn đi học thế nào làm? Lao sư có hay không khích lệ ngươi nha? Bởi vì hắn hiện tại là tiểu hài tử, các đại nhân nói với hắn lời nói đều giống tiểu hài tử miệng lưỡi thực cấu trĩ, ôn ôn có thể cảm nhận được bọn họ nhiệt tình thiện ý, liền kiên nhẫn một đám nghiêm túc trả lời. Hắn cảm thấy chính mình nói chuyện nghiêm trang, không chế được tiểu hài tử trời Nhưng là không biết vì cái gì, các đại nhân vừa nghe hắn nói chuyện, nếu có thể cụ hiện nói, có thể nhìn đến bọn họ quanh thân tiểu tâm tâm không ngừng từ trên người toát ra tới. Ôn ôn vừa thấy đến quay chụp chính là Tư Việt, lập tức một quay đầu, tự thể nghiệm tỏ vẻ hắn đối Tư Việt khinh thường nhìn lại. Thân là đoàn phim đoàn sủng, mọi người đều thập phần chú ý ôn ôn, chú ý tới hắn đối Tư Việt dị thường thái độ, ngầm càng thêm chú ý. Bọn họ nghĩ thầm, nhất định là Tư Việt chọc bọn họ ôn ôn tiểu bảo bối sinh khí. Bọn họ liền nhìn Tư Việt khi nào đi ôn ôn bảo bối hướng hảo. Mạc đạo tự nhiên cũng chú ý tới ôn ôn tiểu cảm xúc, vung thanh nghiêm hỏi, "Tư Việt thúc thúc như thế nào chọc chúng ta ôn ôn bảo bối?" Dĩ vãng ôn ôn mỗi lần nhìn đến Tư Việt này, đó diễn viên gạo cội đua diễn, đôi mắt đều sáng lấp lánh, bọn họ này đó lao ra hỏa như vậy thích ôn ôn, trừ bỏ ngọc tuyết đáng yêu bề ngoài, một cái khác chính là đối diễn kịch thuần túy nhiệt tình. Bọn họ tại đây thứ mấy mười năm, gặp được như vậy tiểu nhân hạt giống tốt không dễ dàng. Nhịn không được tưởng cẩn thận che chở làm hắn hảo hảo trưởng thành, chờ mong chính mình có thể nhìn đến hắn vạn trượng quang mang đứng ở thế giới đỉnh một ngày. Ôn Ôn không tự giác cố lấy mặt, không có. Nhưng thần thái động tác lại không phải như vậy hồi sự, Ôn Ôn quyết định sẽ không lại xem tư việt diễn kịch, kiên quyết không học tập hắn. Mạc Đạo ha hả cười nói, xem ra ra giúp người xả xả giận. Mạc Đạo đột nhiên hô, vừa mới kia chàng diễn còn có chút vấn đề, lại chụp một lần. Ôn Ôn. Những người khác nghi hoặc, nhưng thực mau vào chỗ. Sau đó một lần nữa chụp mới vừa rồi kia một màn diễn. Ôn ôn chờ nghe được kia một câu ca sau, nhanh chóng lôi kéo mạc đạo quần áo, hắn nghẹn đỏ mặt, mặc ra ra, không thể bộ dáng này. Rõ ràng đều đã qua diễn, sao có thể cố ý lăn lộn đâu. Mạc đạo cười ha hả, đem ôn ôn bế lên tới cùng hắn cùng nhau xem vừa mới quay chụp màn ảnh, có phải hay không so với phía trước cảm giác hảo một chút. Ôn ôn kỳ thật cảm thấy hai lần đẳng cấp đừng không lớn, đầu thuộc về thực ưu tú, ngạnh muốn soi mòi nói. Lần thứ hai chỉnh thể hiệu quả hảo một chút. Tư Việt chụp xong sau, chiều bọn họ đi tới, ôn ôn một cái nhảy bắn, chạy nhanh chạy đi. Kia chân ngắn nhỏ chuyển đến bay nhanh, bọn họ kêu cũng chưa coi chừng người. Mạc đạo thấy thế, nhịn không được cười, treo chọc nói, người đường đường tư đại ảnh đế cũng có bị người tránh như rắn giết một ngày. Tư Việt không thèm để ý cười cười, bọn họ người ngoài không hiểu. Tư Việt nhìn về phía chạy đến phó vân nhược bên người ôn ôn. Tiểu gia hỏa vừa đến phó vân nhược bên người liền dính người ngửa đầu cái miệng nhỏ ba ba bá, vừa thấy liền biết là ở cáo trạng. Ngươi nhưng đến hảo hảo hống hứng lạc. Tư Việt mỉm cười ứng thanh, rốt cuộc không có quá khứ tìm bọn họ hai mẹ con, mà là tùy ý cùng mạc đạo nói chuyện phiếm. Tiếp theo bộ diễn có tính toán gì không? Vẫn là lại muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trong vòng người đều quen thuộc Tư Việt thói quen, một năm chụp vừa đến hai bộ diễn, mỗi lần chụp xong một bộ liền sẽ nghỉ ngơi rất dài một đoạn thời gian. Có nhan có thực lực người chính là tùy hứng, ngày thường lại như thế nào điệu thấp, tài nguyên giống nhau là đỉnh lưu, mỗi lần ở công chúng lộ diện, nhất định là vạn chúng chú mụ, nhân khí tối cao cái kia. Xem tình huống, tư Việt không có một ngụm nói chết. Mặc đạo lại là thấy được hy vọng, ta một cái lão hưu, vẫn luôn ở kế hoạch một bộ diễn, ngươi nhìn xem có thể hay không vào được ngươi mắt. Hắn kia lão hưu cũng là tưởng thỉnh tư Việt làm nam chủ, năm nay biết được bị hắn trước một bước đem người cướp được tay lại làm hắn tiếp đệ nhị bộ diễn hy vọng xa vời, hắn kia lão Hưu không biết mắng hắn bao nhiêu lần. Mạc Đạo nói đùa, ngài đề cử, tất nhiên là tốt nhất. Tư Việt cười nói, tiếp theo chuyện vừa chuyện, bất quá ta phải nhìn xem ta bên này ăn bài. Minh Bạch, ta làm ta kia lão Hưu đem kịch bản chia mười tín, ngươi có thời gian nhìn xem, suy xét hảo lại hồi phục một chút là được. Hành! Mạc Đạo cuối cùng không phụ lão Hưu gửi gắm, tức khắc thở phào nhẹ nhõm, ha ha cười. Ôn ôn ôm phò vân nhược đùi ái tiểu giải trong chốc lát tiểu lơ đang quay đầu nhìn đến tư việt cùng mạc đạo chuyện trò vui vẻ bộ dáng liền giận dỗi phó vân nhược tự nhiên nhìn ra ôn ôn tiểu cảm xúc tiểu gia hỏa thật là tâm khẩu bất nhất rõ ràng để ý đến không được lại đơn phương giận dỗi bất quá nàng cái gì cũng chưa nói mà là lấy ra một hộp tinh xảo đáng yêu tiểu động vật hình dạng điểm tâm đây là hạ tỷ tỷ cố ý cho ngươi làm nga ôn ôn mắt lộ ra tò mò nhìn giống như khá tốt an bộ dáng phó vân nhược ve khẩy một thối. Đưa tới ôn ôn bên môi, hắn há mồm ngao ôm một ngụm nước. Ăn ngon không? Ôn ôn gật đầu, ăn ngon. Nếu không nói như thế nào mỹ thực nhất có thể tiêu diệt rất một người phiền não đâu. Ôn ôn bị Đầu Huy trong chốc lát, thực mau liền cao hứng lên. Lúc sau ôn ôn bổ chụp mấy cái màn ảnh, lại bị đoàn phim tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ Đầu Huy, một ngày xuống dưới bụng tròn xoe một vòng. Chương 93. Nay bộ diễn vẫn luôn chụp thật sự thuận lợi, ôn ôn xuất diễn cho tới hôm nay đã toàn bộ chụp xong. Đoàn phim còn riêng cấp Ôn Ôn làm cái đóng máy yến. Không ít người tỏ vẻ luyến tiếc Ôn Ôn, rất nhiều khả năng không có lại lần nữa hợp tác cơ hội, sôi nổi mượn cơ hội này tặng Ôn Ôn rất nhiều lễ vật. Phó Vân Nhược cùng Ôn Ôn tưởng cự tuyệt đều cự tuyệt không được, chỉ chốc lát sau liền thu được một đống lớn ôm đều ôm không được lễ vật. Phó Vân Nhược thấy trên cơ bản không có gì đáng giá, chủ yếu là tự chế đồ ăn vật chờ đồ vật, liền không lại kiên trì cự tuyệt bọn họ tâm ý. Mạc Đạo cũng thực luyến tiếc cái này nhóc con, Ta có cái lao hưu chuẩn bị chụp cái tiên hiệp điện ảnh hệ liệt, ôn ôn có hay không hứng thú làm nam chủ khi còn nhỏ nha. Tuy rằng Lão hưu muốn chính là 7-8 tuổi hài tử, nhưng kia không phải cùng hắn giống nhau, sợ 4-5 tuổi hài tử sẽ không diễn sao. Nhìn đến ôn ôn như vậy cái có linh khí hài tử, khẳng định sẽ cùng hắn giống nhau liên tiếp buông tay. Ôn ôn tò mò nhìn qua, một đôi mắt tràn ngập hứng thú. Đạo diễn, ngươi này nhưng không phúc hậu, ta cũng tưởng cùng ôn ôn cùng nhau đóng phim, ngươi cũng đề cử, đề cử ta bái. Hạ Huyền Ngưng tại đây bộ kịch đảm nhiệm xuất diễn chỉ có mấy cái màn ảnh nữ sướng. Lần này Ôn Ôn đóng máy Yến cũng ra mặt dày lại đây. Cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là chính mình bằng hưu. Hạ Huyền Ngưng nguyên bản bị Phương Tuyết Nhược gáp chế lâu như vậy, mà một ngộ Phó Vân Nhược mẫu tử liền xui sẹo, đến bây giờ còn bò không đứng dậy. Nếu không phải có Thường Gia ở, đã sớm rất đến 18 tuyến ngoại. Hơn nữa nghe nói gần nhất Thường Gia đương gia đối Phương Tuyết Nhược không phải thực vừa lòng, kia chàng hôn nhân có thể hay không gắn bó đi xuống còn không nhất định. Cho nên hạ huyền ngưng cảm thấy chính mình cùng các nàng giao bằng hữu, chính mình cũng đi theo may mắn. Nàng hiện tại cũng là một đường ảnh hậu, cùng mạc đạo cũng rất quen thuộc, cho nên nàng như vậy vui đùa dường như nói chuyện. Mạc đạo không những không sinh khí, còn ha ha cười nói, sao có thể thiếu được ngươi, ta nhiều nhất chỉ có thể đem ngươi giới thiệu qua đi có thể hay không thành đến giữa chính ngươi. Cảm tạ, mạc đạo. Hạ huyền ngưng cấp mạc đạo kính một chén rượu. Ôn ôn ở bên cạnh nghe xong một lỗ tai, trong mắt chuyển nha chuyển hắn nhớ rõ thời đại này có một bộ kinh điển tiên hiệp điện ảnh hệ liệt khi đó nữ chủ là phương tuyết ngược bởi vì kia bộ tiên hiệp kịch đem nàng danh khi đẩy thượng một cái khác độ cao nếu nữ chủ vẫn là nàng lời nói ôn ôn chớp chớp mắt tò mò hỏi nữ chủ là hạ tỷ tỷ sao hạ huyền ngưng cao hưng nói thưa ngươi các ôn ta nhất định không cho ôn ôn bảo bối thất vọng tranh thủ thử kính thành công ôn ôn cười đến lộ ra gạo kê nha, ta cũng rất thích hạ tỷ tỷ có mặc đạo đề cử vẫn là hạ tỷ tỷ đi tranh nữ chủ Hẳn là có thể tranh thắng đi. Ôn Ôn trong lòng cao hứng cực kỳ, hắn rốt cuộc có cơ hội báo thù. Kiếp trước Phương Tuyết Nhược làm rốt hắn như vậy nhiều tài nguyên, không cho hắn có xuất đầu cơ hội, hắn lần này vô luận thế nào cũng muốn làm nàng thể nghiệm một chút hắn đã từng tao ngộ. Thiếu nhân báo thù, từ sớm đến tối. Hạ huyền ngưng thiếu chút nữa không nhịn xuống ôm Ôn Ôn một phen, thật là quá manh quá đáng yêu. Nếu không nàng cũng sinh cái hoa chơi chơi, nhưng vạn nhất sinh không ra như vậy đáng yêu, thử kính là bộ dáng gì nha? Ôn ôn tò mò hỏi. Tư Việt lúc này có cơ hội chen vào nói, đến lúc đó mang người đi xem. Ôn ôn liếc tư Việt liếc mắt một cái, sau đó quay đầu, cho hắn một cái cái óc, có hắn chuyện gì à? Tư Việt. Nguyên tín cười nói, đến lúc đó ta mang ôn ôn tới kiến thức kiến thức. Ôn ôn lập tức xoay đầu, cười đến mặt béo run run, cảm ơn nguyên bà bá. Tiểu tử thối, Mặc đạo sờ sờ ôn ôn đầu, phải hảo hảo lớn lên a. Ôn ôn nói, ta sẽ thực mau lớn lên. Hắn thật mạnh gật đầu. Tan cuộc sau, Phó Vân Nhược cùng ôn ôn liền ngồi xe về nhà. Tiểu gia hỏa cũng không biết ở cao hứng cái gì, thỉnh thoảng cười đến cùng tiểu Lão thử trộm du dường như. Phó Vân Nhược tò mò hỏi, ngươi cười cái gì? Bí mật. Ôn ôn đương nhiên sẽ không nói, hắn rốt cuộc có cơ hội báo thù hắn cao hưng A. Phó Vân Nhược điểm điểm hắn cái chán, phiền muốn nói, ôn ôn đều có bí mật gạt mụn mụn. Ôn ôn nghiêm trang nói, ta trưởng thành, hơn nữa ta là nam hải tử, có một số việc các ngươi nữ hải tử không hiểu. Về sau cũng không thể cùng ngươi nói, ngươi muốn thói quen. Phó vẫn được, nhỏ mà lanh, vẫn là nữ nhi chi kỷ, nàng như thế nào liền không sinh cái tiểu áo đông đâu. Trường 94 Xét thầy ôn ôn tò mò thử kính, Nguyên Tín đem tiên hiệp điện ảnh nam chủ khi còn nhỏ nhân vật gõ định sau, cùng đạo diễn thương nghị làm tiểu gia hỏa đi thử kính hiện trường xem một chút. Điểm này việc nhỏ, đạo diễn tự nhiên là một ngụm đáp ứng rồi, chính là cái tiểu hài tử, chỉ cần không nhau hắn thử kính hiện trường, đến xem cũng không có gì. Ôn ôn nghe được nguyên tín nói thật cao hứng. Hắn chính là hỏi thăm rõ ràng, nữ chính sắc còn không có định, muốn thông qua thử kính, hắn đến lúc đó nghĩ cách làm nàng thử kính không thành công là được. Này bộ tiên hiệp hệ liệt điện ảnh ngay từ đầu không bao nhiêu người xem trọng, nhưng là cuối cùng trở thành đồng kỳ điện ảnh một con hắc mã. So sánh với phía trước tham dự chụp kia bộ khoa học viễn tưởng điện ảnh, này bộ tiên hiệp điện ảnh ngoài ý muốn hấp dẫn người xem, cũng bởi vậy thành công chế tạo ra một cái hệ liệt. Ôn ôn nhưng không hy vọng Phương Tuyết Nhược còn có cái này xuất đầu cơ hội, đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn. Vì thế, ôn ôn ở trinh đến Phó Vân Nhược đồng ý lúc sau, cao hứng đi theo nguyên tín đi thử kính hiện trường. Phó Vân Nhược nguyên bản muốn đi theo ôn ôn đi, bất quá vừa khéo ngày đó có người ước nàng nói chuyện hợp tác, vì thế bọn họ ở thử kính office building phía dưới gặp mặt, chờ nói xong liền đi tìm ôn ôn lại cùng nhau về nhà. Ôn ôn tới rồi hiện trường sau, đồng nhiên nhìn thấy vạn phần chú mục tư việt. Vô cùng cao hứng một khuôn mặt tức khắc mắt thường có thể thấy được kéo xuống tới, hắn như thế nào ở chỗ này a Quả thực là âm hồn không tan. Bộ điện ảnh này nam chủ lại là hắn. Không đúng à, hắn nhớ rõ là một cái có chút danh tiếng tiểu thịt tươi nói là nam chủ, kỳ thật xuất diễn không nhiều lắm, dù sao cũng là đại nữ chủ tiên hiệp điện ảnh. Tư Việt ngứng mày, ta là bộ điện ảnh này đầu tư người, tự nhiên muốn đến xem thử kính tình huống. Ôn ôn, hắn không nhớ rõ chết càng xem có hay không đầu tư quá bộ điện ảnh này Hắn không nghĩ cùng tư việt cùng chỗ một thất, nhưng là sợ chính mình không ở hiện trường nhìn, vạn nhất phương tuyết nhược thử kính thành công làm sao bây giờ. Ôn ôn rồi dắm sau một lúc lâu, cuối cùng hắc khôn mặt nhỏ, ngồi vào tư việt bên người tiểu cao ghế thượng. Cái này tiểu cao ghế hiển nhiên là cố ý chuẩn cho hắn, nếu hắn không ngồi ở chỗ này, liền không địa phương ngồi, mặt khác ghế giữa hắn ngồi trên đi, chỉ có thể lộ ra cái cái hót, hơn nữa hắn lo lắng này đó vị trí có cái gì chú ý, đành phải ngoan ngoãn ngồi vào an bài tốt vị trí thượng bọn họ nơi này vị trí cũng không ở giữa, hiển nhiên bọn họ cũng không phải giám khảo, bất quá có Tư Việt cái này vật phát sáng ở, những người khác ánh mắt không tự giác truy tìm lại đây. Ôn Ôn trong lòng hừ lạnh, một ngày nào đó hắn mới là đến chỗ nào đều là được hoan nghênh nhất ngai con. Tư Việt cũng không biết Ôn Ôn đã hùng tâm tráng trí muốn đem hắn cái này được hoan nghênh nhất ảnh đế cấp so đi xuống, hắn từ trong túi móc ra hai viên đường, ăn rất ngon đường, nếm thử. sắt thái sạc sỡ kẹo giấy bao vây lấy tinh tế nhỏ xinh kẹo. Vừa thấy liền rất mê người, ôn ôn quay đầu, khinh thường nhìn lại, hắn mới không phải dễ dàng như vậy bị lấy lòng người. Tư Việt mở ra trong đó một viên, bỏ vào trong miệng, ngươi không cần ta đây đều ăn a. Ôn ôn trong lòng càng buồn, một phen tuổi còn ăn đường, không e lệ. Tư Việt xem ôn ôn tức giận sơn mặt, bởi vì sinh khí, kia hai đống trẻ con phì độ cung càng thêm một mà, hắn không nhịn xuống dùng lòng bàn tay đè đè. Tê, Mềm mại hoạt hoạt, xúc cảm một bậc đồng. Ôn ôn kinh ngạc xoay đầu nhanh chóng che lại mặt. Ngươi đùa giỡn ta. Cư nhiên còn dám chọc hắn mặt. Ôn ôn ninh khởi mi, tiểu biểu tình mãi hung mãi hung, chúng ta đã tuyệt giao. Phúc. Tư Việt giờ khóc giờ cười, hắn còn tưởng xoa xoa này viên đầu nhỏ, nhưng là này song cực giống phó vân nhược mắt đào hoa tròn xoe phòng bị trừng mắt hắn. Tư Việt tiếc nuối từ bỏ ý nghĩ trong lòng. Cái gì đùa giỡn, cái này từ có thể sử dụng ở chỗ này sao? Còn có, chúng ta khi nào tuyệt giao? Ta như thế nào không biết? Đã sớm tuyệt giao. Ôn, ôn hừ lạnh. Tư Việt, một bên giống cái Phật Di Lặc đạo diễn cười ha hả nói, Tư Việt, lâu như vậy còn không có đem Tiểu Bằng Hưu hống hảo a. Muốn nói này giới giải trí không có gì bí mật, Tư Việt không biết như thế nào đem Tiểu Bằng Hưu ôn ôn chọc giận sự sớm tại bọn họ trong vòng chuyển biến, mọi người đều rất vui lòng xem Tư Việt tan mệt. Tư Việt nhún nhún vai, Tiểu Bằng Hưu có điểm khó hống, ôn ôn không tự giác tức giận, hắn căn bản không như thế nào hống chính mình được chứ. Nói rất đúng giống hắn tính tình rất lớn dường như, ai ra nha. Xem ngươi xem ngươi, đem tiểu bằng hưu tức giận đến, càng thêm hống không hảo đi. Phật di lạc đạo diễn cười ha hà nói. Hắn nghĩ thầm, chắc không được tư việt luôn thích đổ cái này tiểu bằng hưu, tiểu bằng hưu thở phì phì bộ dáng thật là đáng yêu. Ta sai. Tư việt quyết đoán thừa nhận sai lầm, bất quá nhìn dáng vẻ tựa hồ là lần sau còn dám. Ôn ôn nếu không phải nghĩ xem thử kính, đã sớm tưởng rời đi, tư việt quá chán ghét. Không bao lâu, trong nhà bố trí hảo, đạo diễn xem người tề Liền tuyên bố thử kính bắt đầu, giữa sân tức khắc gan tĩnh lại. Ôn Ôn tức khắc đánh lên tinh thần, ánh mắt sáng ngời nhìn từ hở khép đại môn. Lần này thử kính trên cơ bản muốn thử chính là mấy cái quan trọng nhân vật, bằng không cũng sẽ không nhiều như vậy có thân phận người cùng nhau tới làm phỏng vấn quan. Cái thứ nhất thử kính nhân vật là nữ nhị, tới thử kính chính là một cái thực quen mắt tiểu hoa. Xem như khởi đầu tốt đẹp, vị này tiểu hoa kỹ thuật diễn tạm được, không ít dám khảo ngầm cũng gật đầu. Ôn Ôn nghĩ thầm, này hơn 20 năm trước thử kính cùng 20 năm sau không có gì khác nhau à. 95, chương 95, chương 95. Tuy rằng tiên hiệp đề tài điện ảnh thuộc về ít được lưu ý, nhưng là bên trong tin tức có nghe đồn, là tư việt cùng bình quả giải trí đại lực đầu tư duy trì đoàn phim, bởi vậy mặc kệ đối cái này đề tài nhìn không thấy tốt minh tinh người đại diện, có phương pháp đều nghĩ đến thử kính, liền tính bộ điện ảnh này phát, có thể đáp thượng vị kia cũng là cực hảo. Bởi vậy, cho dù là cái vai phụ, Cũng có rất nhiều nhị tuyến trở lên tiểu hoa cùng nam tinh tới cạnh tranh nhân vật, trừ bỏ đương kỳ thật sự đi không khai, trên cơ bản một tổ ong đều tụ ở chỗ này. Bất quá may mắn, đại đạo diễn cùng nhà làm phim chỉ tự mình phỏng vấn quan trọng nhân vật, mặt khác tất từ phó đạo diễn hoặc là nhà đầu tư nhét vào tới người bộ tể. Đạo diễn nhóm thời gian quý giá, mỗi người chỉ có 5 phút thời gian phỏng vấn. Thứ năm cái tiến đến thử kính nữ nhị chính là một cái nhị tuyến trở lên chưa tới một đường tiểu hoa khương dáng. Lần này công ty cùng người đại diện vì nàng tranh thủ đến cái này thử kính không dễ dàng, liền muốn cho nàng hướng màn hình lớn truyền hình, nếu là có thể thượng đến đại chế tác đoàn phim, nàng là có thể đột phá bình cảnh nhảy cư một đường. Bởi vậy nàng thập phần coi trọng lần này cơ hội, thử kính trước một tuần còn đầy sở hữu hoạt động, mài ruôi chính mình kỹ thuật diễn. Lần này thử kính là hiện trường thử kính, bắt đầu tiền 10 phút mới đem cụ thể muốn thử kính nhân vật để lộ ra tới, bọn họ lánh bảng số sau, mới có lâm thời yêu cầu thử kính k dây số ở phía trước không như vậy nhiều thời gian đi ấp ủ nhân vật, khương giáng dây số ở giữa, vận khí vừa vặn, ôn ôn vừa thấy đến khương giáng, tức khắc ngồi thẳng thân mình. so với kiếp trước từ bị phương tuyết nhược chèn ép đi xuống liền không tái khởi đã tới hạ tỷ tỷ hạ huyền ngưng, khương giáng tuy rằng là phương tuyết nhược gả vào thường gia nửa ẩn lui sinh hoa sau mới toát ra đầu nữ minh tinh, nhưng là thiếu chút nữa liền đem phương tuyết nhược cấp so không bằng. sau lại khương giáng nhất hồng thời điểm gả cho người, đã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Tuy rằng danh khí không bằng từ trước, nhưng là cùng trượng phu quá đến khá tốt, chẳng qua trung niên vận khí không tốt, trượng phu ra công ty phá sản, nàng lại ra tới chụp TV tham gia tiết mục. Ôn ôn sẽ nhận thức nàng, là bởi vì nàng từng trợ giúp quá chính mình, mặc dù kia đối nàng tới nói bất quá là một hai câu lời nói sự, nhưng với hắn mà nói, cũng là hắn thu được số lượng không nhiều lắm thiện ý. Ôn ôn đảo không biết nàng còn thử kính quá bộ điện ảnh này. Hắn sáng lấp lánh nhìn Khương Giáng lão Sư, Nàng lúc này kỹ thuật diễn không có 20 năm sau lô hỏa thuần thành nhưng là có tuổi trẻ thời điểm tươi sống cùng linh khí, chẳng sợ không mang theo lựa kính. Hắn cũng cảm thấy đây là hắn nhìn đến nhiều như vậy cá nhân, diễn đến phù hợp nhất nhân vật người. Tư Việt chú ý tới ôn ôn không giống bình thường thái độ, hỏi, ngươi cảm thấy cái này tỉ tỉ diễn đến hảo. Ôn ôn vừa nghe đến tư Việt thanh âm liền theo bản năng tưởng cho hắn cái cái ốc, nhưng là tưởng tượng đến, sau lại khương dáng lao sư không ở cái này đoàn phim xuất hiện. Khẳng định là bởi vì sao lại không có thể tuyển thượng, ôn ôn do dự hạng, quyết định phải cho nàng hỗ trợ, nhưng là hắn tự biết chính mình chỉ là cái tiểu thí hài, làm cho người ta thích là một chuyện, thật muốn để ý kiến tả hữu đại nhân ý tưởng, còn phải có trọng lượng người tới mở miệng. Bởi vậy ôn ôn nghiêm túc mặt, gật đầu nói, diễn rất khá. Tư Việt ngạc nhiên, nhịn không được xem kỹ nhìn hai mắt. Nữ nhân này có cái gì mị lực, cư nhiên làm ôn ôn phá lệ mở miệng để ý đến hắn. Hảo tại nơi nào? ôn ôn khinh bỉ liếc hắn một cái, ngươi là ở khó xử ta, ta còn là cái hại từ đâu? Hắn ghi nhớ chính mình nhân thiết, thông tuệ có thể, nhưng thông tuệ quá mức, liền gần như yêu. Tư Việt tiểu tử thối càng lớn càng không đáng yêu. Đạo diễn nhóm đối khương dáng thử kính cũng thực vừa lòng, thấy những người khác cũng không có ý kiến, liền đánh cái câu, làm nàng hồi cử chờ thông chi. Ôn ôn xem đều không cần Tư Việt nói chuyện, đạo diễn đầu tuyển khương dáng lao sư, thâm giác chính mình uổng phí Lý Tư Việt, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Mặc dù thử kính định rồi, Lâm Trận thay đổi người chờ sự thường xuyên, hắn gặp được quá rất nhiều lần, nói không chừng khả năng ai ngờ tác người tiến vào tệ rất nàng vị trí đâu. Vì thế hắn lo lắng hỏi, "Ta có thể ở đoàn phim nhìn thấy thư dáng?" Tỉ tỉ đi. Tư Việt xoa xoa ôn ôn đầu, mỉm cười không nói. Ôn ôn tức khắc ôm đầu cự tuyệt. Tư Việt lo lắng hắn một cái tiểu hài tử lâu rồi ngồi không được, thấp giọng hỏi nói, "Muốn đi tìm mụ mụ sao?" Tư Việt cảm thấy thử kính rất không thú vị, tuy nói hắn là lớn nhất nhà làm phim, nhưng không cần thiết ở chỗ này ngồi, chủ yếu là tưởng bồi cái này tiểu gia hỏa, lo lắng hắn một người ở hoàn cảnh lạ lẫm không được tự nhiên. Hắn cảm thấy tiểu hài tử đều 3 phút nhiệt độ thiêu đốt đến không sai biệt lắm đi. Còn không bằng sấn có thời gian, mang nhược nhược đi ăn cái cơm tây đi nơi nào đi một chút. Không, ta còn muốn xem. Vở kịch lớn còn không có tới, hắn sao có thể sớm như vậy rời đi? Ôn ôn nghĩ lại tưởng tượng, liền minh bạch hắn tưởng rời đi mục đích, lập tức thấp giọng cảnh cáo nói, ngươi cũng không cho đi. Không thể nhân cơ hội tìm ta mẹ đi một chỗ. Tư Việt, nếu không này hôn tiểu tử từ bỏ đi. Nữ nhị nam tam thử kính sau khi đi qua, vợ kịch lớn tới, bắt đầu thử kính nữ chủ. 5 phút sau chính thức bắt đầu nữ chính sắp thử kính, thử kính trong phòng thấp giọng nói chuyện với nhau, đạo diễn cười đến thấy nha không thấy mắt. Tuy rằng nhiều người như vậy không được đầy đủ là hướng về phía hắn tới, nhưng là bọn họ đoàn phim là được lợi giả, chỉ có cao hứng phân. 5 phút sau, muốn bắt đầu nữ chủ thử kính. Ôn ôn cả người phân chấn lên, ánh mắt sáng ngời nhìn đại môn. Trường 96 Thử kính trong phòng xem như tương đối an tĩnh, bên ngoài đại sảnh chờ khu lại là náo nhiệt vô cùng. Hạ huyền ngưng nguyên bản điệu thấp đến cùng người đại diện ngồi ở góc chờ thông chi, đến mặt sau, nàng đối thủ một mất một còn cư nhiên cũng chạy tới. Nàng có chút kinh ngạc, nếu nàng nhớ không lầm nói, Phương Tuyết Nhược không phải còn ở đoàn phim sao. Cư nhiên có rảnh lại đây. Những người khác nhìn đến như mặt trời ban trưa hạ huyển ngưng đã cảm thấy chính mình không có gì hy vọng, không nghĩ tới phương tuyết nhược cũng tới. Tuy rằng nàng gần nhất bị chén ép, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, những người khác càng lại như lâm đại địch. Phương tuyết nhược đối mặt hạ huyển ngưng tự nhiên hảo phóng chào hỏi, phảng phất hai người là hảo tỷ muội giống nhau, hạ huyển ngưng so đo ngược lại có vẻ keo kiệt, kém cỏi. Hạ huyển ngưng mỉm cười nói, ngươi cũng thu được thử kính thông chi. Chúc mừng, bất quá ta chờ hạ sẽ không tha Thủy th Phương Tuyết Nhược cười đến thực điểm mỹ, rửa mắt mong chờ, ta cũng sẽ đem hết toàn lực. Tiếp theo mày nhớ lại, nghe nói thử kính quan có tư việt, hắn cùng tỷ tỷ là bằng hữu. Như là ý thức được chính mình nói lỡ, vội vàng xin lỗi nói sang chuyện khác. Hạ Huyền Ngưng không chút khách khí nói, nhìn ngươi nói, giống như việt ca sẽ quan báo tư thủ giống nhau, chẳng lẽ ở ngươi trong lòng việt ca là cái dạng này người? Hạ Huyền Ngưng trước kia cảm thấy Phương Tuyết Nhược cao cao tại thượng như thần nữ cao khiết thanh lãnh, có lẽ trước kia nàng thật là thiên chi tiêu nữ vạn thiên sùng ái. Nhưng là hiện tại, đẩy ra tầng này biểu tượng, bất quá là một con vọng tưởng biến thành phượng hoàng chim sẻ thôi. Phương Tuyết Ngược biết rõ Tư Việt bên này người không thích nàng, lại còn luôn ngảy ra, nếu là nàng, đã sớm tìm mọi cách tránh đi những cái đó muốn phong sát nàng người, đây là ngại chính mình bị chết không đủ mau sao. Chẳng lẽ nàng cho rằng chính mình kỹ thuật diễn hảo đến đủ để cho Tư Việt vứt bỏ thành kiến lựa chọn nàng không thành. Vẫn là nói không lựa chọn nàng ngược lại càng hợp nàng ý, ở bên ngoài thao một cái người bị hại nhân thiết. Mà Tư Việt ỷ vào danh khí hùng hổ dọa người quan báo tư thủ. Nếu là cái dạng này, lời nói liền quá ghê tởm người. Hạ Uyển Ngưng nguyên bản tưởng đem nàng châm chọc đến không có mặt mũi tiếp tục đãi ở chỗ này chờ thử kính, đỡ phải Tư Việt nhìn đến nàng sốt ruột. Nhưng mà vô luận nàng nói cái gì, Phương Tuyết Nhược toàn một bộ toàn bộ chịu chi thái độ, nàng chỉ kém chỉ vào nàng cái mũi châm chọc, nàng nói được càng nhiều, người bên cạnh xem nàng thái độ liền không đúng rồi. Hạ Uyển Ngưng phản ứng lại đây, nháy mắt ý miệng, sắc mặt có chút khó coi. Nàng ngược lại như là tiểu nhân đắc chí giống nhau. Chờ thất thực an tĩnh, không bao lâu liền đến phiên nữ chính sắp thử kính. Hai người không hổ là nhiều năm đối thủ một mất một còn, thử kính ở một trước một sau, Hạ huyền Ngưng ở phía trước, đoàn phim cấp tới thử kính nữ tinh nhóm đoạn ngắn đều là cùng cái cốt truyện, mặt trên chỉ có đôi câu vài lời miêu tả, liền xem nữ tinh như thế nào suy diễn ra tới. Hạ huyền Ngưng kỹ thuật diễn thực hảo, đem nữ chủ từ Thiên Chân Vô Tà đến bị thân cận bằng hữu phản bội sau chuyển biến suy diễn đến nhập mục tam phân. Giám khảo nhóm đều thực vừa lòng, đây là thử kính năm sáu cái nữ tinh trùng, suy diễn đến nhất đúng chỗ một cái. Chỉ là hạ huyền ngưng trương dương minh diễm tướng mạo không quá phù hợp nữ chủ định vị. Đây là đạo diễn nhóm suy xét một chút, bất quá điểm này không đủ có thể thông qua hóa trang tới đền bù, nếu mặt sau không có càng thêm xuất sắc, liền nàng. Hạ huyền ngưng có thể cảm giác được đạo diễn nhóm đối nàng vừa lòng, tuy rằng không có đương trường định ra tới, bất quá nàng cảm thấy có tư việt cùng ôn ôn ở, chính mình cơ hội vẫn là rất lớn. Vì thế tâm tình thực tốt đi ra ngoài. Ôn Ôn tuy rằng cùng Hạ huyện Ngưng tương đối chín, ngay thường Hạ tỷ tỷ cũng thực chiếu cô hắn, nhưng là bình tĩnh mà xem xét, nàng nhân thiết cùng kịch bản nhân thiết thực không tương xứng, một cái không tốt, thực dễ dàng làm người ra diễn, chẳng sợ Ôn Ôn lại có tư tâm, cũng vô pháp nói làm nàng tới thay thế Phương Tuyết Nhược làm nữ chủ. Tiếp theo cái tiến vào chính là Phương Tuyết Nhược, nàng tiến vào trong nháy mắt, đạo diễn đôi mắt tức khắc sáng ngời, loại này thanh thuần vô hại khí chất, rất giống bọn họ muốn nữ chủ giai đoạn trước. Phương Tuyết Nhược có thể trở thành ảnh hậu, trừ bỏ bối cảnh thêm phân, chính mình cũng là có kỹ thuật diễn. Tuy rằng cùng hạ tuyển ngưng so sánh với còn lược tốn bài phần, nhưng là nàng dung mạo khí chất thực phù hợp điểm này đủ để thêm phân. Ôn Ôn ở nhìn đến Phương Tuyết Nhược lúc sau, cả người như lâm đại địch, lại nhìn đến đạo diện đám người vui mừng không chế không được lộ ra ngoài, hiển nhiên đối Phương Tuyết Nhược thực vừa lòng. Ôn Ôn vẻ mặt thiên chân vô tà mở miệng, vị này tỷ tỷ không phải ở đại đoàn phim làm nữ chủ sao? Có thể đồng thời làm hai cái nữ chủ. Ánh mắt đúng mức biểu đạt vài phần nghi hoặc, Phương Tuyết nhược thần sắc bất biến, ngược lại tươi cười càng sâu, dường như thập phần cao hứng ôn ôn thế nhưng chú ý nàng, vì thế nàng mở miệng nói, đoàn phim bên kia đã chụp đến không sai biệt lắm, có cái này vinh hạnh nói vừa lúc có thể lại đây tiết mục tổ bên này, ôn ôn chớp chớp mắt, nghi hoặc vay vay đầu, chụp phim truyền hình so đóng phim điện ảnh hoa thời gian còn muốn đoàn sao? Bọn họ thượng một cái làm truyền hình hoa hai tháng thời gian liền đóng máy, nhưng đó là bởi vì là điện ảnh. Vốn dĩ khi trường liền so ra kém phim truyền hình, vẫn là phim khoa học viễn tưởng, trọng điểm ở phía sau đặc hiệu tượng. Mà Phương Tuyết nhược đoàn phim so với bọn hắn còn vãn khởi động máy, tiên hiệp kịch nói, ít nhất đến trụt 4-5 tháng đi. Nàng này một tháng thời gian liền đem nữ chủ diễn chụp đến không sai biệt lắm. Đạo diễn nghe được bọn họ đối thoại, kích động tâm tình tức khắc làm lạnh xuống dưới, thân là đạo diễn, ghét nhất chính là quan trọng diễn viên cả hắn diễn, giờ phút này lý trí trở về, hắn đột nhiên phát hiện, Phương Tuyết nhược cũng không phải người tốt tuyển hắn lại không phải mù, phương tuyết nhược đảm nhiệm mỗ bộ tiên hiệp kịch nữ chủ tin tức bị xào vài thiên, ít nhất còn muốn 3-4 tháng mới có thể hoàn thành, căn bản không đuổi kịp bọn họ bên này đoàn phim. tuy rằng hiện tại còn ở tuyển giác, nhưng là mặt khác đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ kém diễn viên đúng chỗ, có tư việt cùng bình quả giải trí này đó đại đầu tư ở, bọn họ căn bản không lo cái gì. hơn nữa quan trọng nhất một chút, phương tuyết nhược hiện tại thanh danh không tốt lắm, hơn nữa ở vào nửa phong sát trạng thái, mà phong sát nàng người vẫn là đoàn phim đại nhà đầu tư. Nhà làm phim. Đạo diễn đầu một bên, liền đối thượng tư Việt cười như không cười thâm thúy đôi mắt, hắn tức khắc đánh cái giật mình, thẳng thắn sống lưng. Hắn là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng, mới có thể sinh ra liền nàng ý niệm. Đạo diễn ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt cao thâm khó đoán, chờ phó đạo diễn cùng những người khác thương nghị xong, mới nhàn nhạt mở miệng nói, ba ngày sau chờ thông chi kết quả. Phó đạo diễn thấy đại đạo diễn thái độ nhàn nhạt, vội hòa giải, thái độ ấm áp nói, ngươi diễn rất khá, chúng ta sẽ hảo hảo suy xét Phương Tuyết Nhược ôn nu cảm tạ, rời đi trước nhìn Tư Việt liếc mắt một cái, mà Tư Việt nhưng vẫn nhìn bên cạnh người Tiểu Hải Tử, phảng phất giống như chưa giác. Phương Tuyết Nhược rũ mắt, rồi sau đó mỉm cười rời đi. Lúc sau còn có những người khác tới phỏng vấn nữ chủ, bất qua ở Hạ Huyền ngưng cùng Phương Tuyết Nhược hai đại bài ở, những người khác đều kém cỏi không ít, truyền giác cũng ở hai người bên trong triển khai. Ôn Ôn đôi mắt nhỏ thỉnh thoảng liếc hướng thảo luận đến thập phần kịch liệt người. Phó đạo diễn đối Phương Tuyết Nhược thực vừa lòng. Thấy những người khác thiên hướng Hạ Uyển Ngưng bên kia, có vẻ thập phần kích động, chỉ kém không chỉ vào bọn họ đều cái mũi nói bọn họ thu chỗ tốt. Ôn Ôn nhịn không được động động ngón nhỏ, nghiêng lỗ tai nghe bọn hắn kịch liệt thảo luận. Tư Việt cho rằng Ôn Ôn ngồi không yên, thập phần săn sóc một tay đem tiểu béo đôn nhấc tới tới ôm ở trong tay, không nghĩ đại ở chỗ này sao? Kia chúng ta đi ra ngoài đi. Đột nhiên bay lên trời sợ hãi chính mình té ngã theo bản năng ôm lấy Tư Việt cánh tay Ôn Ôn. Hắn đúng là nghe thời điểm mấu chốt đâu? Như thế nào có thể đi? Tư Việt đã cất bước kéo ra môn đi ra ngoài, còn nói: "Yên tâm đi, sẽ không làm ngươi người đáng ghét xuất hiện ở ngươi trước mặt." Nguyên Bản muốn tránh thoát trói buộc ôn ôn tức khắc an tĩnh lại. Hắn như thế nào đã quên, Tư Việt cũng vẫn luôn thực chán ghét Phương Tuyết Nhược, nhất định sẽ không làm nàng chạy tới chính mình đoàn phim. Ôn Ôn biệt nụ nói: "Ngươi phóng ta xuống dưới, ta chính mình đi." Tư Việt tối đầu nhìn xem Ôn Ôn, đem hắn thả xuống dưới. Ôn Ôn hai chân vừa rơi xuống đất, lập tức bước nhanh đang muốn ra bên ngoài chạy. Kết quả vừa chuyển giác liền đụng phải nên diện đi ra người. "A." Tiểu Nhu thanh em vang lên, Ôn Ôn còn không có phản ứng lại đây, hắn chỉ nhẹ nhàng đụng vào người liền kinh hô té ngã trên mặt đất. Ôn Ôn phản ứng cực kỳ nhanh chóng, sau này lui tới hai bước, sau đó một ngông ngồi xổm ngồi dưới đất, nhìn đối diện, tiểu béo mặt ủy khuất ba ba, đen lúng liếng hốc mắt tràn ra nước mắt. Không đợi đối phương nói cái gì, Ôn Ôn liền biểu tình má kiếp, mang theo khóc nước nở nói, "Ngươi như thế nào chuyên môn chắn ta lộ nha?" Ôn Ôn thầm nghĩ, Đi người khác kịp bản, để cho người khác không đường có thể đi, hắn là chuyên nghiệp. Ngã ngồi trên mặt đất trong mắt rưng rưng vẻ mặt đau đớn biểu tình Phương tuyết ngược. Tư Việt túi người đem ôn ôn vứt lên, quan tâm hỏi, có hay không nơi nào thường đến. Đau không đau. Ôn ôn sợ hãi liếc nào đó Phương hướng liếc mắt một cái, nhu nhu nói, mông đau ân, hắn vừa rồi té ngã đâu. Tư Việt bàn tay to phủ lên đi, xoa xoa kia thịt thịt mông nhỏ, quy đạn quy đạn, còn mềm mụn, không nhịn xuống nhiều xoa vài cái. Tư Việt vẻ mặt chính khi nói, ta nhiều xoa xoa liền không đau. Ôn Ôn, đại hỗn đản chiếm hắn tiện nghi hắn có chứng cứ. 97, chương 97. Chương 97. Không được niết tam ngông. Ôn Ôn đỏ lên mặt, tay nhỏ che lại mông nỗ lực bảo vệ chính mình trinh tiết. Tư Việt vẻ mặt chính nghĩa, nói bừa, ta đây là ở giúp ngươi xoa xoa, giảm bớt đau đớn. Ôn Ôn, ta không đau. Không đau. Tư Việt thấy Ôn Ôn cả người sắp tắc lên, sợ đầu quá mức đem người cho mau. Tiếp nối ngừng tay. Tư Việt ôm ôn ôn không coi ai ra gì nói chuyện, nhấc chân lướt qua trên mặt đất một đống, hướng cửa thang máy khẩu đi. Phương Tuyết Nhược thấy thế, vội vàng đứng lên, đuổi theo, Tư Việt. Ngươi từ từ, ta có lời cùng ngươi nói. Tư Việt ngoảnh mặt làm ngơ, thẳng đến người đổ ở trước mặt mới dừng lại bước chân. Tư Việt nhíu mày, ánh mắt hiện lên một tia không vui, hắn cho rằng thái độ của hắn đã thực rõ ràng, nhưng là luôn có người lấy tự mình vì trung tâm, thật là thảo người ngại Hắn có phải hay không hẳn là kết thúc chậm rãi thử, đi bước một như tầm ăn lên động tác, nhanh hơn tốc độ. Phương Tuyết Nhược không hề có chính mình thảo người ngại tự giác, nàng câu lấy bên thai rũ xuống tóc đẹp vãn đến như sau, lộ ra phấn bạch tú nhã khuôn mặt. Nàng ngẩng đầu lên, một đôi doanh doanh đôi mắt xương ngủ mênh ngông, yếu ớt cổ bại lộ ở không khí ngoại, phảng phất bị người một bóp liên đoạn. Ôn ôn như lâm đại địch, cả người đều căng chặt lên, ánh mắt bất thiện trừng mắt Phương Tuyết Nhược. Hắn nơi nào nhìn không ra tới, nữ nhân này muốn câu dẫn tư việc. Ôn ôn khí tạc, hắn xem như đã nhìn ra, phương tuyết nhược đây là đoạt mụ mụ người xông về phía trước nhận đi. Trước kia đem mụ mụ vị hôn phu cướp đi liền tính, đó chính là cái cặn bã, hai cái là trời sinh một đôi, vừa lúc buông tha mụ mụ, hiện tại còn nghĩ đến đoạn. Nam nhân bản năng đối loại này nhìn qua nhỏ yếu vô hại, đơn thuần vô tội lại xinh đẹp nữ nhân tràn ngập ý muốn bảo hộ cùng chiếm hữu dụng, tư Việt sẽ không bị câu lấy đi. Ôn ôn hùng hổ quay đầu xem qua đi, vừa lúc đối thượng tư Việt tầm mắt Hắn thấy được hắn trong mắt nóng lòng muốn thử. Tư Việt nhìn ôn ôn run lên run lên sơn mặt, ngón tay ngo ngoe rục dịch, rất muốn xoa bóp chọc một chọc. Tuy rằng tiểu gia hỏa có đôi khi thực làm giận, nhưng là toàn thân trên dưới manh cảm mười phần, thập phần khả quan. Ôn ôn tức khắc cảnh giác, theo bản năng che mặt. Hắn vừa thấy tư Việt cái này biểu tình liền cảm thấy chính mình mặt lại phải bị tra đạp. Hắn quá quen mắt cái này biểu tình, mỗi lần tư Việt lộ ra loại vẻ mặt này, hắn xoáy mặt liền phải tao hương. Ôn ôn cảnh tao nói, không được biết. Vạn nhất bị nghiết đến nhiều, hắn này trương xoáy mặt biến hình khó coi làm sao. Tư Việt vẻ mặt vô tội, ngươi hoan buồn ta. Hắn chỉ là trong lòng ngẫm lại mà thôi, còn không có bắt đầu độc thủ. Ôn ôn ha hả, nam nhân. Ai sẽ tin tưởng hắn chuyện ma quỷ? Lại lần nữa bị vắng vẻ phương tuyết Nhược, nàng một đôi mị nhãn bức cho người mù nhìn. Tư Việt phương tuyết Nhược không cam lòng, nàng lại lần nữa hô lên thanh. Tư Việt thật vất vả có thể cùng nhi tử chơi đùa, tiểu hai tử đã quên cùng hắn giận dỗi bị người một mà lại quấy rầy, càng thêm không vui. ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Tư Việt ánh mắt nhàn nhạt, nhạt. ngươi muốn thế nào mới có thể buông tha ta? Ta thật sự thực thích diễn kịch, ngươi thật sự phải nghe theo tỉ tỉ phân phó, đối ta đuổi tận giết tuyệt sao? Phương Tuyết Nhược ánh mắt doanh doanh như nước, nhìn Tư Việt ánh mắt nhu nhược trung mang quẩn, ôn ôn nháy mắt lại đây, ánh mắt không tốt. Tư Việt nói, ngươi có thể là có cái gì hiểu lầm, nhược nhược không hôn giới giải trí đối với ngươi sự không chú ý nàng cái gì cũng không biết, mà ta. Chính là cái lưng dân, sao có thể làm ra phong sát người khác sự. Huống chi, ta một cái không có bối cảnh chỉ có thể nhầm người khi dễ kẻ hèn bất nhập lưu ảnh đế, nào có lớn như vậy năng lực phong sát phó gia thiên kim, thường ra đại thiếu gia vị hôn thê, Không phải luôn luôn chỉ có các ngươi phong sát người khác phân sao. Chẳng qua không bối cảnh mai danh ẩn tích, có bối cảnh làm bất động chỉ có thể chơ mắt nhìn người khác tiếp tục ở trên sân khấu sáng lên nóng lên mà thôi. Tư Việt trước kia không cùng phương tuyết nhược so đo. Không đại biểu hắn không biết nàng trước kia đã làm cái gì, nhiều ít có linh khí người bởi vì cùng nàng không đối phó, kết cục đều lạc không được hảo. Hiện tại bất quá là, đem nàng trước kia đối người khác đã làm sự dâng trả một phần trăm mà thôi. Ít nhất hắn còn không có cho người ta thân thể tinh thần tạo thành thương tổn. Phương Tuyết Nhược cắn môi dưới, ngươi có phải hay không nghe ai nói cái gì, mới đối ta có điều hiểu lầm. Ta không có đã làm thương tổn người khác sự, ta. ngươi làm chưa làm qua cũng mặc kệ ta sự, ta cũng không quan tâm. Ta cho rằng ngươi ít nhất sẽ có tự mình hiểu lấy, hiện tại xem ra vẫn là quá đánh giá cao ngươi. Biết rõ ta chán ghét ngươi, còn lại nhiều lần ở trước mặt ta tìm tồn tại cảm, có phải hay không cảm thấy? Đem nguyên bản chán ghét ngươi nam nhân, đặc biệt vẫn là tỷ tỷ ngươi nam nhân. Câu tới tay, đối với ngươi mà nói rất có ham muốn chính phủ. Lời này nói, không khác đem phương tuyết nhược ra mặt hướng trên mặt đất giấm, cũng đem phương tuyết nhược nội tâm bí ẩn bạo dưới ánh mặt trời. Nàng mặt thoáng chốc một trận thanh một trận bạch, còn có bị người hiểu lầm bi phẫn. Ta không có nàng làm như bị đả kích đến, thân hình lung lay sắp đổ. Tư Việt đôi mắt không mang theo ngó liếc mắt một cái, xa xa vòng qua nàng, đi đến cửa thang máy khẩu, ấn xuống cái nút. Tư Việt. Phương Tuyết Nhược còn muốn đuổi theo qua đi, nhưng là chỗ mặt có người đi ra, nhìn đến Phương Tuyết Nhược, cùng đồng bạn khe khẽ nói nhỏ, là Phương Tuyết Nhược hay? Phương Tuyết Nhược dừng lại bước chân, nhìn Tư Việt bóng dáng, lộ ra chua sót tươi cười, tiếp theo lơ đãng, quay đầu nhìn qua, nỗ lực thu liễm biểu tình. Nhưng mà nàng nhìn về phía hai người, cũng không có vẻ mặt kích động lại đây tìm nàng muốn ký tên, sau đó quan tâm nàng vì cái gì khổ sở, mà là trực tiếp lướt qua nàng, đôi mắt lượng lượng nhìn tư việt ôm hoa bóng dáng Là tư việt cùng ôn ôn ai? Chúng ta đi muốn ký tên sao? Trên mặt kích động đến phía hồng nữ hải tử dùng khuỷu tay thọc thọc đồng bạn. Đồng bạn ngao ngoe dục dịch, cuối cùng do dự mà không có đi lên, về sau sẽ có cơ hội. Bọn họ là đoàn phim nhân viên công tác, tới hiệp trợ thử kính công tác. Về sau còn có cơ hội nhìn thấy, không vội mà đi quấy dày người. Phương tuyết ngược, nàng sắc mặt không nhịn được, thiếu chút nữa cắn một ngụm nha, đáng, giận. Thang máy thực mau liền đến, cửa thang máy mở ra sau, tư việt ôm ôn ôn đi vào đi, ấn xuống lầu một con số. Cửa thang máy một quan thượng, ôn ôn liền cao mày nghiêm túc nói, ngươi mới không phải mụ mụ nam nhân. Vừa rồi không có trước tiên phản bác, đó là nhất chi đối ngoại địch thời điểm, hiện tại chỉ có đối nội, ôn ôn tức khắc phá đám. Tư việt vỗ vỗ thì ngông. Ôn tồn nói, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Ôn ôn, không biết vì cái gì vẫn là tức giận. Phóng ta đi xuống, phóng ta đi xuống. Ôn ôn lại bắt đầu dãy ruột. Tư Việt đem tiểu nhân nhi buông xuống, sau đó nói, chờ hạ nhìn thấy mụ mụ, liền không cần cùng mụ mụ nói suốt ruột sự biết không. Ôn ôn hừ hừ, không nói hắn cũng biết. Hắn mới sẽ không làm mụ mụ phiền lòng này đó đâu. Hai người từ thang máy đi ra, ôn ôn khắp nơi nhìn xung quanh, ngươi biết mụ mụ ở nơi nào sao. Tư Việt lắc lắc di động, mụ mụ ngươi cùng ta nói. Ôn ôn trừng mắt, mụ mụ như thế nào sẽ lý ngươi? Mụ mụ chính là đáp ứng rồi sẽ không theo tư Việt có liên hệ. Chẳng lẽ lại có hắn liên hệ thượng? Tư Việt chỉ cười không nói, hắn cúi đầu nhìn xem tức giận tiểu gia hỏa, thầm nghĩ, đó là bởi vì hắn có con tin nơi tay A. Tư Việt mang theo ôn ôn đi ra thang máy. Hai người mang lên cùng khoản ngũ, đi xuống áp một chút vành nón, không nhìn kỹ nói cũng thấy không rõ tướng mạo. Tư Việt còn mang lên cái kính dâm, điệu thấp từ cửa kính sần đi ra ngoài. Mà lúc này Phó Vân Nhược cũng gặp suốt ruột sự. Nàng cùng hợp tác đồng bọn hẹn ở dưới lầu một gian quán cà phê gặp mặt, thực vui sướng nói xong hợp tác, thuận tiện uống lên ly cà phê. Kết quả không bao lâu, một cái thảo người ghét liền chạy ra ảnh hưởng nàng hảo tâm tình. Thường chư do trong khoảng thời gian này cũng không hảo quá, trong nhà đầu tư thất lợi, tổn thất một tuyệt bút tài chính, cũng may của cải hùng hậu, đem cái này lỗ thủng điện thuận lợi vượt qua lần này nguy cơ, nhưng là cũng làm thường gia bị thương nguyên khí. Thường gia suôi gió suôi nước nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ như vậy phiền thoái. Hắn khó tránh khỏi dùng nhiều tinh lực ở công tác thượng, chờ quay đầu, phát hiện hắn vùng ở lòng bàn tay nữ nhân không biết bị nhiều ít bị khuất. mà này đó bị khuất, đều là phó vân nhược cái này ác độc nữ nhân mang đến. Thường chư do làm thuộc hạ cha được phó vân nhược hành tung, hung hổ chạy tới, chuẩn bị tìm nàng tính sổ. Phó vân nhược, ngươi cái này ác độc nữ nhân. Thường Trư Do nhìn đến Phó Vân Nhược cùng một người tuổi trẻ nam nhân chuyện trò vui vẻ bộ dáng, trong lòng đối Phó Vân Nhược càng thêm khinh thường, nữ nhân này thật là lả lơi ong bướm, câu dẫn một người nam nhân không tính, còn cùng một nam nhân khác thật không minh bạch, này đó nam nhân quả thực bị mù mắt, cùng chưa thấy qua nữ nhân giống nhau, liền Phó Vân Nhược như vậy đều có thể coi trọng. Phó Vân Nhược nhìn đến Thường Trư Do, trực tiếp thực bất nhã trợn trắng mắt, những người này thật là âm hồn không tan, trong chốc lát tới một cái trong chốc lát tới một cái. Cùng rồi bỏ giống nhau đánh lại đánh không chết, quá phiền nhân. Phó Vân Nhược xem thường chư do sắc mặt dữ tợn, một bộ muốn đánh người bộ dáng, nói thật nàng rất sợ hắn không màng phong độ đánh nàng. Phó Vân Nhược sao có thể làm hắn tới gần, người còn ly ba bước xa, nàng trực tiếp đem không uống xong cà phê hướng trên mặt hắn một bát. Người cái này thường chư do nói còn chưa nói xong, màu đen cà phê nước liền hắt ở trên mặt, hắn theo bản năng nhắm mắt lại, tiếp theo trên mặt liền trở nên nghiêm đáp đáp. Phó, Vân, nếu Thường chư do nghiến răng nghiến lợi. Phó Vân Nhược chớp chớp mắt, nói: "Ngươi sắc mặt thật là đáng sợ, ta sợ ngươi đánh ta." Liền theo bản năng bắt đi ra ngoài. Nói, còn súc súc bà vai, một bộ rất sợ sợ bộ dáng. Cùng Phó Vân Nhược nói chuyện hợp tác người kêu Đàm Mân Tích, là Đàm gia thiếu đồng gia, cùng Phó Vân Nhược hợp tác đã nhiều năm, lần này gặp mặt, là nói tục ký hợp đồng sự, vốn dĩ việc này không cần phải hắn ra mặt, bất quá hắn cùng Phó Vân Nhược nhận thức lâu như vậy, vẫn là nhiều năm hợp tác đồng bọn. Vừa lúc hắn mượn lần này cơ hội cùng Phó Vân Nhược trông thấy mặt. Đàm ân tích đứng ở Phó Vân Nhược trước mặt, tươi cười khách khí xa cách, thường tiến sinh, phiền toái không cần dựa chúng ta như vậy gần, ngươi làm chúng ta cảm nhận được bạo lực uy hiếp. Đàm ân tích nhìn đến thường chư do này một táo bạo bộ dáng, trong lòng thập phần hoài nghi chính mình trước kia ánh mắt. Làm tuy rằng bọn họ không phải hôn cùng cái vòng, nhưng là cũng là có liên quan, rõ ràng hắn trước kia đối thường chư do ấn tượng thực hảo, nhưng là hiện tại vừa thấy, cả người quả thực không hề phong độ. Cả người cùng có táo ốc trứng giống nhau, cùng táo không thôi, giống như thời khắc muốn đánh người giống nhau. Đàm mân tích đứng ở phó vân nhược bên này, đối nàng theo bản năng bắt cà phê tỏ vẻ thập phần lý giải. Vừa mới thường chư do đích sắc nhìn rất đáng sợ, nữ hài tử sẽ sợ hại thực bình thường. Đàm mân tích tuyển chuyển nói, thường tiên sinh, ngài xem có phải hay không yêu cầu đi trước sửa sang lại một chút dung nhan. Thường chư do một lau mặt, tính cả trên tay cũng dính nhớp thập phần không thoải mái. Lại xem quán cà phê đã như có như không có tầm mắt thổi qua tới, không nghĩ bị người trước mặt mọi người đương con khỉ vây xem thường chứ do, hung hăng trừng mắt nhìn Đàm Mân Tích phía sau Phó Vân Nhược liếc mắt một cái, sau đó xoay người rời đi. Đàm Mân Tích nói, ta xem hắn sẽ không thiện bãi cam hữu, ngươi vẫn là trước rời đi đi. Phó Vân Nhược lắc đầu, không quan hệ, hắn làm không được cái gì. Bất quá là cái hư trương thanh thế hổ giấy thôi, Phó Vân Nhược hoàn toàn không mang theo túng. Vừa mới cảm ơn ngươi. Phó Vân Nhược cảm kích nói, sau đó nói Ngươi có việc nói trước rời đi đi. Đàm Gia Gia thế đối thượng thường gia rốt cuộc kém một chút khoảng cách, vì nàng đắc tội thường gia không có lời. Phó Vân Nhược nhưng không nghĩ Đàm Gia bởi vì chính mình bị Thiên Lương vương phá, lấy thường gia nhất quán thủ đoạn, việc này rất có khả năng. Bởi vì Nam chủ quan hoàn, đắc tội thường gia kết cục đều không phải thực hảo. Phó Vân Nhược tự nhiên không hy vọng hắn bằng hữu cũng là kết cục này. Ngươi yên tâm, ta đem thắng Nam tiêu tiến vào, tuyệt đối không có việc gì. Phó Vân Nhược làm cho Đàm Mân tức mặt. Tiêu Thắng Nam tiến bảo. Nàng không nghĩ làm chính mình suốt ruột sự liên lụy càng nhiều người tiến bảo. Phó Vân Nhược thật sâu cảm thấy, chính mình muốn như thế nào làm mới có thể làm cho bọn họ không hề ở chính mình trước mặt nhảy nhót. Đáng tiếc chính mình mấy năm nay tích cóp này đó nhân mạch tư bản, đối thượng thường ra cũng chỉ là kiến càng lay cổ thụ. Ngẫm lại liền suốt ruột. Đàm Mân Tích nguyên bản tưởng bảo hộ một chút Phó Vân Nhược, nhưng mà ở Phó Vân Nhược kiên trì hạ, đành phải rời đi, vậy các ngươi cẩn thận một chút. Đàm Mân Tích cũng đã nhìn ra Phó Vân Nhược cũng không muốn cho người khác trộn lẫn chuyện của nàng. Đàm mân Tích nhìn thấy Tiền Thắng Nam tiến vào sau, liền rời đi. Hắn biết Tiền Thắng Nam là Phó Vân Nhược bảo Tiêu Kiêm trợ lý, cho nên vẫn là rất yên tâm. Phó Vân Nhược nghĩ các nàng có phải hay không muốn rời đi trận địa? Sau lại ngấp lại, nàng thối lui chẳng phải là có vẻ nàng sợ hắn? Hơn nữa nàng đã cùng Tư Việt Tước Hảo ở chỗ này gặp mặt, hẳn là cũng sắp lại đây. Vừa mới thường chưa do ném như vậy lại mặt, hẳn là sẽ không lại đây đi. Phó Vân Nhược như vậy nghĩ. Liên An ổn ngồi, còn cho chính mình cùng tiền thắng nam điểm chút điểm tâm đồ uống lại đây. Kết quả nàng vẫn là tính ra sai lầm. Thường chư do không biết đi chỗ nào thay đổi thân sạch sẽ quần áo, nhân mô cẩu dạng đi tới. Bất quá lần này trên mặt táo khí thiếu rất nhiều, chỉ một đôi mắt toát ra chán ghét không chút nào che lấp. Thường chư do ngồi ở phó vân nhược đối diện, nôn ngữ hiếp bức, phó vân nhược, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta cũng sẽ không thích ngươi, nếu ngươi lại nhầm vào tuyết nhược, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Khu. Phó Vân Nhược nghe thế câu nói, liền điểm tâm ngọt đều không cảm thấy thơm, ngược lại như ngạnh ở hầu. Phó Vân Nhược cùng tiền thắng nam nhìn về phía thường chư do, ánh mắt quái dị. Ta nơi nào cho ngươi hảo giác, làm ngươi cảm thấy ta đối với ngươi Phó Vân Nhược nói không nên lời. Ngươi này nơi nào tới như vậy đại mặt, cư nhiên còn cảm thấy nàng. Thích hắn. Nàng chính là thích tư Việt cũng trướng mắt hắn A. Tưởng tượng đến tư Việt, Phó Vân Nhược tức khắc sắc mặt cứng đờ, vội vàng đem cái này đáng sợ ý niệm vứt ra đi. Thường chư do lại là xem ngươi như thế nào khẩu thị tâm phi biểu tình. Trong lòng ta chỉ có Tuyết Nhi. Chúc các ngươi bách niên hảo hợp. Thường chư do một nghẹn, tiếp theo mở miệng, ta ái người từ đầu đến cuối chỉ có Tuyết Nhi, liền tính ngươi. Các ngươi lương tình tương duyệt, trời sinh một đôi. Phó Vân Nhược nói được có bao nhiêu thành khẩn liền có bao nhiêu thành khẩn. Liền tính ngươi vì ta làm lại nhiều, ta cũng chỉ sẽ càng thêm chán ghét ngươi. Tuyết Nhi là như vậy ôn nhu thiệt lương, ngươi liền không thể khoan dung điểm. Một hai phải thường tổn một cái vô tội người. Phó Vân Nhược. Ui uy, thường tiên sinh, ngươi ở đâu? Ngươi nghe được đến lời nói của ta sao? Thường chư do ngữ khí cảnh cáo, Phó Vân Nhược. Phó Vân Nhược mỉm cười, nguyên lai like nghe được đến A. Có thể nghe ta nói vài câu sao? Thường chư do sắc mặt xanh mét, ngươi nói. Phó Vân Nhược nôn ngữ chân thành, thái độ khẩn thiết, ta đã sớm buông xuống, bởi vì ta phát hiện, ta và các ngươi căn bản là không phải một cái thế giới người mạnh mẽ xâm nhập các ngươi thế giới, thật là đả thương người thương tâm. Ta đã nhận rõ hiện thực, ngươi cùng Phương Tuyết Nhược là duyên trời tác hợp, các ngươi mới là một cái thế giới người. Ai ngờ chia rẽ các ngươi liền thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được a? Ta chân thành mong ước các ngươi vĩnh sinh vĩnh thế, đời đời kiếp kiếp ở bên nhau, vĩnh không xa rời nhau. Phó Vân Nhược nói được vô cùng thành khẩn, nàng nhưng không nghĩ cùng những nhân vật này có gút mắt, bọn họ kia một quốc gia độ người, Ai Quy và E Quy lệnh người hít thở không thông, lấy tự mình vì trung tâm. Chỉ biết tự quyết định, bị đóng dấu thích phó vân nhược quả thực là ghê tầm thấu. Nếu không phải nàng sau lại nhận thức bạn bè thân thích đại bộ phận đều ở đế đô, nàng tuyệt đối sẽ không bước vào đế đô một bước. Thường chư do hoán lại sắc mặt, ngươi có cái này giác ngộ thực hảo. Thường chư do một bộ khoan hồng độ lượng thần sắc, chỉ cần ngươi cùng tuyết nhi hảo hảo nói lời xin lỗi, việc này liền như vậy đi qua, ta sẽ không lại so đo, ngươi lại cùng ngươi những cái đó fans nói một tiếng, không cần lại ác ý thương tổn tuyết nhi, các ngươi là hảo tỷ muội Phó vân nhược sắc mặt lập tức thay đổi, nàng ha hả cười, chỉ chỉ cửa kính ngoại, ngươi xem bên ngoài sắc trời. Thường Trư do quay đầu xem một cái, thái dương cao quải, sáng ngời nóng, rực, bất quá trong nhà điều hòa thích hợp, ánh mặt trời chiếu tiến vào, ngược lại làm người thực thoải mái. Hắn nhữ mày nói, bên ngoài sắc trời làm sao vậy? Bên ngoài sắc trời còn sáng sủa đâu, ngươi sớm như vậy liền bắt đầu nằm mơ, có phải hay không không tốt lắm? Thường Trư do dư vị lại đây, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngươi nói cái gì? Phó Vân Nhược vai vai đầu, đồng tình nói, quả nhiên không thể đối với ngươi chỉ số thông minh ôm quá cao hy vọng. Ta ý tứ là, ta phèn nhưng không đối với ngươi tuyết nhi làm cái gì quá mức sự, ngươi không cần não bổ quá độ, hơn nữa ta không có thực xin lỗi nàng địa phương, ta cùng nàng trước nay cũng không phải cái gì hảo tỉ muội, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Phó Vân Nhược là biết nàng các fan vì giúp nàng hết giận, đều dùng chính mình phương thức đi chống lại phương tuyết nhược, chẳng sợ nàng các fan không cùng nàng nói qua, nhưng là điểm điểm là biết đến cũng cùng nàng để qua. Phó Vân Nhược cũng không phải là thánh mẫu, biết rõ thích nàng nhân vi nàng hết giận, nàng còn giả mù sa mưa làm cho bọn họ không cần làm như vậy, làm cho bọn họ trong ngoài không phải người. So với thương tổn thích nàng người, tự nhiên là tình nguyện bọn họ thương tổn nàng người đáng ghét. huống chi, bọn họ cũng không đối nàng làm nhiều quá mức sự, đều rất có đúng mực cấp cái giáo huấn mà thôi. Đổi cái góc độ ngâm lại, nếu chính mình thích thần tượng, cùng một mình tinh là đối thủ một mất một còn, mà chính mình lại có năng lực này tự nhiên không chịu làm chính mình ra tài nguyên cấp thần tượng đối thủ một mất một còn. Nàng là nghe nói Phương Tuyết Nhược ở bị hành nội phong sát, nhưng là nàng các fan chỉ là tạm chính mình nhân mạch nội tài nguyên, chỉ có thể nói là nàng các fan tổng thể quá cường đại, ở giới giải trí có nhiều người như vậy mạch. Nàng không hôn giới giải trí, nhưng là xem Phương Tuyết Nhược còn hấp dẫn nhưng chủ, nghĩ đến cái này phong sát cũng phong không đến chạy đi đâu, nàng càng sẽ không nói cái gì. Thường chư do cũng sẽ không như vậy tưởng, hắn chỉ cảm thấy Phó Vân Nhược không biết tốt xấu. Hắn đang muốn cảnh cáo, Phó Vân Nhược liền nói, thường tiến sinh, ta còn có việc, ngươi đi thông thả. Nàng trực tiếp tiến khách. Phó Vân Nhược, ngươi không nghĩ ngươi vườn hoa có việc nói, liền thức thời điểm. Nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Thường Trư do tưởng tượng đến Phương Tuyết Nhược chịu ủy khuất, nhìn Phó Vân Nhược cảm thấy nàng càng thêm mặt mày khả ố. Con tưởng rằng trải qua nhiều năm như vậy nàng đã biến hảo, không nghĩ tới do so trước kia trở nên càng thêm ác độc. Nếu như vậy, cũng đừng trách hắn tàn nhẫn độc ác. Ngươi tưởng như thế nào không khách khí pháp?" Nhàn nhạt thanh âm truyền tới, Phó Vân Nhược nghiêng đầu vừa thấy, ánh mắt sáng lên. Tư Việt mang theo Ôn Ôn đi lên quán cà phê lầu 2, đi đến góc vị trí thượng, vừa vặn nghe được Thường Trư Do có chứa uy hiếp nói. Tư Việt không nhanh không chậm đi tới, cao lớn thân hình cho người ta cực cường lực áp bách. "Tư Việt." Thường Trư Do nhìn đến Tư Việt tức khắc biến đổi. Ôn Ôn nhìn đến người đáng ghét, vội vàng chạy tới, dính ở Phó Vân Nhược bên người, khẩn trương hỏi, "Mụ mụ, hắn khi dễ ngươi sao?" ngươi không sao chứ? Ôn Ôn cảnh cáo Trường Mắt nhìn thường Trư Do liếc mắt một cái. Hắn cảm thấy này hai người quả thực có bệnh, một cái chạy tới câu dẫn Tư Việt, một cái ở hắn mụ mụ trước mặt suất tổn tại cảm, chẳng lẽ hắn còn tưởng lại câu hắn mụ mụ không thành. Ôn Ôn vẻ mặt khẩn trương, sợ chính mình mụ mụ bị cha nam lửa. Nếu là thường Trư Do đảm đương hắn cha kế, kia còn không bằng muốn Tư Việt cái này thân ba đâu. Thường Trư Do nhìn đến cái này tiểu mập mạp, sắc mặt càng thêm khó coi, cứ việc hắn không thích phó vẫn nhược. Nhưng kia dù sao cũng là hắn đã từng vị hôn thê, mà nàng cư nhiên cũng không biết cái nào dã nam nhân sinh cái hải tử ra tới. Cái này làm cho hắn vẫn luôn không thể tiếp thu theo bản năng liền xem nhẹ chuyện này, hiện giờ vừa thấy đến đứa nhỏ này, tức khắc liền nhớ tới cái loại này đỉnh đầu xanh lẹ cảm giác. Phó Vân Nhược nhìn thấy ôn ôn chạy đến bên người nàng, đem hắn bế lên tới phóng trên đùi ngồi, tươi cười đầy mặt nói, ôn ôn, được không chơi nha. Ở Phó Vân Nhược xem ra, ôn ôn đi xem thử kính hiện trường chính là muốn đi chơi chơi, có hay không cho người khác thêm phiền toái Tiểu gia hỏa nặng chịu thập phần có trọng lượng, Phó Vân Nhược không nghĩ ở ôn ôn trước mặt thảo luận thường chư do, liền cố ý nói sang chuyện khác. Ôn ôn kháng nghị nói, ta không phải ở chơi, ta thực ngoan không có cho người khác thêm phiền toái Hảo hảo, Phó Vân Nhược đem một cái đĩa không có động quá tinh xảo điểm tâm dịch đến ôn ôn trước mặt, nhà của chúng ta bảo bối nhất ngoan. Ôn ôn cao hứng nói, đương nhiên. Hắn nhất ngoan, hai mẹ con hòa thuận vui vẻ. Bên kia Tư Việt cùng thường chư do đối diện, hỏa hoa ở giữa không trung bồn bồn vang. Tư Việt dẫn đầu rời đi tầm mắt, ngồi ở một cái khác không vị thượng, cười tủm tìm nói, "Ôn Ôn thưng văn, mọi người đều thực thích hắn." Ôn Ôn kiêu ngạo đến cái mũi nết lên tới. Phó Vân nhược mỉm cười nói, "Ân, đây là khen thưởng Ôn Ôn, có thể ăn hai khối điểm tâm." Ôn Ôn đắc ý làm lúng, muốn mụ mụ uy. "Hảo hảo hảo." Tư Việt ghét bỏ liếc Ôn Ôn liếc mắt một cái, nam tử hắn đại trượng phu, nói chuyện như vậy đà ngọt đến phát nhị. Bất quá khoe môi lại không khỏi treo lên ý cười. Phó Vân Nhược cấp ôn ôn uy điểm tâm, ôn ôn một ngụm một ngụm, cao hứng đến chân ngắn nhỏ lắc lư, càng ngọt đâu. Này đó là riêng vì ngươi điểm. Phó Vân Nhược đối Tư Việt nói. Tư Việt phía trước cùng Phó Vân Nhược xác định vị trí, nàng liền biết bọn họ sắp lại đây tìm nàng. Điểm đồ vật thời điểm cố ý nhiều điểm một chút. Tư Việt nhìn đẩy lại đây điểm tâm cùng phong khẩu đồ uống, cười nói, cảm ơn. Không khách khí. Bên này không khí hòa thuận vui vẻ. Thường chư do có vẻ không hợp nhau, dường như không tồn tại giống nhau. Các ngươi thường chư do vừa thốt lên xong, mấy đôi mắt nhìn qua, tư việt ánh mắt kinh dị, ngươi như thế nào còn ở chỗ này? Thường chư do. Tư việt hỏi, ngươi là tới đón ngươi vị hôn thê sao? Thường chư do sửng sốt. Tư việt chỉ chỉ đối diện đại lâu, ngươi vị hôn thê vận khí không tốt, đi đường đều té ngã, các ngươi quả nhiên tâm hữu linh tê, riêng tới đón nàng. Thường chư do vừa nghe, tức khắc cái gì đều bất chấp vội vàng đi ra ngoài tìm Phương Tuyết Nhược thường chưa do vừa đi Phó Vân Nhược tức khắc cảm thấy không khí tươi mát cả người đều thoải mái nàng khoa trương thở phào nhẹ nhõm rốt cuộc đi rồi ôn ôn nghiêm túc mở miệng nói mụ mụ về sau những người này lại đến phiền ngươi ngươi cùng ta nói ta giúp ngươi đuổi đi bọn họ Phó Vân Nhược cọ cọ hắn chân mềm khuôn mặt Cao Hưng nói ừ mụ mụ liền dựa ôn ôn bảo hộ lúc này một cái ăn mặc tây trang áo choàng người phục vụ đi tới cung kính nói Tư Thiên Sinh Phó tiểu thư Ngoài cửa có phóng viên tụ tập, tựa hồ các ngươi ở chỗ này tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Phó Vân Nhược cùng Tư Việt liếc nhau. Tư Việt nói, chúng ta đi thôi. Phó Vân Nhược gật đầu. Ôn ôn tử Phó Vân Nhược trên đùi nhảy xuống. Phó Vân Nhược đứng lên, cảm thấy chân có điểm ma, đứng trong chốc lát mới hoán lại đây. Nhà này quán cà phê thường xuyên có minh tinh xuất nhập, xử lý này đó ngoài ý muốn chẳng huống rất quen thuộc, không đại bao lâu, đoàn người điệu thấp từ cửa hông rời đi. Tránh đi phóng viên an toàn lúc sau. Phó Vân Nhược cùng Tư Việt từ biệt, cảm ơn ngươi chiếu cố ôn ôn. Chúng ta còn có việc, liền trước rời đi. Phó Vân Nhược cân nhắc, hiện tại thời gian còn sớm, có thể mang ôn ôn đi đi một chút, buổi tối đi ăn cái bữa tiệc lớn lại về nhà, bọn họ đã lâu không có cùng nhau đi ra ngoài ăn ngon. Bất quá Tư Việt không theo lý ra bài, hắn nhướng mày, cảm thán nói, ta cảm thấy ta bị dùng xong liền ném. Phó Vân Nhược, nàng không phải nàng không có. Ôn ôn vinh váo tự đắc, chúng ta muốn vội chính mình sự đi. Hoàn toàn không có ngược ngùng. Tư Việt mắt lẽ xem ôn ôn, tiểu tử thối lại không đáng yêu. Tư Việt nhìn về phía Phó Vân Nhược, kỹ thuật diễn vào giờ phút này bạo biểu, ánh mắt mất mát lại đáng thương, xem đến Phó Vân Nhược một trận không đành lòng, cảm giác chính mình vứt bỏ hắn quá nhẫn tâm quá cha, thiếu chút nữa không nhịn xuống đáp ứng hắn cùng nhau tới. Nhưng mà nàng cúi đầu nhìn xem chiến đấu gà chống giường như thần khí ôn ôn, gian Nan nói, ta nghe ôn ôn. Ân, vẫn là giao cho này đôi phụ tử giao phong đi. Ôn ôn đáp ý dào dạt. Mụ mụ nghe hắn, tư việt túi người, ôn ôn, mang lên ta được không? Ta có thể đương cu ly, người đi mệt ta có thể ôm ngươi. Hắn nhìn xem ôn ôn mượt mà tiểu thân thể, ánh mắt ý bảo thập phần rõ ràng, đối chính mình phân lượng không có số sao. Đi mệt chẳng lẽ còn muốn cho mụ mụ ôm mệt mụ mụ không thành? Ôn ôn khí tạc, hắn ở khinh bỉ trên người hắn thịt, này đó đều là trẻ con phì, hắn mới không phải béo. Hảo, người đương cu ly, hắn muốn tư việt toàn bộ hành trình ôm chính mình. Mệnh chết hắn. Dám ghét bỏ hàn méo. Phó vẫn ngược, nàng vô lực đỡ chán, không biết từ đầu phun tàu khởi. Xét thấy bọn họ đều là công chúng nhân vật, không đi đám người dày đặc địa phương du ngoạn, vẫn là tư Việt mang theo bọn họ đi ẩn nấp tính so cao lại hảo ngoạn địa phương đi đi. Ôn ôn ngồi ở tư Việt cánh tay thượng, trong tay còn ôm cái gia tăng phân lượng súng đồ chơi. Hắn chỉ huy tư Việt một lát không ngừng nơi nơi đi, trong chốc lát xem này trong chốc lát đi chỗ đó. Ân, tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Nhưng là nhất thời nghĩ không ra, tính, mặc kệ nó, trước đêm tư việt lăn lộn đủ lại tưởng. Phó Vân Nhược ở phía sau nhìn này một lớn một nhỏ, trong lòng nghĩ, chờ ôn ôn phản ứng lại đây nhất định lại sẽ tặc mau, tính, dù sao là chính hắn đáp ứng, nàng thuận thuận mau việc này liền đi qua. Ôn ôn đem chịu thương chịu khó tư việt lăn lộn cái biến, chính mình cũng mệt mỏi đến không nhẹ, buổi tối trở về đôi mắt đều không mở ra được, tắm rửa đều là nửa ngủ, làm Phó Vân Nhược hỗ trợ tắm rửa chờ ngày hôm sau tinh thần gấp trăm lần rời giường ôn ôn phản ứng lại đây ngày hôm qua sự tức khắc tật mao hắn cư nhiên dễ như trở bàn tay rất vào tư việt bấy dập lại phản ứng hắn ôn ôn thở phì phì xuống lầu nhìn đến phó vân nhược không cao hứng nói mụ mụ ngươi ngày hôm qua đều không nhắc nhở ta phó vân nhược thuận miệng xin lỗi ân là mụ mụ sai nàng này không phải xem ôn ôn chơi đến rất vui vẻ sao bất quá lời này cũng không thể nói vàng không mau càng tặc ôn ôn bị phó vân nhược chấn an một lát. Lúc này mới biệt biệt nỉu nỉu ngồi ở trên bàn cơm. Hảo đi, hắn tha thứ mụ mụ. Lần sau, lần sau hắn nhất định nhất định, sẽ không lại lý tư việt. Tiên hiệp đoàn phim thực mau xác định diễn viên, ôn ôn nhất quan tâm nữ chủ không phải Phương Tuyết Nhược, nhưng cũng không phải hạ huyền ngưng, mà là một cái không chút tiếng tâm gì tân nhân, nghe nói rất có linh khí, đạo diễn cùng nhà đầu tư đều thực vừa lòng. Ôn ôn xác định sẽ không lại biến lúc sau, liền không hề chú ý. Tân đoàn phim còn không có bắt đầu, hắn sinh hoạt khôi phục bình tĩnh Mỗi ngày ngoan ngoãn thượng nhà trẻ, ôn ôn hiện tại bắt đầu hoài niệm bình tĩnh sinh hoạt, hắn biết, chờ phim khoa học viễn tưởng bá ra sau, hắn liền chính thức là cái ngôi sao nhí, đến lúc đó mặc kệ ở nơi nào, nhật tử liền không khả năng quá đến như vậy bình tĩnh. Như vậy nghĩ, hắn xem khang khang bọn họ ánh mắt tràn ngập bao dung, ân, muốn quý trọng này đó tiểu bằng hữu. Thời gian trục xoay xoay chuyển, thực mau tới rồi nhà trẻ cuối kỳ khảo thí, ôn ôn trong khoảng thời gian này hăng hái đọc sách, không dám lại đem tâm tư đặt ở mặt khác thượng. Liên tính hắn nhiều một đời ký ức, hắn cũng không thể đứng ở chỉ số thông minh kim tự tháp nhìn xuống này đó nhà trẻ tiểu bằng hữu hơi một không chú ý, hắn liền sẽ bị siêu việt. Hiện tại tiểu bằng hữu quá lợi hại. Hắn có thứ khảo thí cư nhiên khảo 99 phân, bị khấu một phần, mà trong ban thật nhiều tiểu bằng hữu đều cầm song trăm, không có thể bắt được tiểu hồng hoa khen thưởng, đối với ôn ôn tới nói, quả thực là hắc lịch sử, hắn cũng không dám nữa đại ý. Mỗi lần thi cử đều đánh lên hoàn toàn tinh thần, sợ không có thể bắt được song chăm. Hắn thật là quá khó khăn. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn đại bộ phận tâm tư đều ở đóng phim thượng, đối việc học không như thế nào chú ý, càng là phải tốn phí càng nhiều tâm tư, hắn cũng lo lắng thành tích lùi bước, Mụ Mụ liền không cho hắn đi đóng phim. Cũng may cuối cùng có hảo hồi báo, Ôn Ôn sở hữu khoa đều cầm mãn phân, tuy rằng trong ban cũng có vài cái đều là toàn mãn phân, đều cùng đứng hàng đệ nhất, nhưng là hắn cũng là đệ nhất ta Thật là cao hứng. Phó Vân Nhược vì khen thưởng Ôn Ôn lấy được hảo thành tích, Còn đáp ứng dẫn hắn đi thủy thượng nhạc viên chơi. Lúc sau, Ôn Ôn chính thức tiến vào cái thứ nhất nghỉ hè, hắn hưng phấn bại thiên. Đế Đô hảo ngoạn địa phương đều chạy cái biến, Phó Vân Nhược còn nghĩ muốn hay không dẫn hắn đi mặt khác thành thị chơi chơi, bất quá Ôn Ôn không muốn đi. Hắn muốn thông cảm Mụ Mụ a, đi ra ngoài chơi cũng là thực vất vả, còn không bằng ở cửa nhà đâu. Mụ Mụ mỗi ngày đi vườn hoa công tác, ngược lại không có dẫn hắn đi chơi tới mệt. Phó Vân Nhược thấy hắn không chịu đi ra ngoài địa phương khác, cũng không kiên trì nàng cũng hảo sấn cơ hội này hảo hảo buôn bán phát sóng trực tiếp sự nghiệp ôn ôn ở vườn hoa chơi đùa hắn cảm giác giống như về tới trước kia nhật tử giống nhau mụ mụ ở vườn hoa công tác hắn liền ở bên ngoài chơi đùa bất quá ở nông thôn vườn hoa mà là an tĩnh tường hòa ở nơi đó có thể làm tâm bình tĩnh trở lại mà đế đô nơi này vườn hoa thập phần phồn hoa náo nhiệt tràn ngập nhân khí không chơi mấy ngày nguyên tín cùng tư việt liền chạy tới vườn hoa tìm ôn ôn tư việt cuối cùng không có tiếp mạc đạo để cử kia bộ diễn mà là trở thành tiên hiệp điện ảnh chế tác người, đoàn phim lớn nhất nhà đầu tư. cho nên hắn trong khoảng thời gian này rất thanh nhàn, thường xuyên ở ôn ôn trước mặt xuất hiện, sau đó đem hắn đậu tạc mao, lại loát thuận. Tư Việt cũng minh bạch một sự kiện, nếu muốn phó vân nhược từ trong lòng tiếp thu hắn nói, còn phải làm cái này tiểu gia hỏa thừa nhận hắn, bằng không phó vân nhược cũng sẽ không tiếp thu hắn. Ôn Ôn mỗi lần nhìn thấy Tư Việt đều thập phần biến yếu, mỗi lần tưởng không để ý tới hắn đi, nhưng là tổng có thể đem hắn chọc đến dậm chân, tuần hoàn lặp lại. Lần này nhìn đến Tư Việt, hắn theo bản năng liền quay đầu, hừ thanh tỏ vẻ không chào đón. Nhưng mà đối với Nguyên Tín lại là điểm điểm tiếng la, Nguyên bà bá. Tư Việt mỗi lần đều âm thầm nghiến răng, tiểu tử thối. Nguyên Tín rất vui lòng xem này đôi phụ tử đấu pháp, bất quá hắn lần này lại đây, chính là có đứng đắn sự, cho nên chờ phó vân nhược lại đây sau, bốn người ở trong phòng khách nói chuyện. Nguyên Tín đối phó vân nhược nói, điện ảnh là kỳ nghỉ hẹ đường, đã ở bắt đầu che trời lấp đất tuyên truyền. Lúc này ôn ôn có thể khai xã Giao Hảo. Nguyên tín trưng cầu phó vân nhược ý kiến, tuy rằng đây là ngay từ đầu tính toán, nhưng cuối cùng vẫn là muốn phó vân nhược gật đầu. Nguyên tín đi xem qua điện ảnh hiệu quả, hắn có thể vỗ ngực bảo đảm, chờ điện ảnh vừa ra tới, ôn ôn tuyệt đối chính là nhất lóng lánh kia viên ngôi sao nhí, ngay cả tư việt nổi bật cũng có thể sẽ bị ôn ôn cái đi. Phó vân nhược đối với ôn ôn khai thông cá nhân xã Giao Hảo không có ý kiến, nhưng là lại có cái yêu cầu, hy vọng không cần lấy ôn ôn tới lăng x tựa như tư Việt giống nhau, trừ bỏ có đóng phim tương quan tin tức, mặt khác lung tung rối loạn đều không có. Hấp dẫn ra tới nhất thời chờ mọi người đều biết, không diễn thời điểm điệu thấp đến phẳng phất giới giải trí không có hắn tồn tại. Nàng biết ôn ôn vừa mới ra tới đóng phim, liền 18 tuyến ngôi sao nhí đều không tính là, nhưng là nàng vẫn là hy vọng từ lúc bắt đầu, ôn ôn tựa như tư Việt như vậy. Phó Vân Nhược cảm thấy, Nguyên Tín có thể đem tư Việt hộ đến trình độ này, như vậy ôn ôn hẳn là cũng có thể. Ôn ôn tuy rằng đối với Mụ Mụ nói giống Tư Việt giống nhau, những lời này thực không thích, hắn mới không cần giống Tư Việt, nhưng là hắn từ trong lòng cũng hy vọng chính mình ở giới giải trí, tựa như Tư Việt giống nhau, chỉ có tác phẩm, sau đó sạch sẽ, di thế độc lập, mặc kệ tốt xấu cái gì bắt quái tin tức đều không có. Về hắn thảo luận chỉ có tác phẩm thảo luận, cùng với chỉ có tác phẩm truyền lưu. Này đối với kiếp trước Hắc Hồng thể chất ôn ôn tới nói, là cái rất lớn dụ hoặc, vì thế hắn đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Nguyên Tín, không tự giác mang theo chờ mong. Nguyên tín không chút do dự liền đáp ứng rồi, các ngươi yên tâm, có ta nhìn, bảo quản cái gì lung tung rối loạn đều không có. Còn không phải là đem ôn ôn lộng tới cùng tư việt một cái cấp bậc cấm kỵ sao. Hoàn toàn không thành vấn đề, bởi vì vốn dĩ liền không phải hắn có thể làm được, là tư việt lực lượng của chính mình làm được. Ôn ôn là con của hắn, cho dù bọn họ không nói, tư việt ngầm khẳng định cũng sẽ như vậy an bài, cho nên hắn đáp ứng đến không hề áp lực. Phó vân nhược nhịn không được cười khai, liên tục nói cảm ơn. Ôn ôn cũng thập phần cảm kích, cảm ơn nguyên bà bá. Không khách khí, hẳn là. Nguyên tín cười xua xua tay, hoàn toàn bỏ qua phía sau tư việt tử vong tầm mắt, đem hắn công lao ôm ở trên người mình. Thương nghị hảo sau, Nguyên tín cùng đoàn đội thương nghị hảo, làm xã giao thời khắc chú ý trên mạng hướng đi, liền lấy ra một cái di động mới, sau đó cấp ôn ôn đăng ký xã giao tài khoản, lại chứng thực một con rồng. Nguyên tín cấp ôn ôn đăng ký hai cái lớn nhất mạng xã hội, Một cái là Phó Vân Nhược nơi gấu trúc phát sóng trực tiếp ngôi cao diễn đàn, một cái là vây cổ. Phó Vân Nhược nhìn, lập tức đi chú ý ôn ôn tài khoản, còn thiết đặc biệt chú ý. Tư việt tốc độ một chút cũng không chậm, trở thành cái thứ hyphens. Ôn ôn nhìn Nguyên Tín thao tác, ở một bên kích động đến mẻ bắn, dối tay tưởng đem điện thoại đoạt lại đây. Nguyên bà bá, ta muốn cái thứ nhất chú ý mụ mụ. Ta tới. Ta tới. Nguyên Tín làm sao không đồng ý, cười ha hả đem điện thoại đưa cho ôn ôn. Ôn ôn lập tức thuần thục cờ lạc mở phó vân nhược tài khoản, cũng thiết đặc biệt chú ý. Tư Việt ở một bên nhắc nhở, cung chú ý một chút ta. Ôn ôn coi như không nghe thấy, hắn mới không chú ý tư Việt đâu. Không nghe thấy không nhìn thấy. Nguyên tín xem hắn chú ý xong phó vân nhược, lại đem điện thoại muốn lại đây, xem tư Việt như vậy đáng thương. Sau đó lơ đãng, ở một đống muốn chú ý tài khoản, thuận tiện đem hắn cũng chú ý. Thời gian này, ôn ôn chú ý lượng cùng phèn sự lượng vẫn luôn ở bay lên. Không ít từ phó vân nhược cùng tư việt cùng với nguyên tín tài khoản sờ qua tới fans, sôi nổi chú ý cái này tài khoản, còn không dừng tin nhắn có phải hay không ôn ôn tiểu khả ái. Đặc biệt là phó vân nhược bên kia fans, tương đương một bộ phận kỳ thật là ôn ôn fans, chẳng qua là hắn không có xã giao tài khoản, cho nên ngược lại chú ý phó vân nhược. Bọn họ không có làm tuyên truyền, bất quá trên mạng mọi người đều thực nhẹ bén, thực mau liền sờ soạn lại đây. Nguyên tín sờ sờ ôn ôn đầu, cười tủm tỉm nói, ngẫm lại điều thứ nhất bổ phát cái gì nha ôn ôn tim đập không tự giác nhanh hơn hắn cảm giác giống như năm đó chính mình lần đầu tiên bị chú ý thời điểm thập phần khẩn trương điều thứ nhất thụy bổ a hắn đến hảo hảo ngấp lại ôn ôn nhịn không được nhìn về phía phó vân nhược phó vân nhược cổ vũ nhìn hắn ôn ôn cuối cùng vẫn là làm đã phát một cái quy quy củ củ tin tức chào mọi người ta là ôn ôn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo hai cái ngôi cao tài khoản đồng bộ đổi mới phó vân nhược cùng tư việt trước tiên bình luận mây cuộn mây tan về nhà ta tiểu khả ái nha Cảm ơn đại gia duy trì. Tư việt V, Ân, nhà của chúng ta tiểu khả ái. Nguyên Tín cấp ôn ôn nhìn thoáng qua bình luận, bình luận cùng fan số lượng cơ hồ là bùng nổ thức tăng trưởng. Đại gia thập phần nhiệt tình, sôi nổi ở phía dưới bán manh lan lộn. Phó Vân Nhược tươi cười đầy mặt, tiêu ngạo nói, mọi người đều thực thích ôn ôn đâu. Ôn ôn nhịn không được lộ ra cái tươi cười. Tuy rằng đoàn đội không có cấp ôn ôn làm tuyên truyền, nhưng là chỉ là Phó Vân Nhược cùng Tư việt Friends, liền đem ôn ôn tài khoản cấp lộng lên hot search up mắt khắc cùng ôn ôn ở chung đến tốt giới giải trí tiện nội sĩ sôi nổi chú ý hắn còn cho hắn chuyển phát sơ đầu nguyên tín nhìn ngày thường đối sôi nổi thập phần chiếu cố minh tinh đạo diễn còn có ôn ôn nhớ rõ nhân viên công tác tên đều chú ý ôn ôn nhịn không được nhón chân xem bình luận rốt cuộc chờ đến ngươi tâm là ta nhãi con sao nhà ta lão tiểu a a a a a. đây là ai nha việt ca cư nhiên thiết đặc biệt chú ý nhãi con ngươi rốt cuộc có tài khoản mà ma đợi đã lâu ô ô ô Là cái kia ôm Việt ca đuổi tiểu khả ái sao? Đúng, Không sai, đây là cái kia muốn cùng Việt ca làm bằng hữu tiểu khả ái. Trước rua một chút. Cứ việc ôn ôn chỉ ở một cái giống nhau tiết mục xuất hiện quá, nhưng là hiển nhiên còn có rất nhiều người đều nhớ rõ hắn. Nguyên tín nhìn nháy mắt liền mấy vạn mấy vạn hướng lên trên nhảy fans chú ý, nghĩ thầm, chỉ sợ ôn ôn này hai cái tài khoản là từ trước tới nay cái thứ nhất, khai thông không đến một giờ liền phá ngàn vạn fans lượng tài khoản. Phó Vân Nhược bên kia phèn ngắn ngủn một giờ ít nhất lại đây 1 phần ba, chỉ sợ có phèn chú ý tới ở trong đàn nơi nơi thét to. Sau đó truyền đến truyền đi, tại tuyến cơ hồ đều lại đây chú ý. Tư Việt bên kia phèn số đếm không lâu, không ít cũng là xem qua tiết mục, đối ôn ôn có ấn tượng. Mặc kệ là xuất phát từ hảo cảm vẫn là tò mò, sôi nổi lại đây chú ý. Trừ cái này ra còn có hạ quyền ngưng, mặc đạo chờ bốn phương tám hướng sở qua tới chú ý. Phó Vân Nhược thật là kinh hỉ đã có điểm kinh hách. Nàng vẫn luôn biết ôn ôn thực được hoang nền, nhưng là này cũng quá khoa trương đi. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy, lúc này mới một giờ, phép lượng liền phá ngàn vạn. Những người này là ở tại ngôi cao sao. Nguyên ca không phải là mua phấn đi. Phó vân nhược ánh mắt có chút hoài nghi. Nguyên tín chỉ thiên thể, hắn tuyệt đối không có mua phấn, tất cả đều là chân thật số liệu. Phó vân nhược nhìn hạ kia mấy chục vạn bình luận, phiên mấy phiên, có thật nhiều quen mắt ai đi. Nàng bên này phèn xe lại đây ở bình luận khu chiêm cứ nửa giang sơn. Phó Vân Nhược nhìn nhìn chính mình 5.000 vạn fans. ân, chỉ sợ này 5.000 vạn fans, cũng là ôn ôn fans, như vậy tưởng tượng, giống như một chút cũng không khoa trương. Phó Vân Nhược ôm lấy ôn ôn hôn một cái, nhà của chúng ta ôn ôn nhất đồng. Ôn ôn mặt đỏ hồng. Chỉ chốc lát sau đoàn đội bên kia có người gọi điện thoại cấp Nguyên Tín, truyền đạt lại đây ý tứ là, ôn ôn hot xệ ợp quá nhiều, áp đều áp không được. Nguyên Tín từ nhìn đến kia bạo trướng fans lượng sau, cũng không ngoài ý muốn, chỉ nói cứ việc áp. Hắn hiện tại tự tin mười phần, một chút cũng không giả. Ôn ôn này được hoan nghênh tư thế, cho dù không lên hot sệ ấp, cũng sẽ đỏ đến phát tím. Người khác đều hận không thể thường chú hot sệ ấp, mà ôn ôn hot sệ ấp lại là áp đều áp bất quá tới. Hắn hiện tại còn không có cái gì tác phẩm, chờ về sau có tác phẩm, chỉ sợ sẽ ba ngày hai đầu có như vậy rầm rộ. Nguyên tín nhịn không được tưởng, này mệnh mang hồng thể chất còn có thể di truyền, tư việt đã đủ lợi hại, ôn ôn nhìn còn có trò giỏi hơn thầy tiềm trước. Này đôi phụ tử thật là làm người hâm mộ ghen ghét. Nguyên tín không đãi bao lâu, thực mau liền rời đi, hắn phải rác mặt nhìn chầm chầm đoàn đội cùng trên mạng, miễn cho ra sai lầm, đi thời điểm còn mang đi di động. Ở ôn ôn mãn 18 tuổi phía trước, hắn xã giao tài khoản quy nguyên tim, đỡ phải tiểu hài tử không hiểu chuyện, cho rằng hảo chơi ở trên mạng đã phát lung tung rối loạn đồ vật. Ôn ôn, hắn hảo muốn di động, hảo muốn tài khoản. Bất quá liền phó vân nhược cũng không chạm ôn ôn bên này, Ôn ôn chỉ có thể mắt trông mong nhìn nguyên tín đem điện thoại cùng tài khoản mang đi. Muốn. Chương 98. Phó Vân Nhược A Nủi nói, chờ ngươi trưởng thành, tài khoản liền thuộc về ngươi. Ôn ôn âm thầm thương tâm, cảm thấy chính mình một chút cũng không bị an Nủi đến, ngàn vạn fans tài khoản hiện tại còn không thuộc về hắn, được rồi lại mất, hắn quá khổ sở. Hắn đã không phải tiểu hải tử, có cái này tự chủ, tuyệt đối sẽ không lại trên mạng nói lung tung, đáng tiếc không ai tin tưởng hắn. Phó Vân Nhược thấy hắn cảm xúc hạ xuống. Liền làm hắn từ di động của nàng bên này xem bình luận. Nàng đại khái nhìn hạ bình luận, không có toan ngôn toan ngữ, đều là tốt nhắn lại, cho nên ôn ôn nhiều nhìn xem cũng không quan hệ. Ôn ôn lấy qua di động, hắn vui mừng cực kỳ, vội vàng nghiêm túc một cái một cái lật xem. So với kiếp trước hắn mỗi lần một ở mạng xã hội phát biểu động thái, bình luận khu liền xé tinh phong huyết vũ, hắn fans cuối cùng cơ bản đều là bị treo lên đánh. Hiện tại bình luận đều hảo ấm hảo ấm, nếu hắn kiếp trước những cái đó fan trung thành nhìn đến. Nói không chừng sẽ thực vui mừng. Có lẽ hiện tại đã thấy được cũng không nhất định. Không đúng, hắn kiếp trước fans, nói không chừng đại bộ phận còn ở uống mãi đi học, có chút nói không chừng còn không có sinh ra. Ôn ôn đột nhiên nhịn không được cười, nói không chừng hắn còn cùng hắn kiếp trước fan trung thành cùng nhau đi học đâu. Phó Vân Nhược thấy ôn ôn xem đến nghiêm túc, thần sắc nhu hòa xuống dưới. Tư Việt thấy được hót xệ ợp hạ một cái nhiệt bình, một cái vong hưu đem hắn cùng Phó Vân Nhược nói chủ hình đặt ở cùng nhau. Mây cuộn mây tan về. Nhà ta tiểu khả ái nha. Cảm ơn đại gia duy trì. Tư Việt V, ân, nhà của chúng ta tiểu khả ái. gì ta giống như phát hiện cái gì. Nhiệt bình tiếp theo đôi hồi phục thập phần náo nhiệt. Cảnh cáo, ngươi hảo không có. Ngươi hảo không có. Ngươi cho rằng chúng ta không nghĩ sao. Nề hà hiện thực không cho phép A. Ta liền nhìn xem này hảo khi nào không có. Kết quả che lại mấy trăm tầng lầu. Cái này bình luận còn kiên định treo. Tư Việt fans đột nhiên ý thức được cái gì. Nhanh chóng tư kéo một cái đàn. Nhân số vẫn luôn ở đi lên trên. Hai ngàn người đại đàn lập tức liền đầy. Nhưng là không chát tan an tĩnh tĩnh. Không có người ta nói lời nói. Một hồi lâu mới có người thử mở miệng. Cho nên, chúng ta khái đến thật sự. Đại khái. Bọn tìm mùa, ta mới vừa đi thăm dò hạt đã phát hạ Việt ca cùng một cái nữ nghệ sĩ thai tiếng bắt quái. Như thế nào? Ba giây đồng hồ đã bị xóa bỏ. Sau đó các nàng nhìn xem nhiệt bình vẫn cao cao treo bình luận. Xôi nổi phát ra ý vị thâm trường y hề thanh. Không trách các fan hiểu sai, bọn họ những người này có từ Tư Việt vừa xuất đạo liền chú ý, nay 10 năm tới, bọn họ cái gì không có gặp được quá. Pham là ý đồ cùng Tư Việt nháo 2 tiếng tin tức bình luận, hoặc là vong hưu ở trên mạng tổ chính phú tổ đến Tư Việt trên đầu, đều sẽ thực mau đã bị xóa bỏ, rất nhiều thời điểm thậm chí liền phát đều phát không ra. Bọn họ fan duyên an an tĩnh tĩnh cũng không nháo yêu. Giống mặt khắc minh tinh trong fan lúc khái chính phú khái đến quang minh chính đại so sánh với, bọn họ này đó tiểu nguyệt lượng nhưng thảm, tưởng khái cái chính chủ chính phú đều đến che che giấu giấu trốn trốn tránh tránh. Cho dù là sau lại nhập hố fans, lão các fan cũng sẽ phổ cập khoa học, sau đó an tĩnh tuân thủ cam chịu chế độ, mà không nghe lời nơi nơi nháo yêu, đã sớm loại bỏ fans hàng ngũ. Đoàn đội từ lúc bắt đầu liền quy phạm hảo bọn họ fans đàn, không thể làm bậy chính phú truyền thai tiếng, bọn họ cũng biết. Tư Việt từ lúc bắt đầu liền cái gì bắt quái tin tức đều không có, chính là bởi vì công ty mỗi năm đều nện xuống không ít xã giao phí tới xử lý những việc này. Bọn họ ngầm còn suy đoán quá, Tư Việt có phải hay không bình quả giải trí đại lão bản thân thích, bất quá không có được đến quá chứng thực, đại gia suy đoán qua đi liền tính. Phấn như vậy cái an tĩnh không nháo yêu mình tinh rất bất lo, chính là quanh năm suốt tháng không cái xé bước cơ hội, ngẫu nhiên nhìn đến mặt khác gia fans vì nhà mình chứng nấu, chính chủ ở trên mạng sẽ đến tinh phong huyết vũ. Bọn họ nhìn nhìn lại phía chính mình, năm tháng tính hảo, cùng thế vô ưu vô số lần cảm giác được vô địch là cỡ nào tịch mịch. Sớm tại phát hiện tư Việt cùng phát sóng trực tiếp một tỷ mây cuộn mây tan cũng chính là phó vân nhược hỗ động thập phần ái mội ấm ác khi, bọn họ liền ẩn ẩn có cảm giác. Bất quá xét thấy nhiều năm như vậy thói quen, bọn họ liền tính nhìn ra tới cũng không dám nói. Mà hiện tại, bọn họ cư nhiên phát hiện, ở trên mạng đem tư Việt cùng phó vân nhược hai người tác hợp ở bên nhau, thử cho bọn hắn tổ chính phủ. Tuy nhiên không bị che chắn, cũng không bị xóa hào, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh bọn họ là thật sự a. Bất quá cho dù đã biết, bọn họ cũng thực có thể ổn định, không có nơi nơi ổn nào, mà là vô cùng cao hứng thảo luận, phải cho này đối chính phủ khởi cái tên là gì? Một đám người thảo luận đến thập phần náo nhiệt. Đến nỗi cái gì xứng không xứng được với, nhà bọn họ chính chủ đã hơn 30 tuổi, nói cái đối tượng làm sao vậy? Bọn họ đã sớm làm tốt chính chủ xuất quỹ chuẩn bị, Hiện tại phát hiện có sống nữ tính sinh vật ở hắn bên người tồn tại, bọn họ càng thêm không ý kiến. Chính là mạc danh có điểm tiếp nối sao lại thế này. Các fan ngầm sự tư Việt không biết cũng không chú ý, hắn đứng ở phó vân nhược bên người, tư thái nhẹ nhàng, hắn ngữ khí cũng thập phần kiêu ngạo, chúng ta nhi tử rất lợi hại. Chúng ta nhi tử. Phó vân nhược ngẩng đầu ngó tư Việt liếc mắt một cái, vô pháp phản bác, chỉ có thể cam chịu. Phó vân nhược nhìn về phía ôn ôn, hắn vẫn luôn rất tuyệt. Chỉ là cao hứng qua đi. Phó Vân Nhược lại lo lắng quá sớm thành danh sẽ cho ôn ôn nhân sinh mang đến không thể đo lường biến hóa, cũng không biết là hảo là hư. Tư Việt dường như nhìn ra nàng lo lắng, ổn trọng nói, hết thể có ta. Phó Vân Nhược quay đầu, đối thượng Tư Việt ôn nhu đôi mắt, nàng đột nhiên liền cảm thấy, có người cùng nhau chia sẻ dưỡng hoa trách nhiệm, giống như khá tốt. Phó Vân Nhược vẫn luôn thực lo lắng cho mình sẽ không dưỡng hài tử, sợ chính mình đem hoa cấp dưỡng ai. Tư Việt như vậy ưu tú, nhất định có thể làm hảo tấm gương. Nàng tiếng lòng rung lòng một chút. Tư Việt cùng Phó Vân Nhược ở một bên nhìn một bên Tiểu Hải Tử, thường thường nói chuyện với nhau vài câu, tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng là Mạc Danh cũng có loại năm tháng tính hảo hình ảnh. Phó Vân Nhược xem thời gian không sai biệt lắm, vội vàng đem điện thoại lấy về tới, cũng không thể làm Hải Tử tiếp xúc quá dài thời gian sản phẩm điện tử, tận lực không cho tiểu bằng hữu chơi, bằng không dễ dàng ảnh hưởng thị lực. Ôn ôn lưu luyến, bất quá hắn nghe lời, không cho chơi liền không chơi, chỉ tiếc nuối thời gian quá đến thật nhanh. Hắn cảm giác chính mình không thấy bao lâu. Cao hứng qua đi, ôn ôn đột nhiên phát hiện, mụ mụ cùng tư việt chi gian không khí mạc danh hải hòa hữu hảo. Hắn nháy mắt cảnh giác, ở hắn không thấy được địa phương, tư việt lại lừa gạt hắn mụ mụ sao. Không được, hắn đến nhìn. Tư việt, nay tiểu quỷ đầu lại suy nghĩ cái quỷ gì chủ ý. Ôn ôn bắt đầu dính người đại pháp, hóa thân vì cái đuôi nhỏ, phó vân nhược đi chỗ nào hắn đi theo đi chỗ nào. Ở hắn còn không có bắt đầu đi học thời điểm, hắn chính là như vậy dán mụ mụ. Ôn ôn hảo hoài niệm. Phó Vân Nhược cũng không biết ôn ôn tiểu tâm tư, nàng thấy ôn ôn cả ngày ăn không ngồi rồi, nghĩ nghĩ, hỏi, phải về trong thôn chơi chơi sao? Phó Vân Nhược cân nhắc, ôn ôn nghỉ hè 2 tháng, có thể hồi thôn chơi cái 10 ngày nửa tháng lại trở về. Chỉ là, Phó Vân Nhược nghĩ vậy biên một sạp sự, nàng rời đi cái 10 ngày nửa tháng hẳn là không thành vấn đề đi, vẫn là tiểu bằng hữu quan trọng chút. Ôn ôn ánh mắt sáng lên. Phó Vân Nhược lời này gợi lên ôn ôn đối trong thôn các tiểu đệ cùng ra ngoại thúc bá thím nhóm tưởng nghiệm, nhưng là hắn nghĩ đến xa xôi lại không có phương tiện đường xá. Lại nghĩ đến đầu năm mụ mụ bệnh nặng một hồi, hắn nhưng không nghĩ mụ mụ lại buồn ba lao lực lại mệt đến, vì thế hắn lắc đầu, san sóc nói, "Chờ thêm năm chúng ta lại trở về đi. Hơn nữa đại trời nóng qua lại nhờ xe, còn muốn chuyển vài chuyến xe, khẳng định thực vất vả rất mệt." Phó Vân Nhược sờ sờ ôn ôn đầu, "Kia nếu không, mời ngươi ở chỗ này nhận thức tiểu bằng hưu tới chơi." Cái này có thể có." Ôn Ôn ánh mắt sáng lên, thỉnh khang khang, hiếm, nhạc nhạc. Bọn họ tới trong nhà làm khách có thể chứ? Ôn Ôn bẻ ngón tay đem trong ban cùng hắn quan hệ thực tốt đồng học đều đếm cái biến. Cẩn thận tính toán, hắn muốn mời người chiếm cứ trong ban hơn phân nửa Giang Sơn. Phó Vân Nhược làm hắn đi tự hỏi như thế nào chiêu đãi tiểu bằng hữu, "Là ở vườn hoa bên này chiêu đãi các bạn nhỏ đâu? Vẫn là ở nhà bên kia? Có cái gì tiết mục hoạt động ăn bài. Phó Vân Nhược cổ vũ hắn đi làm kế hoạch Ôn Ôn nghiêm túc tự hỏi, hắn phải làm sự tình quá nhiều, đối trong thôn các bạn nhỏ tưởng nghiệm lập tức hòa tan không ít. Vì thế Ôn Ôn tung ta tung tăng chạy tới lấy giấy bút làm kế hoạch. Hai cái giờ sau, Ôn Ôn cầm viết tốt kế hoạch thư, hưng phấn chạy tới tìm Phó Vân Ngược, sau đó ra dáng ra hình nói, "Ta quyết định, ta muốn ở nhà chiêu đái bằng hữu." Ôn Ôn trải qua suy nghĩ cả kẽ, tuy rằng vườn hoa bên này mà lớn hơn nữa cũng càng xinh đẹp, nhưng là hiện tại đến mùa hè, bọn họ cũng không thể ở bên ngoài chơi, dễ dàng bị cảm nắng. Hơn nữa cũng không có thích hợp tiểu bằng hữu ngoạn nhạc địa phương. Trong nhà liền không giống nhau, nhà ở diện tích không tính tiểu, mười mấy bằng hữu tới cũng xoay chuyển khai, hắn còn có chuyên môn giải trí thất, còn có sân cũng chạy trốn khai. Nếu không nữa thì, còn có thể đi tiểu khu công viên trò chơi chơi. Tiểu khu an toàn tính rất cao, hoàn toàn không sợ các bạn nhỏ đi ra ngoài đi lạc, bọn họ đi công viên trò chơi có thể chơi một buổi trưa. Bất quá giữa trưa phải phiền toái mụ mụ, nàng đến phụ trách các bạn nhỏ cơm trưa. Buổi sáng 9 giờ rưỡi đến 10 giờ chung bọn họ lại đây, ta dẫn bọn hắn đến trong viện chơi, sau đó đến lầu 2 giải trí thất chơi, giữa trưa ăn sau khi ăn xong nghỉ ngơi một tiếng rưỡi, sau đó đi tiểu khu công viên trò chơi chơi. 4 giờ lúc sau, các bạn nhỏ về nhà làm. Phó Vân Nhược sờ sờ ôn ôn đầu, khen nói: "Ân, ôn ôn kế hoạch đến thật tốt." Được đến Phó Vân Nhược đồng ý sau, ôn ôn kiêu ngạo cực kỳ, vì thế trước thương lượng hảo mời khách thời gian. Bởi vì cái này kế hoạch rất đột nhiên, Thời gian quá sớm nói khả năng có chút vội vàng, vì thế an bài ở 5 ngày sau. Đây là Ôn Ôn lần đầu tiên chính thức mời bằng hữu tới chơi, hắn còn rất khẩn trương. Ôn Ôn có bọn họ liên hệ phương thức, vì thế ở Phó Vân Nhược cùng đi hạ, một đám gọi điện thoại qua đi mời. Cuối cùng trừ bỏ mấy cái đi nơi khác hoặc là nước ngoài nghỉ phép, mặt khác đều bảo đảm nhất định sẽ tới. Liên ở Ôn Ôn hưng phấn chờ đợi mời khách thời điểm, hắn một cái sơ sẩy, Tư Việt liền có tới gần Phó Vân Nhược cơ hội. Tư Việt nhìn nhìn quanh mình buồn hoa. Xem phó vân nhược ở bận việc, hắn cầm lấy một bên tưới nước khí, chuẩn bị hỗ trợ tưới tưới nước. Phó vân nhược một quay đầu, liền nhìn đến tư việt cầm tưới nước khí, vòi phun đã nhắm ngay buồn hoa thổ nhưỡng, mắt thấy liền phải tưới đi xuống. Phó vân nhược tâm vừa kéo, dừng tay. Tư việt quay đầu lại, ánh mắt nghi hoặc, làm sao vậy? Phó vân nhược thập phần khẩn trương, ngươi không được núp nhích. Đừng núp nhích. Hảo. Tuy rằng khó hiểu, nhưng tư việt thực nghe lời vẫn duy trì động tác không tắc Phó Vân Nhược thật cẩn thận qua khứ, đè lại thêm thức ăn, đem tới nước khí lấy lại đây, lúc này mới đại xuyến một hơi. Con Hảo nàng kịp thời thấy, vàng không đem quách thúc nhất quý giá hoa cấp tới đã chết, nàng đến Ai Hấn. Ai Hấn đảo không có gì, như vậy xinh đẹp hoa nhi không có nhiều đau lòng. Này đó Phong Lan đều không cần tới nước. Tư Việt chỉ chỉ Phong Lan bên cạnh treo biển hành nghề, mặt trên viết thời gian này đoạn muốn tưới nhiều ít dùng lượng Thủy A. Hắn cũng không phải lung tung tưới. Ta tới Liên Hảo. Phó Vân Nhược đau đầu nói, cái này thực vật sát thủ trong lòng không số sao. Nhiều năm như vậy đều dưỡng không sống hoa quái thiên quái mà quái không khí hoàn cảnh, trồng liên tục một giống cây hoa tư thế đều do thượng, cũng không ở chính mình trên người tìm nguyên nhân. Điểm này ôn ôn học cái 10 thành 10. Ta chỉ là tưởng giúp giúp ngươi. Tư Việt thanh âm không tự giác mang lên vị khuất. Ngươi ở một bên đứng, chính là đối ta lớn nhất trợ giúp. Các các cả. Ôn ôn vừa nhấc đầu còn không có vì tư việt lại sấn hắn không chú ý tiếp cận mụ mụ mà sinh khí liền vui sướng khi người gặp họa cười nhạo ra tiếng sướng đáng a mụ mụ tuyệt đối sẽ không cho ngươi tiếp cận hòa hòa cơ hội muốn dùng giúp mụ mụ làm việc lấy lòng mụ mụ không có khả năng ha ha tư việt nhàn nhạt xem ôn ôn liếc mắt một cái ngươi nuôi sống hoa sao tiếng cười đột nhiên im bặt ôn ôn bản hạ mặt mặt vô biểu tình nhìn hắn lúc này đến phiên tư việt vô tình cười nhạo phó vẫn được hai cái tám lạng nửa cân Đại ca đừng nói nhị ca, như vậy cho nhau thương tổn thật sự hảo sao? Ôn Ôn nói bất quá Tư Việt, nhưng là hắn vẫn là tiểu hải tử, vì thế hắn chạy đến Phó Vân Nhược bên người, ôm nàng đuổi dầm gì? Muộn muộn, hắn khi dễ ta, không sai, hắn còn có thể cáo trạng, hắn quá chán ghét lạp, chúng ta không cần để ý đến hắn được không? Ôn Ôn mềm nhũn nhuyễn manh manh làm nũng, Phó Vân Nhược lập tức đầu góc tròn váng, cái gì đều nói tốt. Ôn Ôn đầu lấy đắc ý thoáng nhìn, Tư Việt âm thầm nghiến răng. Nhìn cậy manh hành hung ôn ôn, đống như nói, ôn ôn hẳn là bắt đầu học tập, không bằng ta thỉnh mấy cái gia giáo trở về đi. Nguyên bản tư Việt cảm thấy, chờ tiểu hài từ 5 tuổi lúc sau lại bắt đầu trường trình học, làm hắn trước nhẹ nhàng này một năm, hiện tại hắn cho rằng, tiểu gia hỏa vẫn là quá nhàn. Tư Việt mỗi ngày tới vườn hoa đưa tin, lại liên tiếp gần phó vân nhược cơ hội đều không có, ôn ôn bao che cho con giống nhau che trở phó vân nhược, liền tới gần cơ hội đều không có vì thế tư việt cùng phó vân nhược thương lượng nghỉ hè trong lúc hải tử học tập sự phó vân nhược vừa nghe nháy mắt hấp dẫn lực chú ý cái gì ra giáo nàng đương nhiên cảm thấy ôn ôn có thể học được càng nhiều đồ vật càng tốt nghe nói hiện tại tiểu hải tử không học hai ba cái hứng thú yêu thích có cái sở trường đặc biệt đều không tính ưu tú chỉ là phó vân nhược lo lắng có phải hay không quá sớm nếu không chờ học tiểu học bắt đầu tư việt nghiêm trang không còn sớm tiểu gia hỏa thực thông minh ta từ ba tuổi liền bắt đầu học tập yên tâm Trước hai năm dạy học thực nhẹ nhàng, phú giáo với nhạc, ngươi có thể ở bên cạnh nhìn một cái. Nếu cảm thấy không thể tiếp thu lại xem. Phó Vân Nhược thực tâm động. Tư Việt nói, ôn ôn không phải thích diễn kịch sao? Học điểm nhạc cụ vũ đạo, đối hắn phát triển rất hữu dụng. Phó Vân Nhược thực tán đồng gật đầu. Vị này chính là giới giải trí đại lão, nhất có tư cách nói chuyện. Hắn kinh nghiệm lời tuyên bố một chữ ngàn vàng a. Phó Vân Nhược thiếu chút nữa muốn đi lấy bút ký xuống dưới. Phó Vân Nhược không khỏi tò mò, ngươi am hiểu cái gì? Tư Việt nói, dương cầm, đàn vi ô lông, sát lược hiểu một vài, không có gì sở trường. Chủ yếu là hôn đúc một chút cao nhã nghệ thuật khí chất, học được âm nhạc giám định và thưởng thức năng lực. Trước nay chỉ có hắn đi thưởng thức người khác âm nhạc, trừ bỏ ở người nhà trước mặt, hắn còn không có cho ai đàn tấu quá âm nhạc, còn không có ai có thể làm hắn nguyện ý chủ động trình diễn tài nghệ. Bất quá hiện tại có, Tư Việt đối phó Vân Nhược Cười nói, có thời gian ta đánh đàn cho người nghe nghe. Phó Vân Nhược Cười cười không đáp lại. Mà là túi đầu dò hỏi ôn ôn ý kiến, ngươi thích học cái gì nhạc cụ? Dương Cầm. Phó Vân nhược cái thứ nhất liền nghĩ đến này nhạc cụ, nàng tưởng tượng một chút sau khi lớn lên ôn ôn ôn tổn lễ độ ngồi ở Dương Cầm trước, đàn đấu xuất động người giai điệu, thiên á quá tốt đẹp, quả thực chính là Dương Cầm tiểu vương tử. Ôn ôn hoảng sợ, thượng nhà trẻ liền tính, còn phải học bổ túc học sở trường đặc biệt. Kia hắn không phải không có kỳ nghỉ. Hắn vẫn là cái hài tử. Nhưng mà không đợi hắn phát biểu ý kiến, Tư Việt cũng nhìn qua, kiến nghị nói Trước thượng mấy ngày nhạc cụ khóa, nhìn xem thích nào một loại. Phó Vân Nhược gật đầu, cũng có thể. Chỉ là nói như vậy, ôn ôn khả năng liền nhạc cụ là cái gì, có cái gì khác nhau cũng đều không hiểu đâu. Vẫn là trước làm ôn ôn đều kiến thức quá, mới hảo làm lựa chọn. Ta có nhận thức phương diện này lão sư, đến lúc đó liên hệ một chút, ước hảo thời gian tới trong nhà nhìn xem. Phó Vân Nhược không quen biết phương diện này, nếu tư Việt bên này có nhận thức, tương đối tin được, nàng cũng không làm ra vẻ trực tiếp đáp ứng xuống dưới. Ôn ôn, người khác tiểu liền không thể để ý kiến sao. Ôn ôn lớn tiếng nói, ta muốn học dương cẩm. Muốn học đàn vi ô long, Còn có kéo nhị hồ. Ôn ôn nhưng nhớ rõ, kiếp trước hắn không có điều kiện học tập này đó, còn ở trong yến hội ra quá xấu, bị người cười nhạo thật lâu. Hiện giờ nhắc tới này đó, ôn ôn bị gợi lên không thoải mái hồi ức, thầm nghĩ, này thế có cơ hội, hắn nhất định phải học cái chuyên nghiệp ra tới. Phó Vân Nhược nhìn qua, lo lắng hỏi. Một chút học như vậy nhiều có thể hay không quá vất vả. Chúng ta từ từ tới, trước học dương cầm. Tư Việt cũng tán đồng, âm nhạc là nhất thông bách thông. ngươi học được một hai cái nhạc cụ chơi pháp, mặt khác nhạc cụ thực môn là có thể thượng thủ. Bất quá là chuyên nghiệp cùng nghiệp dư khác nhau. Bất quá ôn ôn nếu không có muốn đi âm nhạc rơi sáng lên nóng lên ý niệm, vậy hiểu biết cái nghiệp dư như vậy đủ rồi. Nếu ôn ôn đã có quyết định, liền không cần một đám làm ra giáo tới cửa thí dạy. Tư Việt trực tiếp gọi điện thoại làm dương cầm giáo viên ngày mai buổi chiều 3 giờ dưới lại đây, lại ngầm gọi điện thoại. Như vậy cấp. Phó Vân Nhược vừa nghe là ngày mai, ta còn không có cấp ôn ôn mua dương cầm đâu. Kia hôm nay buổi tối phải đi tiệm nhạc cụ mua đài dương cầm đã trở lại. Không cần mua, nhà ta có một đài dương cầm. Tư Việt nói, ta ngày mai làm người đưa lại đây. Này Phó Vân Nhược do dự. Ôn ôn cũng là ta hài tử, ta vì hắn làm cái gì đều là hẳn là. Tư Việt nhìn Phó Vân Nhược nói. Ngươi muốn thói quen. Nàng sắc muốn thói quen, mặc kệ nói như thế nào đây cũng là ôn ôn phụ thân. Ôn ôn ở một bên rội nước lã, mới không phải. Mụ mụ chúng ta chính mình mua. Ôn ôn chừng tư Việt liếc mắt một cái, đều nói bắt người tay ngắn, hắn nếu là tiếp thu đồ vật của hắn nhiều, mụ mụ liền càng ngượng ngùng, cự tuyệt hắn. Ôn ôn nghĩ đến chính là bởi vì chính mình làm hắn dẫn hắn đi thử kính hiện trường, hắn lại qua đây suất tổn tại cảm, mụ mụ đều ngượng ngùng mở miệng đổi người. Hảo hảo, chính chúng ta mua. Tư Việt, hắn mỉm cười nói, nếu hài tử bắt đầu muốn học tập, không bằng buổi sáng thời gian cũng đừng lãng phí, lại học điểm đồ vật đi. Phó Vân Nhược, ôn ôn, ta không. Nhưng mà ôn ôn kháng nghị vô dụng, tư Việt khó được thái độ cường ngạnh, không đến thương lượng. Phó Vân Nhược cũng có ý kiến, tư Việt liền ôn thanh giải thích, thực nhẹ nhàng vui sướng trường trình học, sẽ không mệt, ngươi xem mấy ngày, nếu cảm thấy có vấn đề chúng ta lại hủy bỏ. Phó Vân Nhược đành phải trước đáp ứng rồi, đối với ôn ôn kháng cự chỉ có thể tỏ vẻ thương mà không giúp gì được. Ngày hôm sau sáng sớm, mấy cái ăn mặc hắc quần tây tây trang áo choàng cao lớn tiểu Hỏa nâng Đài Dương cầm lại đây. Ở Ôn Ôn kiên quyết kháng nghị hạ, ở Tư Việt kiên trì hạ, Phó Vân Nhược thế khó xử, cuối cùng nghĩ ra cái chiết trung biện pháp, nàng tiêu tiền mua Tư Việt Dương Cầm. Phó Vân Nhược tưởng, nàng thật đúng là thông minh. Bất quá cái này đến cả Ôn Ôn, cho nên Ôn Ôn cũng không biết, này Đài Dương Cầm là Tư Việt ra. Nàng nhìn Tư Việt trong miệng một chút cũng không quý Dương Cầm. Nàng lại không phải cái gì cũng đều không hiểu, này đài dương cầm hẳn là chính là trong truyền thuyết dương cầm trung hoàng tộc, thuộc về dù ra giá cũng không có người bán, sớm 30 năm trước cũng chỉ chế tạo ra một đài, là một vị dương cầm đại sư trong cuộc đời nhất đắc ý tác phẩm, cũng là cuối cùng tác phẩm. Không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy, nàng kêu 10 vạn khối liền số lẻ đều không có. Ôn ôn nhìn đến này đài dương cầm, thập phần cao hứng, hắn nhìn liền cảm thấy rất thích, cảm giác hảo hảo. Như vậy quý trọng dương cầm cấp ôn ôn một cái người mới học dùng, có phải hay không quá phí phạm của trời. Phó Vân Nhược nói khẽ với tư việt nói, nàng cảm thấy chính mình tưởng biện pháp chính là cái siêu chủ ý, sớm biết rằng là như vậy quý trọng, liền chính mình mua. Tư việt tâm tình thập phân hảo, có thể làm ôn ôn nhìn chúng cũng thích, mới là tiền nào của nấy. Ta khi còn nhỏ cũng là dùng này đại học dương cầm. Phó Vân Nhược nhìn đám tiểu tử thật cẩn thận đem dương cầm nâng đến nàng lâm thời thu thập ra tới dương cầm phòng. Đốn nhiên cảm thấy như vậy, đơn sơ địa phương không xứng với như vậy cao lớn thượng Dương Cầm. Đám tiểu tử đem Dương Cầm dọn xong sau, liền cung kính rời đi. Ôn Ôn đôi mắt dính tại đây đài màu đen Dương Cầm thượng rời không ra, nó cổ xưa điển nhã, cao quý mà mê người, lẳng lặng đứng lặng ở đằng kia, di thế mà độc lập. Phó Vân Nhược thấy Ôn Ôn như vậy thích, tưởng hối hận đổi về đi nói đều nói không nên lời, nàng tưởng, nàng kiếm cái 10 năm 8 năm xuống dưới tiền, có thể mua được này đài Dương Cầm đi. Tư Việt đi tới, Ngón tay thon dài ở màu đen cầm đắp lên sẹt qua, theo sau mở ra. Hắn ngồi ở dương cầm ghế, ngón tay ở phím đàn sẹt qua, vang lên một chuỗi duyên dáng âm phủ. Theo sau hắn bắt đầu đàn tấu. Quen thuộc âm nhạc tiếng vang lên, phó vân nhược mặt mang kinh ngạc, nàng nhịn không được xem qua đi, là một đầu thực kinh điển khúc, hiến cho ạ lình. Nay đầu khúc không có gì khó khăn, kỹ xảo dễ hiểu. Nàng còn tưởng rằng tư viện sẽ đàn tấu rất có yêu cầu cao độ tác phẩm đâu. Bất quá cái này làn điệu nghe thực tuyệt đẹp đẹ Tư Việt tầm mắt hơi rũ, ngón tay thon dài linh hoạt ở phím đàn thượng vũ động. Tiếp theo hắn thực tự nhiên quá độ đến tiếp theo đầu khúc, đây mới là Tư Việt muốn đạm cấp Phó Vân được nghe, thập phần yêu cầu cao độ khúc. Hiện nhiên vừa mới chỉ là luyện luyện tập cảm. Âm nhạc luôn là làm người tâm linh cảm thấy bình tĩnh, cuối cùng một cái âm phủ rơi xuống, Phó Vân nhược một hồi lâu mới hoàn hồn, theo sau khen, thực êm thay âm nhạc. Tuy rằng nàng cũng sẽ một chút dương cầm, nhưng là yêu cầu cao độ khúc nàng sẽ không đạm. Tư Việt khoe môi mỉm cười. Ngươi thích liền hảo. Ôn Ôn ở một bên cũng nghe đến mê mẩn, nhưng là hắn không phục lắm, mụ mụ chờ ta học xong ta cũng đạn cho ngươi nghe. Ân Ân mụ mụ chờ. Ôn Ôn bị kích khởi ý chí chiến đấu, quyết định muốn nghiêm túc học tập, đánh bại Tư Việt Đại Ma Vương. Nhưng mà Dương Cầm Lão sư muốn buổi chiều mới lại đây, buổi sáng tới hai vị ôn tổn lễ độ lễ nghi Lão sư. Hai vị Lão sư cho người ta khí chất thực không giống nhau, so nguyên thân trước kia lễ nghi Lão sư còn muốn cao tầng thứ. Phó Vân Nhược không biết hình dung như thế nào, thật muốn phân chia nói, khả năng chính là lễ nghi trong ban học sinh dở cùng tình anh khác nhau. Phó Vân Nhược từ trong trí nhớ biết, hơi có nổi tình gia tộc, đều thập phần chú trọng đời sau bồi dưỡng, này đó lễ nghi trường trình học là cơ bản nhất yêu cầu. Thế gia cũng có giao tế vỏng, bất đồng trường hợp có bất đồng lễ nghi, nếu ngươi cái gì cũng đều không hiểu, kia vứt là một cái thế gia thể diện. Phó Vân Nhược còn không có nghĩ đến làm ôn ôn học này đó, tư Việt cũng đại an bài người xem này đó lễ nghi lão sư đối tư việt cùng kính khách khí bộ dáng nàng không khỏi đối tư việt thân phận sinh ra hoài nghi bên ngoài đều ở truyền tư việt bất quá là cái thường thường vô kỳ ảnh đế gia thế cũng phổ phổ thông thông nàng trước kia cũng là như thế này cho rằng nhưng hiện tại nàng đột nhiên đối cái này từ không hiểu thật như vậy thường thường vô kỳ hắn sẽ có toàn thế giới chỉ có một đài quý trọng dương cầm sao vẫn là hắn khi còn nhỏ dùng để học tập còn có thể thỉnh đến so phó gia mời đến càng thêm tốt lễ nghi lão sư Trường 99. Phó Vân Nhược nghĩ đến một cái càng không hợp lý địa phương, đó chính là tư việt vì cái gì có thể đối thượng nguyên tắc nam nữ chủ không rơi hạ phong. Trước kia nàng không thâm nhập tự hỏi quá, rốt cuộc một bộ trong tiểu thuyết không hợp lý địa phương có rất nhiều, có lẽ chỉ là vì giả thiết có như vậy một cái giới giải trí siêu cấp đại lão nhân thiết mà thôi. Chỉ là, nếu chỉ cần là giới giải trí đại lão, sẽ có lớn như vậy năng lực sao? Phó Vân Nhược trong lòng mọi cách nghi hoặc. Từ biết Phương Tuyết Nhược ở giới giải trí địa vị giảm xuống, thanh danh không tốt, còn có nàng Fans làm khó dễ dẫn tới rất nhiều tài nguyên bị tạt sau. Phó Vân Nhược ngẫu nhiên sẽ tự hỏi một vấn đề, có phải hay không nữ chủ Quang Hoàn đã không có? Dựa theo trước kia cốt truyện liệu tính, Phạm La cùng nam nữ chủ đối nghịch, kết cục đều không tốt. Nhưng là hiện tại, sớm đã đem nam nữ chủ đắc tội đến gắt gao nàng còn hảo hảo. Hiện nay sự nghiệp hừng hực khí thế, hoàn toàn không có đã chịu ảnh hưởng. Tư Việt cũng là, từ lúc bắt đầu. Hắn cũng chưa ở bọn họ chỗ đó ăn qua mệt. Phó Vân Nhược hồi tưởng trong sách cốt truyện, hiện tại chỉ kém mấy chương kết thúc chương cốt truyện mà thôi. Phương Tuyết Nhược mang thai, phụ tử thành hôn, cuối cùng lấy thế kỷ hôn lễ kết cục. Nàng không biết cụ thể thời gian, nhưng tính toán một chút, đại khái cũng là ở năm nay. Nhược Nhược. Tư Việt thấy Phó Vân Nhược nói nói, đột nhiên phát khởi ngốc, không khỏi quan tâm hô thanh. Phó Vân Nhược lấy lại tinh thần, ân Làm sao vậy? Nàng lắc đầu, không có gì Phó Vân Nhược rất muốn hỏi tư Việt thân thế, nhưng là lại cảm thấy quá đường đột, cuối cùng cái gì cũng chưa hỏi. Ôn ôn thực kháng cự lễ nghi Lão sư, hắn thể hắn không cần học tập, muốn quay dối, hắn mới không cần bị tư Việt tan bài. Phó Vân Nhược không có nhúng tay, nàng biết đây là vì ôn ôn hảo, nhưng là một phương diện nàng cảm thấy ôn ôn còn quá nhỏ. Một chút học như vậy nhiều chương trình học gáp lực quá lớn, nàng chỉ nghĩ ôn ôn nhẹ nhàng vui sướng vượt qua thơ hấu. Nếu hắn thật sự không vui, liền quá một hai năm hiểu chuyện điểm lại nói, khi đó cũng không chậm bất quá hai vị này giáo sư rất có thủ đoạn, không hai ngày liền gợi lên ôn ôn hứng thú, làm hắn chủ động học tập. Các giáo sư cũng không có yêu cầu ôn ôn phải nhớ kỹ, chỉ là mỗi ngày hoa hai giờ thời gian dạy dỗ, mưa dầm thấm đất dưới, chậm rãi đem lễ nghi thói quen không tự giác dung nhập tiến trong xương cốt. Bởi vì không có yêu cầu, liền mỗi ngày chỉ là giảng bài, còn có rất nhiều sinh động ví dụ, liền cùng nghe chuyện xưa giống nhau, ngẫu nhiên chơi đùa giống nhau làm làm mẫu, ôn ôn hứng thú bừng bừng đi theo bắt trước, đích xác học được thực nhẹ nhàng. Đến nỗi hiệu quả, ngắn ngủn mấy ngày nhìn không tới có hiệu quả, nhưng không biết có phải hay không Phó Vân Nhược chờ hảo giác, tổng cảm thấy ôn ôn khí chất thần thái nhìn có điểm không giống nhau. Phó Vân Nhược thấy thế, càng thêm không có ý kiến. Nàng hồi ức một chút nơi sâu thẳm trong ký ức Phó già lễ nghi lao sư. Như vậy một đối lập, quả thực tra đến buổi bạm. Học dương cầm cũng là thực vui sướng quá trình, ôn ôn đầu hóc chuyển mau học được cũng mau ngay từ đầu còn cảm thấy mỗi ngày hai cái giờ học tập quá ngắn, còn tưởng lại trường điểm nếu không phải phó vân nhược hạn chế thời gian, hắn hận không thể một ngày ngồi ở dương cầm trước. phó vân nhược xem mỗi ngày học được hứng thú bừng bừng ôn ôn, hoàn toàn không có ngày đó không tình nguyện bộ dáng. nàng nghĩ nghĩ, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thật hương? thực mau liền đến ôn ôn mời các bạn nhỏ tới làm khách ngày đó. phó vân nhược sớm một ngày liền đem trong nhà trang điểm thật sự đồng thú, còn trước tiên làm rất nhiều tiểu động vật điểm tâm. bởi vì hiện tại là mùa hè, phó vân nhược làm rất nhiều giải nhiệt điểm tâm ngọt, còn có cô vẫn quá dinh dưỡng sư. Chuẩn bị thích hợp bọn nhỏ cơm trưa Cái này dinh dưỡng sư vẫn là tư Việt giới thiệu lại đây, thập phần chuyên nghiệp. Phó Vân Nhược đối tư Việt thân phận càng thêm tò mò. Nàng bắt đầu hồi tưởng, quốc nội này đó có quyền thế đại hào họ tư, nàng cảm thấy phó gia trạm độ cao đã đủ cao, có này đó điệu thấp thế gia đều hiểu rõ, cứ việc có chút cũng không có giao thoa. Nhưng là cũng không có ấn tượng. Chẳng lẽ là ở nước ngoài? Phó Vân Nhược thật sự đoán không ra tới, liền đem nghi vấn đề ở trong lòng. Tiến khách cùng ngày Ôn Ôn ăn mặc cùng tiểu vương tử giống nhau, đứng ở trước cửa nghênh đón tiểu các khách nhân. 9 giờ rưỡi trước sau, tiểu bằng Hưu gia trưởng lục tục đem Hải tử đưa lại đây. Khang Khang là cái thứ nhất đến, xe ở trước cửa dừng lại, cửa xe phủ vừa mở ra, Khang Khang liền từ trên xe nhảy xuống, trong tay cầm cái không huyễn người máy, nhìn đến Ôn Ôn, cao hứng phấn chấn tiến lên. Ôn Ôn Ôn Ôn. Khang Khang vọt tới Ôn Ôn trước mặt, cao hứng đem trong tay người máy đưa qua đi, đây là ta thích nhất món đồ chơi, tặng cho ngươi. Cảm ơn ôn ôn tiếp nhận sau, cao hứng nói tạ, ta thực thích. khang khang thấy ôn ôn thực thích, càng thêm cao hứng, còn tiến lên ôm ôm hắn. khang khang ba ba mụ mụ đi tới, ôn ôn rất có lễ phép chào hỏi, thúc thúc ca di hảo. phó vân nhược cũng cùng hài tử gia trưởng chào hỏi, nàng nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái khang khang mụ mụ, nàng đối mỗi ngày đón đưa khang khang ba ba tương đối thủ, khang khang mụ mụ vẫn là lần đầu tiên thấy, cũng không phải nàng trong tưởng tượng tinh anh nữ cường nhân bộ dáng, ngược lại là dịu dàng nhu hòa không có sâm lừa tính. Ôn ôn mụ mụ hảo, cửu ngưỡng đại danh. Khang khang mụ mụ hảo. Các đại nhân thân thiết mà không mất lễ phép hàn huyền, khang khang đã lôi kéo ôn ôn gấp không chờ nổi hướng trong phòng chạy. Hắn lần đầu tiên tới ôn ôn trong nhà, nhưng chờ mong nhưng kích động. Tư Việt bởi vì còn không có bị tiếp nhận, không thể lấy ra trưởng thân phận cùng nhau ngay đón khách nhân, chỉ có thể cùng điểm điểm cùng tiền thắng nam giống nhau, làm bằng hưu hỗ trợ. Hơn nữa liền tính đi hỗ trợ, hắn cũng không thể ở bọn nhỏ ra trưởng trước mặt lộ mặt. lộ Ai biết có bao nhiêu gia trưởng nhận thức tư Việt, vạn nhất là hắn Fens, kêu trường hợp liền qua Mỹ. Cho nên tư Việt chỉ có thể ở các gia trưởng toàn bộ rời đi sau mới có thể lại đây. Hắn trong lòng thực buồn bực, trên mặt còn muốn làm bộ không để bụng bộ dáng. Hải tử gia trưởng nhìn đến ôn ôn các gia trưởng chuẩn bị chu toàn, còn có vài cái đại nhân tùy thời chú ý bọn nhỏ, thập phân yên tâm, không đãi bao lâu liền cáo tử rời đi, ước hảo buổi chiều lại đến tiếp hải tử. Bọn họ lục tục nhận được mười mấy cái tiểu khách nhân. Trong phòng đã náo nhiệt đến cực điểm, bọn nhỏ ầm ĩ vui sướng thanh âm có thể chuyển tới bên ngoài. Ôn Ôn rất có tiểu chủ nhân bộ dáng, mang theo một đám tiểu bằng hữu tham quan hắn phòng ở, sau đó ăn mụ mụ thân thủ làm điểm tâm. Phó Vân Nhược đã cùng mỗi một vị gia trưởng xác nhận quá hài tử có hay không không ăn hoặc là sẽ gì ứng đồ vật, rất cẩn thận tránh đi, bởi vậy các bạn nhỏ có thể tận tình ăn cái gì. Nếm xong mụ mụ tay nghề sau, Ôn Ôn liền dẫn bọn hắn đi chơi trò chơi chơi món đồ chơi. Đơn giản các bạn nhỏ đều thực nghe Ôn Ôn nói, mang theo tới thực bất lo. Phó Vân Nhược cùng Tư Việt còn có điểm điểm bọn họ cũng không tham dự, bất quá vẫn luôn ở một bên nhìn tiểu các khách nhân, nhìn bọn họ tránh cho tao ngộ ngoài ý muốn nguy hiểm, nếu có cái gì nhu cầu, tất kịp thời hỗ trợ giải quyết. Tới rồi giữa trưa, từ Tư Việt giới thiệu lại đây dinh dưỡng sư cùng đầu bếp cùng nhau, làm phong phú nhi đồng cơm, chiếu cô đến mỗi cái tiểu bằng hưu khẩu vị, các bạn nhỏ đều ăn đến bụng tròn xoe, vui mừng cực kỳ. Ở phòng chơi tiêu thực trong chốc lát, Từ Ôn Ôn dẫn dắt bọn nhỏ ở phòng lớn ngủ trưa, Phó Vân Nhược mua rất nhiều thoải mái đáng yêu tiểu túi ngủ, trên mặt đất phô mềm mại thảm, bọn nhỏ xem đến thực hiếm lạ, cao hứng ở nằm ở túi ngủ ngủ trưa, Ôn Ôn cũng cùng nhau ngủ. Bọn nhỏ tỉnh ngủ sau, liền đi tiểu khu giải trí thất chơi, tới rồi phải rời khỏi thời gian, còn vui đến quên cả trời đất. Mãi cho đến 5 giờ rưỡi, mới đem Sở Hữu y, y, y không tha tiểu bằng Hữu An toàn đưa đến gia trưởng trong tay. Trong nhà náo nhiệt dư ôn tựa hồ còn ở Phó Vân Nhược trong đầu giường như còn ở tiếng vọng bọn nhỏ thét chói thay vui đùa ở Mỹ Thanh. Phó Vân Nhược cùng ôn ôn còn có điểm điểm mấy người nằm liệt trên sofa, vừa động không nghĩ động. Phó Vân Nhược rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng bọn nhỏ đều thực bất lo, không có khóc nháo chơi tính tình, nhưng là như vậy nhiều hài tử gặp thời khắc độ cao chú ý, thực hao tâm tổn sức. Này nếu là nhiều tới vài lần, thật đúng là thật là đáng sợ. Quá bội phục những cái đó giáo viên mầm non. Tiểu hài tử ngoan ngoãn lên là cái tiểu thiên sứ nhưng là chơi đùa lên liền cùng tôn hầu tử giống nhau điềm điềm cảm thán cực kỳ mang tiểu hài tử thật là khiến người mệt mỏi các bạn nhỏ tinh lực tiêu hao không song giống nhau thật là thật là đáng sợ phó vân nhược thập phần tán đồng nàng cảm thấy nàng phải hảo hảo cảm tạ một chút các giáo sư bọn họ thật là quá vĩ đại phó vân nhược hiện tại liền cảm thấy chính mình cả người đều bị đào rỗng liền tiện tay đầu ngón tay đều không nghĩ động một chút nhưng nhìn đến ôn ôn như vậy cao hứng nàng lại cảm thấy chẳng sợ lại mệt cũng là đằng giá ôn ôn chủ động ôm lấy phó vân nhược, ở nàng trên mặt liền thân hai khẩu cảm ơn mụ mụ mụ mụ vất vả phó vân nhược trên mặt cười nở hoa nhịn không được hồi thân hai khẩu cao hưng nói không khách khí ôn ôn rất tuyệt ôn ôn hắc hắc cười bất quá hắn cảm thấy như vậy mời khách một lần là đủ rồi lần sau lại mời tiểu bằng hữu tới một hai cái hai ba cái là được quá nhiều mệt mỏi quá a tư việt một người cho bọn hắn đổ ly nước trái cây sau đó thu thập tàn cùn nói thật tư việt là làm việc nhiều nhất Đặc biệt là đề cập đến thể lực sống, trên cơ bản là hắn bao viên. Phó vân nhược chủ yếu là chấn an bọn nhỏ, dẫn đường bọn họ ngoạn nhạc thời điểm chú ý an toàn. Những cái đó trang trí muốn hủy đi tới, như vậy nhiều hài tử chạy lên chạy xuống, muốn quét rác phía đất, còn có một đống rác rưởi muốn đảo đi ra ngoài. Phó vân nhược các nàng nằm trong chốc lát, liền cùng nhau thu thập, người nhiều lực lượng đại, thực mau liền đem phòng ở thu thập sạch sẽ. Mặc kệ nói như thế nào, hôm nay hiến khách viên mãn kết thúc. Qua đi không ít gia trưởng còn hướng nàng cố vấn dỡ chưa đồ ăn phẩm, hảo một ít bằng hưu ăn còn muốn ăn, ở nhà xảo còn muốn ăn. Phó Vân Nhược do hỏi quá đầu bếp sau, đem đồ ăn phẩm cùng cách làm đều phát đi qua. Trải qua lúc này đây, nàng cùng các gia trưởng quan hệ kéo gần không ít, đại gia còn kiến cái gia trưởng đàn, giao lưu dưỡng hoa tâm đắc. Cuối cùng cái kia dinh dưỡng sư cùng đầu bếp còn giữ lại, tiểu hài tử muốn dưỡng đến tinh tế, phải căn cứ thân thể trạng huống tùy thời điều chỉnh thực đơn. Vị ôn ôn tốt sự. Phó Vân Nhược thực dễ dàng đã bị thuyết phục thỏa hiệp. Dinh dưỡng sư nói tiểu bằng hữu thể trọng siêu tiêu chuẩn, yêu cầu chú ý. Phó Vân Nhược nhìn nhìn ôn ôn viên đôn đôn tiểu thân mình, tiểu da hỏa làn da trắng nõn, diện mạo đáng yêu, thịt muôn mút càng là nhìn manh cảm mười phần. Nàng nguyên bản cảm thấy như vậy thực hảo, nhưng là chuyên nghiệp nhân sĩ nói được khống chế, kia vẫn là khống chế một chút đi. Đến nôi đầu bếp, Tư Việt cách nói là, Phó Vân Nhược đã mỗi ngày đều rất bận, không cần thiết còn tiêu phí như vậy nhiều thời gian ở Tam Cương Thượng. Thỉnh cái chuyên nghiệp đầu bếp, làm đồ ăn phong phú, đã dinh dưỡng lại mỹ vị. Dinh dưỡng sư cùng đầu bếp cũng không ở tại trong nhà, cũng chủ không khai, đầu bếp mỗi ngày liền sẽ lại đây, sáng trưa chiều đem đồ ăn làm tốt, sau đó rời đi. Tư Việt đem bọn họ an bài ở tiểu khu phụ cận nơi ở, mỗi ngày lại đây thực phương tiện. Phó Vân Ngược, nàng cảm thấy nàng tiền tiết kiệm không đủ để chống đỡ như thế hảo xa sinh hoạt, nhưng mà Tư Việt nói, này đó đều là trong nhà trường ký thuê, mặc kệ công không công tác. Mỗi năm đều phải chi trả một tuyệt bút tiền lương, còn không bằng làm cho bọn họ hưu dụng võ chỗ. Phó Vân Nhược nhịn không được hỏi, nhà ngươi có phải hay không có ngôi vị hoàng đế kế thừa? Tư Việt buồn cười, ngôi vị hoàng đế không có. Một cái tập đoàn tài chính nhưng thật ra có, bất quá nếu muốn ngôi vị hoàng đế nói, hắn danh nghĩa có rất nhiều tư nhân đảo nhỏ, đương cái đảo chủ cũng không sai biệt lắm. Sau đó Tư Việt tám chỉ, nếu ngươi cảm thấy có thể nói, ta mang các ngươi trông thấy người trong nhà. Phó Vân Nhược vừa nghe. Tính tính, đương nàng không hỏi qua, vẫn là không cần dễ dàng tiếp như vậy mẫn cảm đề tài. Phó Vân Nhược quay đầu lại vừa thấy, phát hiện trong nhà náo nhiệt thật nhiều, dương cẩm lao sư có, lễ nghi lao sư có, liền đầu bếp cùng dinh dưỡng sư cũng có, này đó lao sư tất cả đều quay chung quanh ôn ôn chuyển, trừ bỏ đầu bếp bọn họ có thể dính điểm quang, liền bởi vì như vậy, nàng còn vô pháp kiên quyết cự tuyển. Ôn ôn muốn học tập chương trình học, liền rất thiếu qua đi vườn hoa bên kia, Phó Vân Nhược làm tiền thắng nam ở nhà. Nàng chính mình qua đi là được. Tư Việt thấy ôn ôn mỗi ngày đều quá thật sự phong phú. Không rảnh lại đến gián phó Vân Nhược. Hắn rốt cuộc có cùng phó Vân Nhược một chỗ cơ hội. Tư Việt vừa lòng cười. Ân, tiểu hài tử nên nhiều học tập. Cả ngày dán mụ mụ, Cùng cái không thai sữa hài tử giống nhau là chuyện như thế nào. Sau đó quay đầu cùng phó Vân Nhược nói chuyện. Hắn đột nhiên lấy ra cái thiệp. Ngự khí mang theo thần bí. Đoán xem đây là cái gì. Phó Vân Nhược tò mò nhìn qua. Cái gì. Tư Việt quơ quơ, cũng không ban cái nút, trực tiếp tời bỏ đáp án, lần đầu chiếu thức thư mời. Phó Vân Nhược tức khắc kinh hỉ, không cần phải nói, này khẳng định là ôn ôn có tham dự diễn kịch phim khoa học viễn tưởng lần đầu chiếu thức. Nàng tiếp nhận tới mở ra vừa thấy, thời gian liền ở một tuần lúc sau. Tư Việt tươi cười ôn nu, đến lúc đó chúng ta mang ôn ôn cùng đi xem. Phó Vân Nhược liên tục gật đầu. Đây chính là ôn ôn đệ nhất bộ điện ảnh, nàng nhất định phải đi xem. Cảm ơn. Mặc kệ như thế nào. Cái này thư mời có thể tới nàng trong tay, nàng thực cảm kích Tư Việt. Không cần như vậy khách khí, đều là hẳn là. Phó Vân Nhược túi đầu, cười cười. Quách thúc nhìn đến Tư Việt mỗi ngày đều đi theo Phó Vân Nhược, không phát biểu ý kiến gì, bất quá giữa mày có đối hắn muốn cùng nhà mình Thủy Linh Linh cải thia bất mãn. Tuy rằng không làm hắn sờ chạm hoa cỏ, nhưng là còn có mặt khác sự làm a, tỉ như quét rắc phết đất, chạy chạy chân. Phó Vân Nhược có điểm đồng tình, bất quá nàng chưa nói cái gì. Tuy rằng ngay từ đầu nàng cho rằng tư việt tiếp cận nàng là vì ôn ôn, cùng nàng thổ lộ cũng là vì ôn ôn. Nhưng là lâu rồi lúc sau nàng cũng có thể xem ra tới, liền tính tư việt mục đích không thuần, nhưng hắn đối nàng xác có vài phần hảo cảm. Phó Vân Nhược Phân không rõ, loại này hảo cảm là căn cứ vào cái gì. Nàng tuy rằng đã là hài tử mẹ, nhưng đối với cảm tình cùng hôn nhân, yêu cầu tương đối bắt bẻ, nàng hướng tới thuần thủy, không hôn loạn quá nhiều mặt khác nhân tố. Nàng còn không rõ ràng lắm, hắn thích, Có phải hay không bởi vì nàng là con của hắn mụ mụ. Nếu là một người khác, có phải hay không cũng sẽ theo đuổi. Quá chuyện phức tạp nàng không nghĩ thâm tưởng. Phó Vân Nhược cảm thấy, cùng nhau dưỡng hải tử có thể, vì hai tử tạo thành một gia đình vẫn là đến thận trọng suy xét. Nếu không coi như làm bọn họ là ly dị gia đình. Ôn Ôn trầm mê học tập vô pháp tự kiềm chế, quá mấy ngày chờ Nguyên Tín lại đây nói chính sự khi, còn hai mắt mê mang. Nguyên Tín, các ngươi sẽ không quên tiên hiệp đoàn phim muốn bắt đầu quay đi. Ôn ôn, hắn thật đúng là quên mất. Bất quá nguyên tín nhắc tới lên, ôn ôn cao hứng hỏi, đã bắt đầu quay sao. Ta có phải hay không muốn vào đoàn phim lạc? Ơn, ngày mai buổi chiều phải đi qua. Lần này đoàn phim lấy ngoại cảnh nhiều, rời nhà bên này cũng xa, giống lần trước như vậy mỗi ngày ngồi xe qua lại khẳng định không được, cho nên ôn ôn đến qua đi bên kia khách sạn trụ một đoạn thời gian. Ta đã đính hảo phong xếp, riêng lại đây nói một tiếng, ngày mai buổi chiều 2 điểm, ta lại đây tiếp các ngươi. Ôn đóng vai chính là nam chủ khi còn nhỏ, làm điện ảnh lên sân khấu không nhiều lắm nhân vật, chụp cái một tuần như vậy đủ rồi. Hơn nữa bởi vì là điện ảnh giai đoạn trước xuất hiện, cho nên tiến đoàn phim thời gian cũng tương đối sớm. Phó Vân Nhược cũng đã quên việc này, nghe được Nguyên Ca nói, cũng bắt đầu chuẩn bị hành lý, nàng là muốn đi theo đi. Cao hứng lúc sau, Phó Vân Nhược đột nhiên nghĩ đến, lần đầu chiếu thức không phải ở ba ngày sau. Kia chẳng phải là đúng phải. Phó Vân Nhược nhưng không nghĩ bỏ lỡ lần đầu chiếu, lần đầu chiếu cái gì lần đầu chiếu, ôn ôn vừa nghe tức khắc chờ móc hỏi là phim khoa học viễn tưởng sao, phó vân nhược nguyên bản nghĩ đến ngày đó cấp ôn ôn một kinh hỉ, hiện tại nghe được liền không dối gắt chứ, cười nói đúng vậy, ôn ôn cao hứng nhảy bắn lên, hai mắt sáng lấp lánh nhìn phó vân nhược, nguyên tín hiển nhiên cũng biết việc này, hắn nói đoàn phim lý lần đầu chiếu hiện trường không xa, đến lúc đó thỉnh cái giả là được, phó vân nhược có chút do dự, có thể hay không không tốt lắm, vừa mới đi đoàn phim liền xin nghỉ gì đó. Không có việc gì, ôn ôn suất diễn không nhiều lắm, dịch một chút thời gian là được. Nguyên tín hôn không thèm để ý, ta đã cùng đạo diễn chào hỏi qua. Ôn ôn suất diễn nhiều nhất liền 10 phút, một tuần thời gian thực đầy đủ, cùng đoàn phim nói tốt, rời đi một chút không có gì. Phó Vân Nhược liền không ý kiến, nàng sờ sờ ôn ôn đầu, mụ mụ cùng bảo bối cùng nhau, xem bảo bối đệ nhất bộ điện ảnh. Ôn ôn gương mặt phím hồng, cười đến thấy nha không thấy mắt, hắn thật mạnh ứng thanh, hảo. Ôn ôn sự nghiệp rực rỡ, thuận thuận lợi lợi mà cùng cái giới giải trí, Phương Tuyết Nhược gần nhất Nhật Tử không hảo quá. Nàng nơi Tiên Hiệp đoàn phim xảy ra vấn đề, nam chủ bị tuân Gia ẩn hôn, nếu chỉ là như vậy còn không có như vậy không xong, cố tình còn hôn nội xuất quỹ, cùng đoàn phim một cái nữa nhị pha trộn, bị Nguyên Phối chảo vơi vạn. Hiện giờ Nguyên Phối muốn thừa kiện nháo ly hôn, mà cái này Nam Tinh phấn phần lớn là bạn gái phấn, hắn còn lập sủng phấn nhân thiết. Hiện giờ cái này Nam Tinh mọi người đòi đánh, bình luận khu đại hình thoát phấn hiện trường, còn có người hồi dẫm. Thả ra thật chú ý, còn ngủ phấn. Cái này càng là mọi người đòi đánh, liên quan đoàn phim cũng thâm chịu ảnh hưởng, không thể không tạm dừng quay chụp. Đạo diễn càng là tức giận đến muốn chết, này không đổi nam chủ đi, có nhiều như vậy cái tẩy đều rửa không sạch vết nhơ ở, phim truyền hình khẳng định hồi chịu ảnh hưởng, nói không chừng phát sóng liên tục phong cơ hội đều không có. Nếu là đổi nam chủ đi, bọn họ đều sắp chụp xong rồi, này một đổi, phía trước phí tổn đều ném đá trên sông, tương đương là một lần nữa chụp. Phương tuyết nhược sắc mặt nơi nào có thể đẹp. Đây là nàng hiện có tài nguyên tốt nhất một cái, kết quả lại bị người liên lụy thành như vậy. Đoàn phim thương lượng mấy ngày, cuối cùng quyết định thay đổi người, nhưng là không nặng tân trụ. Gần nhất thời gian đã không đủ, thứ hai không có đủ tài chính chống đỡ bọn họ đói trụ lại. Đoàn phim lớn nhất nhà đầu tư là kết tử giải trí cùng thường gia, gần nhất thường gia phiền toái quân thân, không rảnh bận tâm một cái nho nhỏ đoàn phim, cái này đoàn phim rõ ràng nhìn muốn phế đi, nơi nào còn sẽ lại đầu tiền tiến vào. Kết tử giải trí đồng dạng không hảo quá, đáng giá nhắc tới sự xảy ra chuyện cái kia nam tinh đúng là kết tử giải trí kỳ hạn, vẫn là công ty trọng điểm bồi dưỡng nam tinh. Ngay từ đầu còn tưởng đem người cứu lên tới, đỡ phải đầu tư ném đá trên sông, nhưng là mặc kệ là cùng trong nghề chào hỏi, vẫn là không ngừng đầu tiền triệt hot xệ, lợi dụng cái khác bắt quái tin tức gáp xuống đi, đều không có tác dụng. Chuyện này còn không có qua đi, công ty lại xảy ra chuyện, bọn họ sắp tới trọng điểm bồi dưỡng tiểu hoa tập thể trốn đi còn thành công danh đã lâu nữ tình cũng bị mặt khác công ty đào đi rồi. Kết tử giải trí nghệ sĩ nhóm đối với công ty tài nguyên phân phối không công bằng bất mãn đã lâu, một năm trước kia, sở hữu tài nguyên đều nghiêng ở phương tuyết nhược trên người, các nàng trong lòng bất mãn nữa, trên mặt cũng chỉ có thể khách khách khí khí cười ha hả, rốt cuộc nhân ra bối cảnh hùng hậu, có ý kiến cũng chỉ có thể nghẹn. Nay cũng dẫn tới, trong công ty một lòng nghĩ ra đầu nữ nghệ sĩ, tự thân có kỹ thuật diễn có năng lực nghệ sĩ chỉ có thể chính mình tìm phương pháp Hoặc là chỉ có thể yên lặng đi xuống, không có tiếng tâm gì. Thẳng đến Phương Tuyết Nhược sẽ ra chuyện, thanh danh đại ngã, các nàng thấy được xuất đầu hy vọng. Kết quả, chẳng sợ công ty đã bắt đầu ám chỉ muốn bồi dưỡng các nàng, cuối cùng vẫn là phải cho Phương Tuyết Nhược nhường đường. Nguyên bản tiên hiệp đoàn phim nữ chủ đã điều động nội bộ cấp công ty một cái tiểu hoa, mắt thấy nàng lập tức là có thể xuất đầu, kết quả liền Phương Tuyết Nhược một câu, chỉ có thể chắp tay nhường lại. Nay cũng là nguyên bản nhìn đến hy vọng nữ nghệ sĩ nhóm lại lần nữa thất vọng. Các nàng ý thức được, chỉ cần có phương tuyết nhược ở một ngày, các nàng liền vĩnh viễn vô pháp có suốt đầu ngày. Bởi vậy ở mặt khác giải trí công ty lại đây đào người, khai ra hậu đãi điều kiện cũng hứa hẹn sẽ từ công ty chi trả tiền vi phạm hợp đồng sau, các nàng không có nhiều làm do dự, lập tức đáp ứng rồi. Những việc này đôi ở bên nhau, công ty cao tầng sức đầu mẹ chán, còn Úc còn không mang nổi mình Úc, đầy đất lông gà, nơi nào còn bận tâm được với cái này bản phim. Công ty cao tầng đột nhiên phát hiện Trong công ty mặc kệ là không có tiếng tăm gì, vẫn là có chút danh tiếng, đi ra ngoài gần như một nửa, tương đương một bộ phận vẫn là hợp đồng đến kỳ không gia hạn hợp đồng. Lại một quan chú bọn họ lý lịch, đều là có chút linh khí, chỉ là không có cơ hội xuất đầu. Những người này vừa đi, bọn họ liền bồi dưỡng nghệ sĩ nhân tài số lượng đều không đủ, trực tiếp khiến cho công ty nguyên khí đại thường, có thể nào không cho công ty cao tầng tức giận. Chẳng sợ thường ra là công ty đại đại cổ đông chi nhất, cũng gặp hỏi trách. Rốt cuộc mặt khác cổ đông đều biết, nếu không phải thường gia thiếu đông gia chiếm dụng công ty tài nguyên phủng hán vị hôn thê, công ty không đến mức gặp phải như vậy cục diện. Một khi đề cập đến chính mình lích lợi, bọn họ liền vô cùng thanh tỉnh. Trước kia bọn họ như thế nào cảm thấy phương tuyết nhược có thể đạt tới tư việt độ cao, làm công ty trở thành giới giải trí cự vô bá đâu. Nhiều thế này rách nát sự áp không đi xuống, đoàn phim đã chịu như vậy đại ảnh hưởng, cứu cũng đã liền không trở lại, chỉ có thể đau lòng đầu tư hao tổn. Cho nên. Cái này đoàn phim đã bị từ bỏ. Mà đạo diễn tự cứu phương pháp, còn lại là cùng nam chủ giải ước, không hề chụp lại, trực tiếp moi đổ, đổi thành một cái không có danh khí tân nhân. Hơi chút có điểm danh khí nam tinh đều yêu quý thanh danh, không muốn dính cái này đoàn phim. Cho nên, từ về phương diện khác tới giảng, cái này đoàn phim đã phế đi, Phương Tuyết Nhược muốn lợi dụng cái này đoàn phim một lần nữa đứng ở giới giải trí, căn bản không có khả năng thực hiện. Mà hiện giờ công ty cao tầng đối nàng bất mãn càng thêm rõ ràng. Nàng vô pháp lại có càng tốt tài nguyên. Nàng thật sự bị phong sát. Ý thức được cái này, Phương Tuyết Nhược đột nhiên có chút hoảng loạn vô thố. Trước kia có phó giá ở, có thường giá ở, Phương Tuyết Nhược chẳng sợ tái sinh khí có chút tài nguyên đem nàng cử chi ngoài cửa, nàng cũng không nhiều lắm xúc động, bởi vì nàng biết nàng sẽ không đến cùng đường nông nỗi. Nhưng là hiện tại, thường gia vừa mới nguyên khí đại thường, đối mặt công ty cổ đông hỏi trách, chỉ có thể cấp ra cái công đạo. Hơn nữa Phương Tuyết Nhược cũng ý thức được, thường gia trưởng bối Đối nàng có một chút tử. Phương Tuyết Nhược trầm tư một lát, sau đó làm tài xế tái nàng hồi phó ra. 100, chừng 100, chừng 100. Phương Tuyết Nhược trở lại phó ra khi, phó Tông Hoành cùng Phương Nguyễn Vinh đều ở nhà. Lúc này sắc trời đêm ám chưa ám, đèn đường cùng phòng trong đèn đã sáng lên, sáng ngời thủy tinh đèn đem phòng trong bài trí chiếu đến oánh bạch. Phó Tông Hoành đang ngồi ở trên sofa xem giáo dục kênh, chống trải phòng khách chỉ có kênh truyền hình truyền ra tới thanh âm. Phương Nguyễn Vinh đang ở trong phòng bếp cùng a cùng nhau làm cơm chiều. Thúc thúc. Phương Tuyết Nhược đi đến sofa bên kia ngồi xuống. Đã trở lại. Phó Tông Hoành ứng thanh. Mụ mụ đâu. Phương Tuyết Nhược xem một vòng, chỉ nghe được phòng bếp mơ hồ có chút động tĩnh. Ở phòng bếp. Phó Tông Hoành trả lời, theo sau không nói nữa, tiếp tục chuyên chú xem TV. Phương Tuyết Nhược sắc mặt có chút phát khổ, nàng đi theo nhìn trong chốc lát, thật sự không hiểu hấu trí Tết Thiếu Nhi Mục có cái gì xem điểm. Nhưng là Phó Tông Hoành không chủ động cùng nàng nói chuyện, nàng cũng không dám nói cái gì. Ta đi rút mụn mụn. Sau đó đứng dậy đi đến phòng bếp. Phương Tuyết Nhược nhìn đến Phương Nguyễn Phinh, ánh mắt ẩn hàm vĩ khuất, mẹ. A Di vội vàng chào hỏi nói, tiểu thư đã trở lại. Phương Nguyễn Phinh nhìn đến Phương Tuyết Nhược trở về, còn dầu dĩ không vui bộ dáng, chưa nói cái gì, chỉ làm nàng hỗ trợ trợ thủ. Nàng thân thiết cùng A Di nói chuyện với nhau, này canh thanh đạm chút, lão phó gần nhất ăn uống không tốt lắm. Phu nhân thật quan tâm tiên Sinh, A Di cười nói. Phương Uyển Phí trên mặt mang theo đạm cười, lão phó chính mình không chú ý thân thể, chỉ có thể ta ở một bên nhiều chú ý. Tiên Sinh cùng phu nhân thật tận ái. Phương Uyển Phí khoe môi mỉm cười, cái gì ân ái không ân ái, đều lao phu lao thê. Sáu đồ ăn một canh tất cả đều làm tốt, Phương Uyển Phí chỉ huy Phương Tuyết Nhược đem làm tốt trang bản đồ ăn phủ đi ra ngoài. Nàng chính mình cũng phủ một mâm màu sắc tươi đẹp tố xào đi ra ngoài. Lão phó, ăn cơm chiều. Phó Tông Hoành theo tiếng, hắn cầm lấy điều khiển từ xa ấn tạm dừng, theo sau đứng dậy đi hướng nhà ăn. Hắn ăn mặc một thân hưu nhàn trang, cả người nhìn tuổi trẻ rất nhiều, nếu không phải trên chán hàng năm nhăn sinh ra pháp lệnh văn, nhìn cũng liền 40 tuổi xuất đầu. Phó Tông Hoành nhìn hai ba bàn rõ ràng là Phương Uyển Phinh tay nghề thái sắc, sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, ngươi có tâm. Phương Uyển Phinh dịu dàng cười nói, ngươi ăn nhiều một chút, chính là đối ta lớn nhất ca ngợi. Phương Tuyết nhược gan bị nói, mụ mụ trong mắt chỉ có thuốc thuốc. Ta cái này nữ nhi đều phải lui một bước. Phương Uyển Phinh cười đến bất đắc dĩ, rồi nói, đều lớn như vậy, còn cùng Tiểu Hải Tử dường như ghen. Phó tông Hoành ha ha cười cười. Một nhà ba người ngồi xuống, an tinh ăn cơm, ngay từ đầu trên cơ bản không có nói chuyện với nhau. Vẫn là Phương Uyển Phinh dẫn đầu khai khẩu, "Tuyết Ngược, ngươi như thế nào lúc này đã trở lại? Ngươi diễn chụp xong rồi?" Phương Tuyết Ngược biểu tình hoài, càng thêm không có ăn uống, nàng hạ xuống nói, "Không có, đoàn phim ra biến cố." Chỉ có thể gắt lại, đoàn phim nam chủ thay đổi, còn có mấy cái quan trọng nữ xứng cũng giải ước. Phương uyển Vinh như mày, không phải chụp thật lâu sao. Chẳng phải là hưởng phí. Phó Tông Hoành rất bất mãn nói, lừa gạt tiểu cô nương còn hôn nội xuất quý nam nhân, bị phong sát mới là đối, người như vậy cũng sẽ có người thích. Liên nói này giới giải trí lung tung rối loạn người có rất nhiều. Phương Tuyết Nhược nhịn không được kinh ngạc, nàng không nghĩ tới thúc thúc cư nhiên sẽ biết chuyện này, hắn không phải luôn luôn không chú ý giới giải trí sao. Phương Uyển Thanh thở dài, Tuyết Nhược cũng là bị liên lụy, cực cực khổ khổ chụp nhiều như vậy tháng, còn mệnh đến sinh bệnh, kết quả một phen tâm huyết nước chảy về biển đông. Này làm buôn bán đều là có mệnh có kiếm, cao hồi báo ý nghĩa cao nguy hiểm, đầu tư trước không trước đó điều tra rõ ràng, xong việc xảy ra chuyện cũng chỉ có thể chính mình gánh vác hậu quả. Phương Uyển Thanh nhìn Phó Tông Hoành liếc mắt một cái, tán đồng nói, việc đã đến nước này, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, các ngươi vòng cũng không ngừng một cái đoàn phim. Phương Tuyết Nhược càng thêm khổ sở. Nàng nhìn nhìn phó tông hành, đột nhiên đỏ hốc mắt. Ta bị phong sát, đã không có tài nguyên. Phương Nguyệt Vinh kinh ngạc, liên thanh hỏi, đây là làm sao vậy? Phương Tuyết Nhược thanh âm ủy khuất nghẹn nào, từ tỷ tỷ ở trên mạng. Lúc sau, ta nhật tử liền không hảo quá. Nàng ở giới giải trí có rất nhiều bằng hữu, đem ta tài nguyên đều tạm. Này đó ta đều không để bụng, bởi vì thường ca còn có thể cấp chút tài nguyên ta, nhưng là hiện tại lại xảy ra chuyện. Phương Tuyết Nhược túi đầu, từng giọt nước mắt nhỏ giọt xuống dưới. Phương Uyển Vinh nghe song song thập phần đau lòng, nhưng là nàng do dự nhìn Phó Tông Hoành liếc mắt một cái, cuối cùng thở dài nói, nàng trong lòng vẫn luôn có khí. Thôi, vừa lúc có thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, Phương Uyển Vinh nói, nếu không, ngươi đi trước ngươi phó thúc thúc công ty giúp đỡ, học tập một chút như thế nào quản lý công ty, ngươi cùng thường gia tiểu tử đính hôn lâu như vậy, là nên suy xét kết hôn sự, học điểm quản lý kinh nghiệm cũng thật nhiều vì thường gia tiểu tử chia sẻ chia sẻ. Phương Uyển Vinh nói nhìn về phía phó tông hành trương cầu hắn ý kiến lão phó ngươi cảm thấy thế nào phó tông hành cao mày nói lúc trước ngươi khăng khăng muốn đi hôn kia cái gì giới giải trí hiện tại gặp được vấn đề bỏ chạy tránh có thể giải quyết vấn đề sao cũng không biết giới giải trí có cái gì tốt một cái hai cái đều chạy tới hôn cái gì giới giải trí phát sóng trực tiếp vòng loẹt thiên hạ phương tuyết nhược buông xuống đầu thần sắc cảm động phương uyển phinh thấy phó tông hành sinh khí vội chấn an nói lão phó đừng tức giận hư thân mình hai tử gặp được suy sụp cảm xúc hạ xuống, này không phải nhất thời luẩn quẩn trong lòng sao. Phó Tông Hoành buông chiếc búa, đứng lên xoay người liền phải rời đi nhà ăn. Phương uyển Phinh vội vàng đứng lên, đuổi theo qua đi hỏi, lão Phó, ngươi này liền không ăn. Không ăn. Phó Tông Hoành trực tiếp rời đi. lão Phó Phương uyển Phinh ở sau lưng hô hai tiếng, không đem người gọi lại. Trong khoảng thời gian ngắn nhà ăn quỷ quyệt trầm mặc. Phương Tuyết Nhược không nghĩ tới thúc thúc liền như vậy rời đi. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thúc thúc như vậy không cho mụ mụ mặt mũi, có chút phản ứng không kịp. Không bao lâu Phó Tông Hoành từ trên lầu xuống dưới, hắn thay một thân chính trang, lão hữu mời ta đi ra ngoài uống một chén, buổi tối không cần chờ ta. Phương Uyển Vinh săn sóc nói, chú ý an toàn, không cần uống quá nhiều. Ân. Phó Tông Hoành thuận miệng theo tiếng, rồi sau đó xoay người trực tiếp ra cửa. Phương Uyển Vinh nhìn Phó Tông Hoành bóng dáng biến mất ở cửa, nàng đứng trong chốc lát, ngồi ở ghế trên, đột nhiên lãnh hạ mặt. Phương Tuyết Nhược thật lâu chưa từng thấy nàng mụ mụ trừ tươi cười bên ngoài biểu tình, trong lúc nhất thời lánh nếu ve sầu mùa đông, nàng thật cẩn thận mở miệng, "Mẹ." Phương Uyển Vinh nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, "Phương Tuyết Nhược, ta lại như thế nào dạy ngươi?" Một tay hảo bài đánh đến nát nhử, nàng khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, một phen tâm huyết nước chảy về biển đông. Nàng như thế nào sẽ có như vậy thuần nữ nhi? Cũng là nàng không có giáo hảo, Phương Tuyết Nhược trước kia dùng như vậy dễ hiểu thủ đoạn liền đem nam nhân câu tới tay. Thiên chân cho rằng chính mình có thể khống chế hết thảy, ở không có chân chính thắng lợi trước, liền không thể đại ý. Phương Tuyết Ngược trầm mặc một lát, không cam lòng nói, huyết thống quan hệ liền như vậy quan trọng sao? Phương Uyển Vinh không nói chuyện, nàng trước kia cảm thấy chỉ cần có tâm, cho dù là huyết thống chí thân, cũng có thể trở mặt thành thủ, cả đời không qua lại với nhau. Nhưng là hiện tại, nàng mới ý thức được, quả nhiên huyết thống ràng buộc không phải dễ dàng như vậy có thể cắt đứt. Tuyết Ngược. Phương Uyển Vinh biểu tình thực mau trở nên nhu hòa, nàng ý bảo Phương Tuyết Nhược lại đây. Phương Tuyết Nhược dịch vị trí, cùng Phương Nguyệt Thanh song song ngồi. Tuyết Nhược, ngươi cùng A Do đã kết giao lâu như vậy, cũng nên đứng hắn. Phương Nguyệt Thanh ôn hòa nói, A Do đối với ngươi si tâm một mảnh, ngươi nhưng đến hảo hảo quý trọng. Phương Tuyết Nhược cắn môi dưới, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng. Mẹ, ngươi nếu là lại kéo nhân ra, mụ mụ đều không chạm ngươi bên này. Phương Nguyệt Thanh nhẹ nhàng vỗ vỗ Phương Tuyết Nhược tay, này gả chồng, chính là nữ nhân lần thứ hai đầu thai có thể gả cho một cái trong lòng trong mắt chỉ có ngươi nam nhân, thực may mắn. Phương Tuyết Nhược đem đầu nhẹ nhàng dựa vào Phương Nguyên Phinh trên vai, làm lúng nói, ngươi vẫn luôn vì hắn nói chuyện, ta còn là không phải ngươi nữ nhi. Đứa nhỏ ngốc. Phương Nguyên Phinh đoán trách nói, liền bởi vì ngươi là nữ nhi của ta, ta mới nói như vậy. Phương Tuyết Nhược đôi mắt nhẹ liễm, trầm mặc không nói chuyện nữa. Phó Tông Hoành cưỡi xe rời đi, tài xế cung kính hỏi, tiên sinh, đi nơi nào? Phó Tông Hoành trầm mặc một lát, mới nói một cái địa chỉ. Đây là hắn ở một cái khác địa phương bất động sản, cách nơi này có đoạn khoảng cách. Cũng không có cái gì lão hưu tìm hắn, Phó Tông Hoành chỉ là đột nhiên không nghĩ đại ở nhà. Hắn phát hiện hắn chưa từng có thấy rõ quá trong nhà hai nữ nhân. Nhiều năm trước không biết từ khi nào khởi, hắn nhận chi cũng chỉ có một cái, các nàng mẹ con hai vẫn luôn ở chịu ủy khuất, ở bị vân nhược khi dễ, vân nhược tính tình táo bạo, tính tình kiêu căng ác độc, hoàn toàn không có một tia thiên kim quý nữ phong phạm, cả ngày tố chất thần kinh giống nhau. Đến sau lại hắn tính tình cũng táo bạo lên, đối cái này duy nhất thân khuê nữ không có kiên nhẫn, vừa thấy mặt chính là vô trường mực khắc khẩu. Cũng chính là gần nhất, hắn từ địa phương khác hiểu biết Phó Vân Nhược, giống như mới nhận thức đến nàng giống nhau, hoàn toàn điên đảo hắn nhận chi. Nguyên lai like Phó Vân Nhược cũng có tính tình tốt như vậy thời điểm, cũng sẽ như vậy được hoàn nên. Hắn mấy ngày hôm trước lặng lẽ sở sở tìm được Phó Vân Nhược phòng phát sóng trực tiếp, di động có cái thứ nhất giải trí tính chất áp, hắn tự nhìn ngày đầu tiên phát sóng trực tiếp sau từ đây mỗi lần phát sóng trực tiếp đều trộm đi chú ý, còn học xong đầu lễ vật. mà gần nhất, ôn ôn cũng khai thông cái xã giao tài khoản ở trên mạng nháo đến ồn ào huyên náo, hắn còn chuyên môn đăng ký cái hảo chú ý, mỗi ngày tìm tòi đến xem. so với đối phương tuyết nhược cùng phó vân nhược hôn cái gì giới giải trí cùng phát sóng trực tiếp vòng không tán đồng, phó tông Hoành ở ôn ôn trước mặt lại là một cái khác thái độ. hắn nhìn đến nhà mình tôn tôn như vậy được hoang nhen, thập phần kiêu ngạo, mỗi ngày về hắn video hình ảnh không biết nhìn bao nhiêu lần. Bởi vì ý thức được chính mình trước kia đối phó Vân Nhược chú ý không đủ, hiểu biết chút nàng có đoán nguyên nhân, hắn lòng mang ấy nấy, không quá dám đúng lý hợp tình xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Cho nên, mặc kệ phó Tông Hoành trong lòng cỡ nào muốn gặp ôn ôn cùng phó Vân Nhược, cũng không lại chủ động xuất hiện, chỉ ngẫu nhiên sẽ đem xe chạy đến vườn hoa hoặc là bọn họ trụ tiểu khu bên ngoài, có khi có thể thấy bọn họ thân ảnh. Phó Tông Hoành đi đến tân nơi ở, hắn đặc trợ đã ở đằng kia, cũng đem phòng ở quét tứ hảo. Gần nhất đặc trợ có cái nhiệm vụ chính là hướng phó tông hành báo cáo phó Vân nhược Mẫu Tử hai mỗi ngày hành tung, ở biết ôn ôn gần nhất bắt đầu học tập rất nhiều chương trình học sau, phó tông hành còn thực kiêu ngạo. Thật là cái hảo hài tử. Hắn muốn gì đã tìm hảo tương quan lão sư, liền tính không trở lại phó ra bên này trụ, cấp hài tử tìm lão sư tổng sẽ không cự tuyệt đi. Hiện tại nghe được hài tử đã có so với hắn tìm còn tốt lão sư, Kiêu Ngạo đồng thời còn có chút mất mát, cảm giác chính mình vô dụng vô nơi. Bất quá nghe nói Này đó Lão sư là cái kêu kêu tư Việt Minh tinh thỉnh. Phó Tông Hoành có chút bất mãn, hắn như thế nào như vậy để bụng. Như vậy xung xoe khẳng định không có hảo ý, hắn đến nhiều nhìn. Đặc trợ còn nói cái tin tức, quá hai ngày là tiểu thiếu gia tham dự quay chụp điện ảnh lần đầu chiếu. Phó Tông Hoành mày giãn ra khai, lộng trương thư mời tới. Tôn tôn đệ nhất bộ điện ảnh, hắn như thế nào cũng muốn chính mắt chứng kiến. Lời nói phân hai đầu, Phó Vân Nhược cùng ôn ôn dẫn theo hành lý tiến đến đoàn phim đưa tin. Lần này liền Tư Việt cũng đi theo cùng đi. Phó Vân Nhược tò mò, ngươi không phải không có tham dự sao? Tư Việt nói, ta là nhà làm phim, lớn nhất nhà đầu tư. Đi đoàn phim thị xác, không tật xấu. Ôn ôn bất mãn, ngươi vì cái gì cùng chúng ta ngồi cùng chiếc xe. Mặt đối mặt tương xem, mặc kệ tầm mắt hướng chỗ nào sắp đặt, đều có thể nhìn đến, quá chán ghét lạc. Tư Việt nhướng mày, chúng ta là cùng cái người đại diện. Ngồi cùng chiếc xe đi cùng cái đoàn phim, không tật xấu. Ôn ôn thật mạnh hừ một tiếng. Phó Vân Nhược nhìn như thế biệt nữ ôn ôn, trong lòng cũng bất đắc dĩ, nàng cảm thấy ôn ôn kỳ thật đã tiếp nhận rồi Tư Việt là phụ thân hắn như vậy sự thật, bằng không làm sao như thế tùy hứng. Ôn ôn đối với người khác đều thực hiểu chuyện, tuyệt không sẽ cáo kỉnh. Có câu nói nói, bị thiên vị không có sợ hãi. Dĩ vãng không biết chân tướng thời điểm, cùng Tư Việt ở chung đến lại hảo, cũng ít có cáo kỉnh thời điểm. Có lẽ Tư Việt cũng rõ ràng chính mình đặc biệt, cho nên bao dung ôn ôn biệt nữ còn đấu trí đi theo đấu trí đấu dũng phó vân nhược có thể không trộn lẫn liền không trộn lẫn xe tới đoàn phim định khách sạn sau bọn họ điệu thấp vào khách sạn nguyên tín cho bọn hắn định rồi cao tầng phòng xếp phòng trong có cái phòng bên ngoài cũng có vừa lúc nàng cùng ôn ôn một người một gian phòng xếp rất là xa hoa phó vân nhược cảm thấy tiết mục tổ cho bọn họ tốt như vậy đãi ngộ thật là thực nể tình ôn ôn cùng phó vân nhược cùng nhau trụ xa hoa khách sạn cảm thấy là cái mới lạ thể nghiệm có chút hưng phấn Không nhịn xuống ở trên giường nhảy nhảy, bị Phó Vân Nhược nhìn đến, còn cảm thấy ngượng ngùng. Phó Vân Nhược cảm thấy tiểu Hải tử ra vẻ thành thục bộ dáng thực đáng yêu, nhưng là càng thích ôn ôn tính trẻ con bộ dáng, bởi vậy còn thật cao hứng. Không bao lâu, khách sạn tặng bữa tối đi lên, một phần nhi đồng cơm, tàn phân phần ăn. Cùng chi nhất lên, còn có tư việt cùng Nguyên Tín. Tư việt phòng thì tại đối diện, cũng là phòng xếp, Nguyên Tín cũng ở cùng một chỗ. Ôn ôn lần này nhìn đến có Nguyên Tín ở, chưa nói cái gì. Nên Giao Đái nói Nguyên Tín đã ở trên xe Giao Đái qua, bữa tối thời gian chưa nói cái gì, chỉ ở phía sau Giao Đái một tiếng sớm một chút nghỉ ngơi. Hộp cơm bị thu hạ đi, không bao lâu Tư Việt cùng Nguyên Tín cũng cáo tử rời đi. Tư Việt nhìn về phía Phó Vân Nhược ánh mắt ôn nhu có việc kêu ta, ta liền ở đối diện. Ôn ôn cực kỳ khó chịu, đứng ở Phó Vân Nhược trước mặt tưởng ngăn trở Tư Việt tầm mắt, nhưng là hắn về điểm này độ cao hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Phó Vân Nhược gật đầu, ngủ ngon. Ngủ ngon Hai người rời đi sau, Ôn Ôn tiểu biểu tình còn thực không cao hứng, mụ mụ, ngươi lại cùng Việt Thúc Thúc nói chuyện. Phó Vân Nhược điểm điểm hắn cái mũi nhỏ, "Hảo, chúng ta chạy nhanh tắm rửa, trễ chút liền ngủ. Ngày hôm sau còn muốn dậy sớm, đến dưỡng đủ tinh lực." Ôn Ôn hừ thanh. Phó Vân Nhược đột nhiên ngạc nhiên nói, "Nhà của chúng ta có cái tiểu chư quái." Ôn Ôn vẻ mặt mờ mịt, "Cái gì quái?" Bởi vì hắn luôn là sẽ hừ hừ hừ a, kia không phải tiểu chư là cái gì? Phó Vân Nhược nghiêm túc nói, Ôn ôn phản ứng lại đây, mụ mụ ngươi dễ cả ta. Thế nhưng nói hắn là tiểu trư. Phó Vân Nhược thấy ôn ôn tức giận đến cổ mặt, vội đầu hàng nói, là mụ mụ sai rồi. Hử! Phúc! Phó Vân Nhược không nhịn cười. Ôn ôn! Ta không cần lý ngươi. Ôn ôn khí thành cá nóc, hắn không bao giờ hử. Phó Vân Nhược vội đi hống tiểu hải tử. Tới rồi ngày hôm sau, ôn ôn lại cùng Phó Vân Nhược thân mật, hoàn toàn không nhớ rõ tối hôm qua nói không để ý tới Phó Vân Nhược nói. Đoàn phim đã khởi động máy vài thiên, bọn họ tới thời điểm đoàn phim đã đi vào quỹ đạo. Ôn Ôn đoàn người tới thời điểm, đoàn phim đạo diễn cùng phó đạo diễn đám người còn cố ý tiến đến ninh đón. Nguyên tín phụ trách đối ngoại giao tế, Phó Vân Nhược chỉ cần mỉm cười là đủ rồi. Hàn Huyên xong lúc sau, Ôn Ôn đi thử trang. Ôn Ôn tuy rằng chỉ là cái xuất diễn không nhiều lắm tiểu nam chủ, nhưng là còn có cái lâm thời phòng hóa trang. Tiểu gia hỏa mặc vào hai thân đặt làm môn phái đã bảo, so sánh với thành Nhân Tiên Khí phiêu phiêu. Tiểu hài tử bản manh cảm mười phần, giống cái bạch bánh bao dường như." Tiểu hài tử ra chất hảo, không cần như thế nào thượng trang, lộng cái tiểu tóc giả, giống cái tiểu tiên đồng." Nhếp ảnh gia cho hắn chụp ảnh tạo hình, Phó Vân Nhược không nhịn xuống, cùng nhiếp ảnh gia thương lượng đem ảnh chụp truyền cho nàng bảo tồn lưu niệm. Trừ bỏ tiểu tiên đồng bộ dáng, còn có tiểu khất cái trang, còn không có tiến tiên môn phía trước sinh hoạt cũng có mặc. Chụp hai cái phiên bản ảnh tạo hình sau, buổi sáng cơ bản liền như vậy đi qua. Chờ buổi chiều ôn ôn mới bắt đầu chính thức đóng phim. Phó Vân Nhược ở một bên nhìn không chớp mắt nhìn, Tư Việt không biết từ chỗ nào sờ qua tới ngồi ở phó Vân Nhược bên người. Cái này tân đoàn phim vẫn là lần đầu tiên thấy Tư Việt chủ động tiến đến một cái khác phái bên người, khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên, nhịn không được trộm nhiều xem vài lần. Tư Việt bị chú ý thói quen, không có để ý, mà Phó Vân Nhược căn bản là không chú ý. Tư Việt ngươi, ngũ khí có nồng đậm tiêu ngạo, ôn ôn giống ta. Ở diễn kịch phương diện này, linh khí 10 phần Phó Vân Nhược cũng thực tiêu ngạo, bất quá nàng cũng lo lắng, có thể hay không rụt tốc bất đạt. Sẽ không. Tư Việt khẳng định nói. Bọn họ hiện tại làm ôn ôn đóng phim, đều là thực nhẹ nhàng thời gian cũng thực đoạn, cùng chơi đùa không sai biệt lắm. Đoàn phim không dám cấp ôn ôn áp lực, bọn họ liền càng sẽ không. Ôn ôn ở đoàn phim thực được hoan nghênh, mặc kệ là tưởng lấy lòng ôn ôn sau lưng nhân mạch, vẫn là bởi vì ôn ôn bản nhân thực làm cho người ta thích, toàn bộ đoàn phim đều tỏ vẻ đối ôn ôn thực yêu thích. Hắn ở đoàn phim hôn đến như cá gặp nước, bởi vậy xin nghỉ cũng thực thuận lợi, đoàn phim hoàn toàn không có ý kiến. Ôn ôn lần đầu điện ảnh lần đầu chiếu, Phó Vân Nhược thập phần coi trọng, nàng cố ý mặc vào màu xanh băng váy dài, còn cố ý trang điểm hạ, đem một đầu hắc trưởng thẳng biến thành đại quận sóng quấn. Phó Vân Nhược rất ít hóa trang, này một tinh xảo trang điểm, vừa có mặt liền kinh diễm ở đây mọi người. Tư Việt gặp qua các loại phong tình mỹ nhân không ít, nhưng là chỉ có Phó Vân Nhược mỹ làm hắn tâm động. Hắn đôi mắt không chút nào che dấu thưởng thức thực mỹ ôn ôn giống chỉ vui sướng chờ tiểu hoang mật vây quanh phó vân nhược chuyển bài vòng ngưỡng khuôn mặt nhỏ cao hứng khen mụ mụ thật xinh đẹp phó vân nhược mặt mày hớn hở ôn ôn cũng rất tuấn tú ôn ôn mặc vào định chế tiểu tây trang nhìn qua lại manh lại khóc phó vân nhược dương mắt nhìn về phía tư việt kỳ nàng ánh mắt dừng một chút lễ thượng vãng lai nói ngươi cũng rất tuấn tú tư việt hảo tâm tình nói cảm ơn ngươi ca ngợi đoàn người đi trước lần đầu chiếu địa điểm bên ngoài đã có rất nhiều phóng viên thủ Bọn họ đối bộ điện ảnh này tràn ngập chờ mong, mặc kệ là tốt vẫn là hư, bọn họ chỉ nghĩ bắt được trực tiếp tư liệu. Bọn họ gấp không chờ nổi tưởng phỏng vấn, lục tục có chịu mời người tiến tràng, mỗi một vị bị mời lại đây khách nhân, các phóng viên đều có thể nói ra tên của bọn họ. Kia không phải kim miệng nhà phê bình điện ảnh sao? Liên Khương Tiên Sinh cũng tới, kia chính là có tiếng miệng đầu. Có Tư Việt ở a, kia chính là duy nhất một cái Khương Tiên Sinh công khai tỏ vẻ thưởng thức. Phó Vân Nhược đoàn người không có từ đại môn tiến bảo. Bị nhân viên công tác dẫn điệu thấp từ nhỏ môn đi vào. Lần đầu chiếu hiện trường người không ít, rất nhiều đã đã đến, bất quá đại gia hiển nhiên nhớ rõ chính mình chính sự, sôi nổi ở trên chỗ ngồi ngồi xong Tư Việt mang theo Phó Vân Nhược cùng ôn ôn đi phía trước bài đi, chúng ta vị trí ở chỗ này. Vị trí này có thể nói là toàn trường tốt nhất. Phó Vân Nhược một qua đi, liền cảm nhận được từ bốn phương tám hướng ngó lại đầy tầm mắt. May mắn Phó Vân Nhược đã thói quen bị chú mụ, cho nên không có thất thố. ba cái vị trí Ôn ôn tay mắt lanh lệ nhận trung gian vị trí ngồi trên đi. Tư Việt chưa nói cái gì, hắn ngồi vào ôn ôn bên tay trái vị trí, Phó Vân Nhược ngồi ở hắn bên tay phải. Bọn họ an tĩnh từ từ mở màn. Có cái nhân viên công tác đi tới, ở Tư Việt bên thai nhẹ giọng nói vài câu, Tư Việt gật đầu, theo sau nhân viên công tác rời đi. Phó Vân Nhược nghiêng đầu nhìn qua, làm sao vậy? Tư Việt cười cười, không có gì. Rồi sau đó hỏi, người khẩn trương sao? Phó Vân Nhược thành thật trả lời, có điểm. Tư Việt nhẹ giọng cười cười, ta cũng có chút khẩn trương. Phó vân nhược kinh dị, thiệt hay giả? Thật sự, ta chính mình lần đầu tiên điện ảnh lần đầu chiếu cũng chưa như vậy khẩn trương quá. Hắn lần đầu đóng phim điện ảnh liền đảm nhiệm nam chủ, một lần là nổi tiếng. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn không có thể nghiệm qua cái gì gọi là khẩn trương. Bất quá đôi mẹ con này ngược lại làm hắn rất nhiều xa lạ cảm xúc đều thể nghiệm cái biến. Ôn ôn ngẩng đầu lên nhìn xem bên trái nhìn xem bên phải. Hắn trong tưởng tượng ngồi trung gian ngăn cách bọn họ hai cái hoàn toàn không có tác dụng a, hắn này thấp bé thân thể hoàn toàn ngăn cách không được. Hắn hoài nghi này hai người đem hắn cấp bỏ qua. Ôn Ôn âm thầm giận dỗi. Bất quá thực mau, điện ảnh lần đầu chiếu thức bắt đầu rồi. Đạo diễn cùng chế tác tổ đại biểu đi lên giảng một đoạn lời nói, không nói nhảm nhiều, thực mau liền đi vào chính đề, bắt đầu truyền phát tin điện ảnh. Ánh đèn ám xuống dưới, phía trước màn hình lớn sáng lên. Phó Vân Nhược không tự giác ngồi thẳng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình lớn, sợ bỏ lỡ một chút. Điện ảnh một mở màn chính là rộng lớn mạnh mẽ hình ảnh, nắm chặt người trong mắt, cũng đem người xem chuyên chú hấp dẫn đi vào. Điện ảnh đặc hiệu là đoàn phim số tiền lớn thỉnh nước ngoài một cái đoàn đội chế tác, hiệu quả thập phần lộ rõ. Nói thật, bên trong rất nhiều cảnh tượng đều là phó Vân Nhược chính mắt thấy đánh ra tới, nhưng là ra tới hiệu quả cùng hiện trường hoàn toàn không giống nhau. Nàng ở hiện trường nhìn thời điểm kỳ thật không nhiều lắm cảm giác, bởi vì không có đặc hiệu Ở những cái đó khô cằn bối cảnh nghiêm trang diễn mạo hiểm kích thích biểu tình động tác ngược lại rất hỉ cảm. Nhưng là hiện tại có đặc hiệu, hơn nữa chặt chẽ cốt truyện biểu diễn, làm người xem toàn bộ hành trình đi theo kịch trung hỉ nộ ai nhạc mà phập phòng. Thang đến cuối cùng điện ảnh hạ màn, nàng còn thật lâu chưa hoàn hồn. Không biết phía sau ai đầu tiên chụp khởi trường, ở châm rơi có thể nghe hiện trường dị thường rõ ràng. Theo sau thưa thớt, đến vang dội vỗ tay thật lâu không dứt. Phó Vân nhược tay vẫn luôn dùng sức vỗ, kiêu ngạo đến trong mắt phía mướt mắt. Ôn ôn, ngươi quá tuyệt vời. Mụ mụ vì ngươi kiêu ngạo. Ôn ôn tiểu ngực định đến căng thẳng, tưởng cao hứng cười, lại cảm thấy chính mình hẳn là rộn rẻ, dùng sức nhấp miệng, nhưng cũng ngăn cản không được dơ lên khoẻ môi. Phó Vân nhược biết, bộ điện ảnh này nhất định sẽ hỏa. Chẳng sợ không mang theo lựa kính, đây cũng là một bộ đáng giá nhị soát tam soát hảo điện ảnh. 101, chương 101, chương 101. Lần đầu chiếu thức sau khi kết thúc, không bao lâu liền bắt đầu tăng cuộc. Nhìn đến có người từ bên trong ra tới, đợi lâu ở ngoài cửa đến phóng viên như là người được mùi tanh đến cá ngập, vây quanh đi lên, sôi nổi vây quanh ở những cái đó nhà phê bình điện ảnh trước mặt, đem mịt rồ phổn rôi đến môi biên. Khương Tiên Sinh, xin hỏi ngài xem ảnh hậu có gì cảm tưởng. Nay bộ khoa học viễn tưởng điện ảnh là làm người thất vọng. Vẫn là ngoài ý muốn kinh hỉ. Bộ điện ảnh này hay không sẽ trở thành kỳ nghỉ hẹ đương hát mã. Ngài hay không xem trọng này bộ phim khoa học viễn tưởng tiên cảnh. Mặt khác nói không nói nhiều, ta chỉ nói một câu, chờ mong điện ảnh chiếu, ta chuẩn bị mang người nhà cùng đi dạp chiếu phim nhìn nhìn lại. Khương Tiên Sinh trong đầu còn ở hồi phóng lên xuống phập phòng cốt truyện, hắn đã gấp không chờ nổi tưởng trở về cầm lấy bút biểu đạt kích động cảm tưởng. Hắn buồn cũng không xem trọng quốc nội phim khoa học viễn tưởng, cho dù có tư việt như vậy đại bài gia nhập, cũng hoàn toàn không ôm có hy vọng. Rốt cuộc cho tới nay, phim khoa học viễn tưởng đều là quốc nội điện ảnh nghiệp đoàn bản. Hắn nguyên bản cho rằng. Này sẽ là Tư Việt từng ấy năm tới nay để nhất bộ nằm liệt giữa đường điện ảnh, chẳng sợ hắn lại xem trọng Tư Việt, cũng quyết định đúng sự thật bút viết xem sau cảm, kết quả chứng minh là hắn hẹp hỏi. Phim khoa học viễn tưởng lịch sử sắp bắt đầu viết lại, hắn đem chính mắt chứng kiến. Bên ngoài náo nhiệt cảnh tượng phó vân nhược bọn họ cũng không chính mắt nhìn thấy, nàng kích động qua đi, quyết định phải cho ôn ôn chúc mừng, mẫu tử hai chính thân thiết nói chuyện, đống nhiên ở trong đám người nhìn đến quen thuộc bóng người, đốn giác ngoài ý muốn. Tư Việt hiển nhiên đã sớm biết. Hán đối Phó Vân Nhược nói, Phó Đồng cũng tới xem lần đầu chiếu. Hắn ở bắt đầu trước liền có người cùng hắn báo cáo chuyện này, nhưng vì không ảnh hưởng Phó Vân Nhược hai mẹ con tâm tình, liền không cùng bọn họ nói. Phó Tông Hoành chú ý tới bọn họ tình huống, hiện nhiên biết bọn họ đã phát hiện hắn, vì thế sụ mặt đi tới. Phó Vân Nhược nhưng không nghĩ chính mình việc tư ở trước công chúng bị người vây xem, cuối cùng ở tư Việt An bài hạ, đoàn người đi một cái an tĩnh phòng nghỉ. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Phó Vân Nhược nhìn đến Phó Tông Hoành cùng hắn trợ lý, sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, kích động vui sướng tâm tình bị hòa tan không ít. Phó Tông Hoành hừ lạnh nói: Ta đi nơi nào muốn cùng ngươi báo bị sao? Phó Vân Nhược không nghĩ cùng hắn xảo, tao mày không nói chuyện. Phó Tông Hoành nhìn về phía Ôn Ôn, nỗ lực bài trừ hiển từ tươi cười. Ôn Ôn, ông ngoại nhìn ngươi chụp điện ảnh, cũng thật đẹp, rất lợi hại. Ôn Ôn ngẩng đầu nhìn nhìn Phó Tông Hoành, bắt lấy Phó Vân Nhược tay, do dự hạ, nói thanh tạng, sau đó liền làm bộ thẹn thùng bộ dáng giấu ở Phó Vân Nhược phía sau. Phó Tông Hoành đối ôn ôn tới nói, chính là cái có huyết thống quan hệ người xa lạ, hắn đối thái độ của hắn hoàn toàn căn cứ vào Phó Vân Nhược lập trường, hắn biết Phó Vân Nhược đối Phó Tông Hoành lòng có khúc mắc hai người quan hệ như nước với lửa. Nhưng là này lại là vị lao nhân gia, mặc kệ như thế nào, vẫn là phải có lễ phép. Phó Vân Nhược nhìn đến Phó Tông Hoành có chút hèn mọn bộ dáng, nàng ánh mắt ở hắn hai bên mái đảo qua, thình lình chú ý tới hắn thái dương có rất nhiều tóc bạc trong lòng đột nhiên có chút chua sót. Phó Vân Nhược lại lấy người ngoài cuộc góc độ nhìn đến hai người quan hệ, nhưng là thân thể này cảm xúc vẫn là có thể ảnh hưởng đến nàng. Phó Tông Hoành chú ý tới vẫn luôn đứng ở Phó Vân Nhược bên người nam tử cao lớn, ánh mắt tức khắc vô cùng bắt bẻ. Hắn điều tra quá tư việt bối cảnh, cũng không giống thế nhân cho rằng không có bối cảnh, lấy hắn nhân mạch cư nhiên cũng không tra ra tiểu tử này chi tiết, thuyết minh tiểu tử này tàng đến đủ thâm. Phó Tông Hoành trực tiếp đối tư việt nói, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Tư việt cười, còn chưa nói lời nói, Phó Vân Nhược liền nhíu mày, lãnh đảm nói, bằng hữu của ta cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi muốn làm cái gì? Phó Tông Hoành ngạnh thanh nói, ngươi liền ngươi cái gọi là bằng hữu chi tiết cũng không biết, liền mặc kệ hắn ở bên cạnh ngươi, ngày nào đó bị lừa bị khi dễ đều là xứng đáng. Này liền không lao ngại lo lắng, ta này đó bằng hữu bằng hữu đều là tốt, húng chi ngài có cái gì lập trường của ta? Ta là phụ thân ngươi. Phó Tông Hoành cả giận, hắn không tư cách quản nàng ai có tư cách. Phó Vân Nhược đang muốn đáp lời, Tư Việt liền tiến lên một bước đem Phó Vân Nhược hộ ở sau người, khách khí nói, Phó Đồng, Tư cho rằng từ 5 năm trước ngài đối nhược nhược không quan tâm khởi, ngài liền không có tư cách quản nhược nhược, ngài cảm thấy đâu. Tư Việt vô pháp lý giải Phó Vân Nhược vị này tra ruột, tuy nói hắn lúc trước có hỗ trợ thuận tay lau sạch dấu vết, nhưng là lấy Phó Đồng năng lực có tâm tra nói, khẳng định có thể tra được điểm dấu vết để lại. Nhưng là nhiều năm như vậy, Phó Đồng cư nhiên chưa từng có đi tìm hắn hỏi thượng một câu. Ngay cả Phương Tuyết Nhược cũng có thể đánh Phó Vân Nhược danh nghĩa tới dây dưa hắn, mà Phó Vân Nhược thân sinh phụ thân, lại là đối nữ nhi mất tích chẳng quan tâm, phảng phất không có cái này nữ nhi giống nhau. Đứng ở Phó Vân Nhược góc độ, rất làm nhân tâm hàn. Cũng không trách Phó Vân Nhược đối phó tông hoành thái độ như vậy lãnh đạm. Nếu nhiều năm như vậy cũng chưa nhớ tới tìm một chút cái này nữ nhi, kia hiện tại có cái gì lập trường tới quản Phó Vân Nhược sự đâu. Không cảm thấy thực rối tra sao. Tư Việt như vậy nghĩ. Xem vị này phó đồng ánh mắt liền không như vậy hiền lành. Phó Tông Hoành sắc mặt một trận xanh trắng, cờ mắng, đây là chúng ta phó gia sự, luôn được đến ngươi một ngoại nhân tới xen mồm. Phó Vân Nhược nói, Việt tiên sinh nói không sai, từ ngươi nhiều năm như vậy đối với ngươi nữ nhi không quan tâm làm nàng một mà lại chịu ủy khuất bị thương tổn sau, ngươi liền không có tư cách quản chuyện của ta. Tuy rằng lúc trước là Phó Vân Nhược mới đến sau bị trong đầu cốt chuyện dọa đến mới giấu đi, nhưng là từ phía sau chẳng quan tâm liền biết, Phó Tông Hoành đối nguyên thân lương bạc. Nàng không đi nói cũng sẽ bị đuổi đi, nàng lúc trước rời đi là đúng. Phó Tông hoành bực xấu hổ, hắn lúc trước chẳng quan tâm, còn không phải thường ra tiểu tử cùng Tuyết Nhược nói nàng ác độc đến cấp Tuyết Nhược hạ dược muốn hại nàng. Hắn khí không được, còn tưởng rằng là sự tình bại lộ sợ hai hắn hỏi trách mới trốn đi. Loại tình huống này hắn không đoạn tuyệt quan hệ liền không tồi, còn trông cậy vào hắn đi tìm nàng. Nhưng là hiện tại, hắn nhận chi đến có lẽ sự tình cũng không phải hắn cho rằng như vậy, Vân Nhược có lẽ cũng là người bị hại. Nếu chịu hủy quật không tới tìm ta nói rõ ràng, ngược lại chính mình trốn đi, ngươi còn không biết xấu hổ trách cứ người khác. Nếu không phải như vậy, hắn sẽ cho rằng nàng là chạy hắn sao. Ngay từ đầu hắn đích xác sinh khí nàng thủ đoạn như thế ti tiện, hoàn toàn không phải một cái thế gia tiểu thư phong phạm. Sau lại lâu không gặp hắn xuất hiện, hắn cũng từng lo lắng quá, chỉ là luôn là bị bên người người dễ dàng khơi mào lửa dợ, cảm thấy có cái này nữ nhi thật là cho hắn mất mặt. Sau lại lâu rồi không ai nhắc lại, liền hắn đều sắp đem cái này nữ nhi quên. Hiện tại hắn tỉnh ngộ lại đây, tự nhiên biết, là hắn hảo kế thế, sờ thấu hắn tính tình, luôn là bất động thanh sắc châm ngòi ly rán, sau đó chậm rãi làm nhạt phó vân nhược ở trong lòng hắn vị trí. Hắn có phát hiện chính mình không biết nhìn người xấu hổ buồn bực, cũng có bị người lừa xoay quanh phẫn nộ. Nhưng là rốt cuộc nàng làm bạn chính mình nhiều năm như vậy, trừ bỏ ở phó vân nhược trên người sử chút thủ đoạn, đối hắn cũng là toàn tâm toàn ý, kế nữ cùng mẹ kế chi gian vốn dĩ liền rất khó hòa bình ở chung. Hắn trong khoảng thời gian này đã lệnh nàng làm nàng ý thức được chính mình sai lầm, chẳng lẽ còn muốn bọn họ ly hôn không thành. Đều một phen tuổi. Hắn hiện tại đã buông mặt mũi chủ động cầu hòa, còn tưởng hắn thế nào. Phó Vân Nhược không biết Phó Tông Hoành trong lòng suy nghĩ, nghe được hắn ngược lại trách cứ chính mình bị ủy khuất không nói với hắn, cảm thấy thực châm trọng, vì cái gì ta không tới tìm ngài. Ngài không nên tỉnh lại một chút chính mình sao. Từ nhỏ đến lớn bởi vì chị ủy khuất muốn tìm người chủ trì công đạo bao nhiêu lần nhưng là ngươi cũng chỉ biết gian dại, cảm thấy ta ở vô cớ gây rối, trà lừa, như vậy ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta tín nhiệm ngươi? ở ngươi nữ nhi cùng đường thời điểm, không phải tới tìm ngài vị này duy nhất trí thân xin giúp đỡ, mà là hoàn toàn biến mất. Phó Vân Nhược nhìn hắn, từng câu từng chữ nói, bởi vì ta ba ba đã sớm đã không phải ta ba ba, hắn là người khác ba ba, cho nên hắn căn bản không phải nàng cảng tránh gió, thậm chí vẫn là nàng bất an ngọn nguồn chi nhất. Phó Vân Nhược trong lòng cũng thật không dễ chịu hấp hối dưới đáy lòng oán hận bản năng đối huyết mạch thân cận đủ loại tư vị giao tạp. nói tóm lại vô luận là nguyên thân vẫn là nàng đối phó phụ đều là oán giận chiếm đa số nguyên thân tính tình trở nên cực đoan còn không phải những người này liên thủ tạo thành nguyên thân duy nhất đã làm thương tổn người khác sự chính là ở thường chưa do khăng khăng muốn giải trừ hôn nhân cùng phương tuyết nhược ở bên nhau lúc sau mất lý trí cuối cùng tợ lạt tiệp bằng hưu âm chỉ làm nàng hạ chun dược hủy hoại phương tuyết nhược chụp được nàng xấu chiếu nàng bị ma quỷ ám ảnh tâm động Nhưng là lại không dám hạ, cuối cùng hạ mê dược, chỉ nghĩ chụp cái xấu chiếu. Kết quả duy nhất một lần làm sai sự, không những không có làm thành công, còn phản phệ đến trên người mình, biến thành là chính mình ăn, liền dược hiệu đều không phải nguyên thân hạ mê dược, nơi này không có loanh quanh lòng vòng nàng cái thứ nhất không tin. Chẳng qua sau lại biến thành nàng, nàng không nghĩ đối mặt ngày đó hỗn loạn, cho nên theo bản nàng quên đi rớt, không nghĩ lại hồi ức. Hiện giờ biết người nọ là tư việt, nàng đối đêm đó không như vậy cách hứng, liền không lại trốn tránh. Cho nên cũng từng nỗ lực hồi tưởng quá ngày đó chi tiết. Nàng nói ra lời này, cũng coi như là vì nguyên thân bên vực kẻ yếu, nói nàng bất công cũng hảo, nàng chính là cảm thấy nguyên thân là đi bước một bị bức bách thành cái dạng này, nàng chính là đau lòng cái này từ năm tuổi lúc sau, liền không bị thế giới này đối xử tử tế quá cô nương. Ở bọn họ một nhà ba người hòa thuận vui vẻ thời điểm, liền không ai nghĩ tới nguyên thân mỗi ngày đối mặt này hết thể đối nàng tới nói có bao nhiêu kích thích, nàng giống như là cái người ngoài giống nhau, không hợp nhau. Nơi đó rõ ràng là nàng ra Phó Tông hoành như là bị người chọc phá khí bóng cao su Cả người hề vải không ít Hắn sống lưng đột nhiên cong đi xuống Há miệng thở dốc không phát phản bác Sớm chiều ở chung 20 năm Cho dù là dưỡng điều cầu cảm tình cũng rất sâu Húng chi vẫn là một cái từ nhỏ liền hiểu chuyện săn sóc sẽ quan tâm hắn quê nữ Chẳng sợ không phải thân sinh Nhiều năm như vậy ở chung xuống dưới Hắn cũng đem nàng trở thành thân sinh So với từ nhỏ chỉ biết khí hắn thân quê nữ Tự nhiên là hiếu thuận tính tình ôn nhu phương tuyết nhược càng thảo hắn niềm vui, cho nên hắn vẫn luôn hy vọng này đối tỷ muội có thể hòa bình ở chung tương thân tương ái. Sự thật chứng minh, nay hết thảy bất quá là hắn hy vọng xa vời. Long bàn tay một trận mềm mại ấm áp, phó vân nhược cúi đầu, nhìn đến ôn ôn quan tâm hai mắt, nàng ánh mắt nháy mắt nhu hòa. Mặc kệ là nguyên thân vẫn là nàng, trên thế giới này đã có vô pháp dứt bỏ thân mật nhất người, các nàng đã có được thuần túy nhất thân tình, các nàng có nhân ái không cần lại xa cầu phó tông hoành thân tình năm đó lựa chọn lưu lại đứa nhỏ này là lại chính xác bất quá sự một bên đặc trợ thấy lao bản khổ sở đến nói không ra lời nhìn không được đối phó vân nhược giải thích nói đại tiểu thư mặc kệ phó đồng đã từng đối với người có bao nhiêu bất công đối với người lại không tốt hắn cũng trước nay không nghĩ tới đem phó thị cấp những người khác phó tông hoành tái hôn trước liền lập di trúc cũng làm tài sản công chứng phó thị sở hữu tài sản mượn từ phó vân nhược kế thừa cuối cùng cấp kê phu nhân Cũng không nhiều, chỉ có thể bảo đảm nàng lúc tuổi già sinh hoạt vô ưu. Đương nhiên tuyết nhược tiểu thư cũng sẽ được đến một bộ phận, bất quá so với đại tiểu thư đoạt được, những cái đó bất quá là cái số lẻ. Phó vân nhược nghe vậy, châm trọc cười cười, cho nên đâu? Ta nên mang ơn đội nghĩa sao? Xin lỗi. Đặc trợ đỡ đỡ mắt kính, là ta nhiều lời. Tính. Phó Tông Hoành lộ ra một mặt mỏi mệt, hắn nhìn về phía phó vân nhược khi, không có hùng hổ doa người, mặc kệ nói như thế nào. Phó thị cũng có mụ mụ ngươi một bộ phận tâm huyết, ngươi không nghi vấn, ta liền cấp ôn ôn. Hắn nỗ lực sống lâu cái mười mấy hai mươi năm, đến lúc đó ôn ôn cũng trưởng thành, đem phó thị trực tiếp giao cho hắn cũng đúng. Ôn ôn là cái hảo hài tử, tương lai khẳng định có thể hảo hảo chiếu cố mụ mụ. Ôn ôn nghe vậy ngẩng đầu, Thanh Thúy nói, ta không cần. Tuy rằng phó thị khổng lồ gia sản làm hắn tâm động, nhưng là hắn càng phỏng trường mụ mụ cảm thụ, hắn mới không cần nhận không người khác gân huệ đâu. Hùng chi hắn hiện tại đã trước tiên tích lũy tư bản, chờ đến mười mấy hai mươi năm sau, hắn chẳng sợ không thể sáng lập một cái khác phó thị, cũng có cùng thường gia phương gia liều mạng năng lực, hắn mới sẽ không giống kiếp trước như vậy thất bại thảm hại. Hùng chi, tương lai phương thị còn ở đây không cũng không nhất định đâu. Hắn đã biết phó thị chính là kiếp trước phương thị đời trước, chỉ cần hắn lần này ngăn cản phương thị mẹ con được đến phó thị. Ôn ôn đôi mắt quay tròn chuyển. ngươi phó tông hành theo bản năng liền phải sinh khí nhưng là nhìn đến ôn ôn cực giống phó vân nhược diễn mạo linh động bộ dáng lại giận không nổi thôi thôi phó tông Hoành mang theo đặc trợ rời đi ôn ôn bắt lấy phó vân nhược tay lay động mấy hoảng vỗ ngực hào hùng vạn trưởng nói mụ mụ ngươi yên tâm chờ ta trưởng thành ta có thể sáng lập cái so phó thị còn lợi hại tập đoàn làm ngươi quá áo cơm vô ưu ngày lành phó vân nhược nghe được ôn ôn ăn ủy tức khắc trong lòng ấm áp nàng cười tủm tỉm chờ nói ta đây liền chờ hưởng phúc ôn ôn nghiêm túc gật đầu Hắn bắt đầu cân nhắc, chờ thêm mấy năm hắn tuổi tác đại điểm, mụ mụ liền sẽ không trông giữ hắn như vậy nghiêm khắc, hắn đến lúc đó làm việc liền phương tiện. Sau đó chiếm tiên cơ, sớm khai công ty, lại nỗ lực đóng phim bá chiếm tư việt thần đàn địa vị, lại tư bản tích lũy tư bản, đầu tư chú định sẽ đỏ tía điện ảnh kịch cùng có phát triển tiềm lực công ty. Khu, tư việt che miệng, thật mạnh khụ một tiếng. Hắn nhìn về phía ôn ôn, ánh mắt không tốt, hắn lao bà chính hắn sẽ dưỡng, tiểu tử thúi mở. Hùng chi hắn gia sản đều không biết giá trị mấy cái phó thị, nơi nào còn dùng cực cực khổ khổ gây dựng sự nghiệp. Nếu tiểu tử này như thế có chi khí, Tư Việt nhớ kỹ. Phó Vân Nhược nhìn về phía Tư Việt, trong mắt có xin lỗi, làm người chê cười. Tư Việt hồn không thèm để ý, chỉ bảo đảm nói, về sau có ta. Nếu không phải đó là Phó Vân Nhược phụ thân, Tư Việt cũng rất muốn ra tay, nhưng bởi vì này một tầng quan hệ, hắn ngược lại bó tay bó chân, cuối cùng án binh bất động. Tuy rằng nhân này đoạn nhạc đệm ảnh hưởng Phó Vân Nhược đám người tâm tình, bất quá cuối cùng Phó Vân Nhược vẫn là thật cao hứng cấp ôn ôn chúc mừng. Trên mạng lúc này cũng thực náo nhiệt, vương đầu nhóm gấp không chờ nổi chờ nhà phê bình điện ảnh đánh giá. Tuy rằng trên mạng đã có tham dự lần đầu chiếu người lục tục phát ra tiếng, nhưng là bọn họ càng muốn nhìn xem chuyên nghiệp nhân sĩ đánh giá. Tư Việt Fans Tiểu Nguyệt lượng nhóm càng là kích động. Bọn họ có thể vì chính chủ làm đều sự không nhiều lắm, cũng chỉ có Tư Việt kịch hoặc là tạp chất quảng cáo linh tình muốn ra. Tiểu nguyệt lượng nhóm mới nhảy nhót lung tung ở trên mạng sinh động, ngày thường càng là điệu thấp, lúc này liền có bao nhiêu nhảy nhót. Trên cơ bản mỗi cái mạng xã hội đều bị tiểu nguyệt lượng nhóm đổ bản. Bất quá cứ việc như vậy, người qua đường nhóm đối tư Việt cực kỳ phèn xo tượng đều khá tốt, bọn họ rất có đúng mực, sẽ không chọc đến người qua đường phản cảm. Bọn họ đối với cái này có có nhan giá trị có kỹ thuật diễn ảnh đế rất có ấn tượng, hắn tham diễn kịch liền đại biểu chất lượng, người qua đường nhóm chẳng sợ không truy tinh. Ngày thường đi xem điện ảnh vẫn là sẽ theo bản năng tuyển hắn tham diễn điện ảnh. Đây mới là Tư Việt khủng bố địa phương, hắn cực kỳ có người qua đường duyên, từ lão nhân cho tới tiểu hài tử đều có thể nói ra cái một vài, hắn có cực hảo danh tiếng. Một ít chẳng sợ đối phim khoa học viễn tưởng không ôm hy vọng, ở biết là Tư Việt diễn viên chính sau cũng mang theo cực cao kỳ vọng. Quả nhiên trên mạng lần đầu chiếu sau đánh giá đều là cực hảo, tuy rằng không có lộ ra cốt truyện nội dung, nhưng là tuy là lại độc miệng nhà phê bình điện ảnh cũng cho chính diện đánh giá. Đại gia sôi nổi tỏ vẻ, bọn họ tiền bao đã cấp khó dàn nổi. Phó Vân Nhược nhìn đến trên mạng đánh giá, thật thật là mặt mày hưng hào, Ôn Ôn cũng bị nhà phê bình điện ảnh chuyên môn lấy ra tới tán dương, tuy rằng không có thẳng chỉ tên họ, nhưng là chỉ hướng tính rất mạnh, đối với Ôn Ôn nhân vật này cho độ cao tán dương. Nàng cực kỳ kiêu ngạo, nhìn không được đêm này đó thao thao bất tuyệt cấp chủ hình xuống dưới bảo tồn. Nàng đêm nay khó được vá ngủ, vẫn luôn rong chơi ở trong thế giới internet đem sở hữu về đối ôn ôn ca ngợi chụp hình xuống dưới chuẩn bị cùng nhau bảo tồn lưu niệm tới rồi 12 giờ nhiều sau phó vân nhược hưng phấn tâm tình mới bình phục một chút nàng chuẩn bị ngủ nhưng là nhất thời không có ngủ ý nàng nghĩ đến phó tông hành còn có đặc trợ chờ lời nói ở nàng trong đầu chuyển động phó vân nhược đột nhiên hoài nghi khởi nguyên thư cốt chuyện chân tướng nguyên thư lấy phương tuyết nhược vì vai chính từ nàng góc độ nàng chính là người mỹ thiện tâm nhu, nhu nhu nhược nhược tiểu đáng thương nhưng là phó vân nhược thiết thân thể hội nàng cũng không có như vậy thuận tiện. nàng nghĩ đến một cái khả năng, nguyên thân trượt chân rơi xuống nước, có thể hay không cũng không phải cái ngoài ý muốn. đến nỗi vì cái gì sẽ bị đuổi tận giết tuyệt, có lẽ chính là bởi vì này phân di trúc. chỉ cần nàng tồn tại một ngày, các nàng liền vô pháp danh chính ngôn thuận chiếm hữu phó thị. phía trước nàng cũng nghe phó tông hành nói qua phó gia là nàng lời nói, khi đó nàng cũng không có để ở trong lòng. chỉ là hiện tại, nàng đột nhiên liền nghĩ tới cái này. Bất quá mặc kệ sự thật như thế nào, nàng vĩnh viễn cũng vô pháp đi thăm đến trần tướng, nàng hiện tại còn ở nơi này, những cái đó sự cũng chỉ là nàng suy đoán, cuối cùng bao phủ ở lịch sử bối bạm. Phó Vân Nhược nhíu mày, nàng cũng không muốn Phó Thị, cảm thấy cách hứng, hơn nữa kia cũng không phải nàng. Hơn nữa Phó Tông Hoành cũng thừa nhận, Phó Thị Nguyên cũng có nguyên thân mụ mụ một phần tâm huyết, bởi vì cái này, nàng không nghĩ đem Phó Thị làm hỏng, húng chi nàng cũng không lớn như vậy năng lực. Chỉ là nếu muốn nàng đem phó thị nhường cho các nàng mẹ con, đừng nói nguyên thân không đồng ý, chính là nàng, cũng không đồng ý. Nàng nghĩ đến đệ nhị trong bộ, các nàng mẹ con thành công đem phó thị biến thành phương thị, còn dựa vào cái này tư bản, khi dễ nàng nhi tử, cuối cùng đem nàng nhi tử bức đến không có đường lui. Phó Vân Nhược nghĩ đến nhi tử tương lai kết cục, liền đau lòng đến hít thở không thông. Lúc này đây, vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không làm phó thị rơi vào phương gia mẹ con trong tay. Mặc dù là một phần tiền cũng không nghĩ cho các nàng. Nếu tiếp thu phó thị nàng lại quá không được trong lòng kia quan. Nếu trực tiếp cấp ôn ôn, nàng hiểu biết chính mình đều nhi tử, chỉ cần nàng một ngày không tiếp thu phó thị, tha thứ phó phụ, ôn ôn cũng tuyệt không sẽ tiếp thu. Phó vân nhược nghĩ nghĩ, nghĩ ra cái tuyệt mỹ biện pháp. Đem phó thị quên cấp quốc gia đi. Mặt trên nhìn đến cái này thành ý phân thượng, hẳn là có thể muốn tới một cái bảo đảm đi. Chỉ cần ôn ôn về sau không làm trái pháp luật phạm tội sự. Nếu về sau bị người khi dễ, mặt trên có thể hộ một hộ hắn. Bất quá này chỉ là nàng trong lòng chuyển qua một ý niệm, phó vân nhược đẻ ở trong lòng ai cũng chưa nói. Mà bên kia, phương tuyết nhược chủ động đi thường ra công ty tìm thường chư do. Thường gia gần nhất họa vô đơn chí, Vừa mới nguyên khí đại thường, còn không có hoãn lại đây, kết tử giải trí công ty liền xảy ra chuyện, thường gia là đại cổ đông, đối thường gia cũng có ảnh hưởng. Mà gần nhất một lần, phía dưới toàn gia công ty lại bị bắt được trốn thuế lậu thuế đang ở bị tra rõ. Nhà bọn họ chưa từng có gặp được quá nhiều chuyện như vậy, đặc biệt mấy năm gần đây thường ra xuôi gió xuôi nước, còn có làm đại su thế, thậm chí ẩn ẩn siêu tề bình thế ra đúng là khí phách hăng hái thời điểm. Kết quả gần nhất lại liên tiếp xảy ra chuyện. Thường chư do cùng một ít trưởng đối suy đoán khả năng có ai đối bọn họ thường ra ra tay, nhưng là tra xét nửa ngày cũng không có tra được là nhà ai động tay chân. Bất đắc dĩ, thường chư do chỉ có thể tự mình ở trong công ty tòa chấn, lấy ổn định công nhân tâm một cái ăn mặc chức nghiệp váy trang, mỹ diệm nữ bí thư Fao ly cà phê đi vào tới, đem mạo nhiệt khí cà phê đưa tới Thường Trư Do trước mặt, tiểu thanh nói, "Thường tổng, đây là ta thân thủ Fao cà phê, ngài mệt mỏi một ngày vất vả." Thường Trư Do cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói, "Trước phóng đi." Nữ bí thư dựa vào án thư biên, hơi hơi cúi người, hờn dỗi nói, "Thường tổng, ngài liền nghỉ ngơi một chút bái, mệt muốn chết rồi thân mình, Phương tiểu thư cũng sẽ đau lòng." Nhắc tới Phương Tuyết Nhược, Thường chưa do cuối cùng có phản ứng, hắn buốt buốt dãn ra thân thể sau này dựa. Nữ bí thư đứng ở ghế dựa bên, cho hắn xoa ấn bả vai, mang theo hương hương quyến rũ thân mình như có như không dán hắn. Lúc này mới đối sao? Phương Tuyết Nhược đi vào tới khi chính là nhìn đến như vậy một bộ hình ảnh, nàng cười như không cười. Tuyết Nhi, Thường chưa do nhìn đến Phương Tuyết Nhược thập phần kinh hỉ, hắn bỗng dưng đứng lên, sao ngươi lại tới đây? Xem ra ta tới không phải thời điểm. Phương Tuyết Nhược nói, xoay người muốn đi. Tuyết Nhi. Thường chư do vội vàng qua đi ôm lấy nàng, ngươi tới ta không biết có bao nhiêu cao hứng. Hắn đích xác thật cao hứng, trước nay chỉ có hắn chủ động đi tìm Tuyết Nhi, nàng rất ít sẽ chủ động tới tìm hắn. Mỗi lần Phương Tuyết Nhược xuất hiện, hắn đều thực kinh hỉ. Phương Tiểu Thư, ngài đừng hiểu lầm, ta cùng Thường Tổng không có gì. Thường chư do đang muốn cùng Phương Tuyết Nhược tố tâm sự, tiều kiều nhu nhu thanh âm đột nhiên cắm tín bào. Thường chư do cao mày nhìn qua, bởi mắng, ngươi như thế nào còn ở. Đi ra ngoài. Nữ bí thư hờn dỗi một dặm chân, "Thường tổng." Nhưng mà đối mặt thường chư do lạnh lùng ánh mắt, nàng rốt cuộc không dám nói cái gì, cuối cùng xoắn thân mình đi ra ngoài. Ra cửa trước, nữ bí thư còn rào rạt đắc ý ngó Phương Tuyết Nhược liếc mắt một cái. Phương Tuyết Nhược bất quá là phó gia kế nữ mà thôi, nơi nào xứng đôi Thường tổng? Nàng nhất định có thể đem Thường tổng câu tới tay. Thường chư do cũng mặc kệ mỹ diễm nữ bí thư tâm tư, hắn vội đem Phương Tuyết Nhược mang tiến vào, đóng cửa lại, ân cần thăm hỏi Phương Tuyết Nhược trong lòng thực không thoải mái, chính mình đồ vật bị người mơ ước, mặc cho ai nhìn đến đều sẽ không vui. Nàng là ai? Phương Tuyết Nhược sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, không có chất vấn, nhưng cũng có thể làm thường chư do chú ý tới nàng ở ghen. 102, chưng 102, chưng 102, một cái dâu riêng người. Thường chư do thực vui mừng Phương Tuyết Nhược tiểu tính tình, nàng thái độ này là để ý hắn thích hắn biểu hiện. Chỉ là bí thư mà thôi, nàng ba ba là công ty cổ đông chi nhất, ngươi không thích nàng lời nói làm nàng điều khỏi cương vị không thấy nàng là được. nếu là trước kia, thường chư do xác định vững chắc không cần cho ai mặt mũi, trực tiếp bá đạo làm người quân cái phô chạy lấy người. nhưng là gần nhất thường ra cổ phiếu đại ngã, đầu tư thất lợi, tổn thất tham trọng, vì chấn an những cái đó cổ đông, hắn không thể tùy tiện đem người sa thải. thường chư do ôm lấy phương tuyết nhược đi đến bàn làm việc sau ra thật ghế dựa thượng, làm nàng ngồi xuống. phương tuyết nhược nghe được thường chư do nói chỉ là đem người điều khỏi mà không phải sa thải, ánh mắt hơi hơi âm ám. ám nàng ngồi ở ghế dựa thượng, một túi đầu liền nhìn đến đặt ở mặt bàn còn mạo nhiệt khí cà phê. Phương Tuyết Nhược nghĩ lại tưởng tượng liền biết đây là vừa rồi cái kia khiêu khích nàng nữ nhân lưu lại. Thường Trư do Vương Tuyết Nhược ánh mắt dừng ở cà phê thượng, vội ân cẩn chạm chạm ly duyên, sau đó cầm lấy đưa cho Phương Tuyết Nhược uống cà phê, độ ấm mười vạn. Phương Tuyết Nhược giơ tay tiếp nhận, uống một ngụm liền uống, nhấp môi nói, quá khổ. Thường Trư do sủng nghịch nói, ta cho ngươi pha một ly. Sau đó đem này ly cà phê cầm lấy mang đi ra ngoài đổ, đi nước trà gian tự mình cấp Phương Tuyết Nhược pha cà phê. Phương Tuyết Nhược thích nhất cùng cà phê khẩu vị hắn nhớ kỹ trong lòng, đã sớm luyện qua trăm ngàn biến. Dọc theo đường đi bị không ít người nhìn đến, làm cho Thường Trư do mặt không dám nói lời nào, đám người pha hảo cà phê trở về văn phòng, mới khe khẽ nói nhỏ. Thường tổng đối Phương tiểu thư thật là hảo. Có người ngữ khí khâm tiện nói. Đúng vậy, còn tự mình cấp Phương tiểu thư pha cà phê. Thường tổng hảo sủng a. Phương tiểu thư thật hạnh phúc. Phương Tiểu Thư còn tự mình tới tìm thương tổng, thật là ân ái. Một đám người mồm năm miệng mười nói chuyện, không biết hai đột nhiên nói câu, lại ân ái cũng là cha nam tiện nữ à. Thanh âm đột nhiên im bặt, bọn họ hai mặt nhìn nhau, không ai đi truy cứu là vị nào dũng sĩ nói, bọn họ không nói nữa, mà là từng người xấu hổ tàng ra. Văn phòng ngoại sự tình thường chư do không biết, cũng không quan tâm, hắn mãn tâm mãn nhãn chỉ có Phương Tuyết Nhược. Hắn đem cà phê đưa tới Phương Tuyết Nhược trước mặt, nếm thử, ta cho ngươi người phao. Phương Tuyết Nhược khẽ môi hàm chứa ý cười, "Thường ca ngươi phao cà phê, nhất hợp ta khẩu vị." Thường Trư do ngạo nghễ nói, "Tự nhiên. Tuyết Nhi, ngươi như thế nào lại đây? Có chuyện gì sao?" Phương Tuyết Nhược nhìn về phía hắn ánh mắt ba quang lưu chuyển, phảng phất xuân thủy, ngữ khí lại là thanh lãnh, "Không có việc gì liền không thể tới tìm ngươi sao? Đương nhiên không phải, ngươi có thể tới tìm ta, ta thật cao hứng." Thường Trư do nắm Phương Tuyết nhược tay, liếc mắt đưa tình, "Ta hận không thể ngươi có thể mỗi ngày tới." Phương Tuyết Nhược hơi hơi sườn mở đầu, lại không phải thật cao hứng bộ dáng. Làm sao vậy? Có phải hay không có ai khi dễ ngươi? Phương Tuyết Nhược lắc đầu. Thường chư do lại là đau lòng, Tuyết Nhi ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Hắn nơi nào không biết Tuyết Nhi lúc này khốn cảnh, Tuyết Nhi người đại diện đã cùng hắn đề qua, vì không cho Tuyết Nhi chịu ý khuất, hắn còn làm người đại diện trong khoảng thời gian này không cần cấp Tuyết Nhi tiếp tài nguyên. Những cái đó thấp kém không thượng cấp bậc tài nguyên nơi nào xứng đôi Tuyết Nhi không đến làm Tuyết Nhi chịu ủy khuất. Đến nỗi công ty, gần nhất chuyện phiền toái một đống, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp cấp ra hảo tài nguyên, thường chư do còn bị công ty cổ đông hỏi trách, hắn thường xuyên cảm thấy phẫn nộ, lúc trước Tuyết Nhi vì công ty sáng tạo ra như vậy đại hiệu quả và lợi ích thời điểm, ai mà không ưng chiều che chở. Hiện tại nàng có phiền toái, một đám tá ma giết lửa, cư nhiên còn nói muốn ướp lạnh nàng. Nếu không phải hắn không có tuyệt đối lời nói quyền, hắn nhất định phải đem những người này tất cả đều sa thải bất quá hiện tại nhất thời kiểm chế không đại biểu về sau, chờ thường gia hoán lại đây, hắn nhất định nhất nhất thanh toán.